Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đưa lương về phía bối, mà Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộ đưa lương về phía bối. Bốn người thập phần bình tĩnh đánh giá trước mắt bảy người. Bắc Minh nguyệt mắt đẹp đôi đầy sắc ý, phảng phất giết chết Diệp Nô mới có thể rửa sạch rất chính mình yêu một nữ nhân sỉ nhục. Bắc Minh vân bởi vì phía trước sự tình đối Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộ hận thấu xương, đương nhiên cũng đem Tô Hạo Thần cùng Diệp ngôn này hai cái giúp đỡ đều thầm hận thượng. Mà Tây Tư liên bởi vì Tân Sinh Đại sự tình. Đem Linh Ngọc coi chi vì nàng cả đời này xỉ nhục. Tây Tư Duệ cùng Tiêu Tuyết Đồng bốn người bởi vì Diệp Nôn bốn người dành chức lấy đi bảo vật sự tình sáng trong ngực. Tiêu Tuyết Đồng thậm chí nói, Diệp Nôn đúng không, chỉ cần các ngươi đem được đến bảo vật dạy ra tới. Có lẽ ta còn sẽ suy xét tha các ngươi một hồi. Bảo vật. Diệp nghiên trên môi treo trầm biếm, này nhóm người không hổ làng lưu tầm yêu, mã tầm mã A. Liên đánh cướp người lời kịch đều không sai biệt mấy. Không hề tân ý. Tây Tư Liên không cam lòng nhéo lòng bàn tay, nàng con ngươi khẩn trương rừng ở tiêu tuyết đồng trên người, liền sợ tiêu tuyết đồng sẽ bỏ qua Diệp nôn bốn người. Tiêu tuyết đồng cười nhạt gật gật đầu, đúng vậy, bảo vật, các ngươi đừng trang. Ta biết các ngươi ở nơi đó được đến bảo vật. Kêu lại như thế nào? Cùng các ngươi có quan hệ gì? Diệp nghiên hơi hơi nhướng mày, tinh tế bạch ngọc ngón tay phất phất chính mình ốc nhị trô tóc mái. Kêu nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí làm tiêu tuyết đồng một nghẹn, nếu là thật sự, các ngươi cần thiết đem bảo vật giao ra đây. Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ninh Ngọc Khinh thường ngưỡng đầu, nhà hắn 9 đồng hổ chính là hắn lớn nhất bảo vật. Hắn mới sẽ không đem chín đồng hổ giao ra đây, cảm ứng được Ninh Ngọc ý tưởng chín đồng hổ ở linh thú trong không gian mặt vạn phần cảm động. Không nghĩ tới tiểu tử ngốc đối hắn thật không sai, như vậy che chở hắn. Về sau hắn nhất định phải tận tâm tận lực bảo hộ tiểu tướng nốc. Ninh Ngọc không biết chín đồng hổ ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống tán thành hắn, hắn còn ở kiên kỵ trường mắt tiêu tuyết đồng. Tiêu tuyết đồng tự hào đĩnh đĩnh ngạo nghệ bộ ngực, chỉ bằng chúng ta là huyền cấp ban người. Phụt, nếu ta không có nhớ lầm nói, Tu Vi Cường Đại Nhân Tài sẽ tư cách nói cái này lời nói đi. Diệp Nghiên che miệng cười không ngừng, nàng có thể biết tiêu tuyết đồng Tu Vi mới nguyên anh sơ kỳ. Nhìn qua cũng chẳng ra gì sao. Bị Diệp Nghiên khinh bỉ, tiêu tuyết đồng có chút thẹn quá thành giận cảm giác, nàng lạnh lung nói, ta muốn giết bọn họ. Giết người đoạt bảo. Nói xong nàng phẫn nộ hướng tới Diệp Nghiên nhảy tới, Diệp Nghiên trong tay mây lửa tiên đã ở bay múa. liền ở ngay lúc này, đại địa một mảnh đông đưa, nơi này mỗi người đều đều thiếu chút nữa té ngã, cảm giác được trọng tâm không xong. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở đông đưa. Diệp Nghiên đều hoài nghi có phải hay không bí cảnh sắp sửa sụp đổ, nàng vội vàng ổn định chính mình tâm trí. Sau đó nháy mắt tốc giữ chặt Âu Dương Ngọng cùng Tô Hạo Thần, Âu Dương Ngọng tắc nhanh chóng giữ chặt Ninh Ngọc, bốn người ninh thành một sợi dây thường. Mà tiêu tuyết đồng bởi vì đối diệp Nghiên sắc ý, đã rất xa cùng Tây Tư liên bọn họ ngăn cách. Rốt cuộc là huyền cấp ban người, biết bí cảnh bên trong một ít quy tắc, Tây Tư Duy giản kim minh lịch bân cực nhanh nhảy đến tiêu Tuyết Đồng bên người. Mấy người nhanh chóng lôi kéo tay, Tây Tư Duệ đối với Tây Tư Liên hô to, Tư Liên, mau tới đây. Vân ca ca, chúng ta đi. Tây Tư Liên lôi kéo Bắc Minh Vân muốn chạy tới, cũng chính là này một do dự cơ hội. Một đạo bạch quang hiện lên, tất cả mọi người biến mất ở tại chỗ. chương 1136 thánh địa, Diệp Nghiên gắt gao nắm chặt tô hạo thần cánh tay, cả người tròn váng, lại lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm. Bọn họ đứng ở một cái trống trải trong phòng. Phòng rất lớn, Diệp Nghiên cảm giác ít nhất có 150 bình bộ dáng, bên trong cái gì đều không có. Đương nhiên nếu xem nhẹ phía trước cách đó không xa bắc Minh Vân bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên, có lẽ Diệp Nghiên tâm tình sẽ không như vậy không xong. Hiện nhiên bắc Minh Vân bọn họ không có bọn họ may mắn, Diệp Nghiên bọn họ là có kinh nghiệm, cho nên bốn người đứng ở bốn cái phương vị, hành thành một cái vững chắc tứ giác hình thế cho nên bọn họ mới có thể đủ vững vàng dừng ở trong phòng, mà bác Minh Vân bọn họ liền không tốt như vậy đánh ngộ. Bọn họ ba cái bị trực tiếp ném ở trên mặt đất, lúc này chính mơ hồ đâu. Ninh Ngọc không có hảo ý cười nói, ha ha, không nghĩ tới bọn họ ba cái như vậy xui xẻo, cùng chúng ta truyền tống đến một chỗ đâu. Cũng không biết đây là địa phương nào. Âu Dương mộng tâm tư lại ở cái này kỳ quái địa phương thượng. Tô hạo thần nhấp môi, nếu ta không có đoán sai. Chúng ta hẳn là tiến vào bí cảnh Thánh Địa Phạm Vi. Thánh Địa. Diệp Nghiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cái này địa phương vừa nghe liền cảm giác hảo thần Thánh A. Tô hảo thần giải thích nói, ta là ở sách cổ thượng nhìn đến, nếu chúng ta có thể thông qua Thánh Địa khảo hạch. Liền có thể tiến vào Thánh trong hồ mặt, Thánh chỉ là rất khó đến địa phương, tu luyện có thể làm ít công to. Hắn không nói ra lời là, đây là hắn ở sư phó cho hắn truyền thừa biết đến. Hắn cũng không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy. Thánh địa thường thường tự do ở các bí cảnh bên trong, không ai có thể đủ dự tính thánh địa sẽ xuất hiện ở nơi nào, sẽ khi nào xuất hiện. Thánh địa thập phần thần bí, bởi vì thánh địa đã có thần thức, đi nơi nào đều tùy tâm sử dụng. Diệp nghiên ánh mắt sáng lên, chúng ta đây đây là đâm đại vận A. Chưa chắc, khảo hạch thập phần khó. Tô hạo thần mặc mắt khó được hiện ra một mặt trầm trọng. Ninh Ngọc lại vô vô độ ngực nói. Ta tin tưởng chúng ta có thể. Trọng điểm là, không có thông qua khảo hạch người, có ba loại tình huống, đệ nhất loại là trực tiếp bị thánh địa quăng ra ngoài. Đệ nhị loại là tiến vào thánh trì, đệ tam trung đến nay không người nào biết, bởi vì những người đó đã không có ra tới, cũng không có tiến vào thánh trì. Tô hạo thần nghiêm túc nhìn Diệp Nghiên, mặc mắt đều là lo lắng. Diệp Nghiên trên mặt trước sau treo cười nhạt, nếu không thử xem, như thế nào biết chúng ta không được. Đúng vậy. Chúng ta có thể. Ninh Ngọc trên mặt tràn đầy tươi cười, hắn nhẹ nhàng nắm lấy Âu Dương Ngộng đôi tay. Chỉ cần cùng ngộng ngộng ở bên nhau, mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa hắn đều không sợ. Diệp nghiên khẽ gật đầu, bất quá, chúng ta có phải hay không nên xử lý nào đó phiền phải đâu. Nàng nhướng mày nhìn lướt qua trộm đạo sờ muốn lưu Bắc Minh Vân ba người, kỳ thật đây là một cái phong bế phòng, bọn họ căn bản là chạy không thoát. Bất quá vì chính mình an toàn. Bắc Minh vẫn cảm thấy ly diệp nghiên bọn họ càng xa càng tốt, cho nên ba người đang không ngừng lui về phía sau. Ý đồ ở diệp nghiên bọn họ không biết dưới tình huống tiến vào khảo hạch, rốt cuộc tô hạo thần nói nhưng gợi lên bọn họ ba cái dạ tâm. Âu Dương mộng môi đỏ phát hỏa ra một cái lạnh băng độ cung, ha ha, tiểu nghiên nói rất đúng, có chút người à, ngươi không giải quyết nàng, nàng luôn là muốn tìm đường chết. Các ngươi đừng tới đây, ta là Bắc Minh gia đại tiểu thư. Bác Minh Nguyệt đứng ở Bác Minh Vân phía sau, lúc này không còn nữa dị vãng tiểu man ương ngạnh bộ dáng. Âu Dương Mộng cười lạnh một tiếng, ngươi trừ bỏ sẽ nói những lời này, còn sẽ nói cái gì? Phải biết rằng, ở chỗ này, ngươi cái gì đều không phải. Trước 1137 ngươi nói ta trước giải quyết hai đâu. Âu Mộng, ngươi một vừa hai phải đi, nếu ngươi giam thương tổn chúng ta, ta Bác Minh gia người sẽ không buông tha các ngươi. Bắc Minh Vân sắc mặt âm trầm, Hận không thể đem diệp nôn Âu Dương Ngọng mấy người ăn tươi nuốt sống. Tây Tư liên méo đôi bàn tay trắng như phấn. Đúng vậy, chúng ta Tây người nhà cũng sẽ không buông tha các người. Kaka ta chính là biết các ngươi cùng chúng ta có mâu thuẫn. Chỉ cần ta không có trở về, hắn một cái hoài nghi chính là các ngươi. Kaka ngươi liền ở vừa rồi đám kia người bên trong. Âu Dương Ngọng rốt cuộc biết vì cái gì cảm thấy Tây Tư rệ quấn mắt. Nguyên lai like đó là Tây Tư liên Kaka. Chắc không được giống nhau chán ghét đâu Tây tư liên kiêu ngạo ngẩng cổ Đúng vậy, Kaka ta liền ở bên trong Nếu ta không có nhớ lầm nói Vừa mới ca, ca ngươi bọn họ đã ghi hận thượng chúng ta Cho nên ta giết hay không ngươi Kết quả đều giống nhau Diệp nghiên tà mị cười Nàng cũng thật sự là phiền chán này Vài người mỗi ngày cùng rồi bỏ giống nhau nhảy nhót Chi bằng thừa dịp lần này cơ hội giải quyết rất phiền phải a. Tây tư liên mặt đẹp cứng đờ Tố Bạch khuôn mặt nhỏ trở nên không hề huyết sắc, "Không phải, nếu ngươi giết ta, Tây gia sẽ không bỏ qua ngươi." "Diệp Quân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể một tay che trời." Bắc Minh Vân trong lồng ngực đều là lửa giận, cả người lâm vào sắp bùng nổ trạng thái. Hắn còn chờ đi thánh chỉ tu luyện đâu, sao lại có thể chết tại đây? Tựa hồ là nhìn thấu Bắc Minh Vân ý tưởng, Diệp Nghiên thưởng thức chính mình đầu ngón tay, "Vừa mới nhà ta Hạo thần nói nha." Tiến vào thánh địa về sau có ba loại tình huống. Ngươi nói các ngươi là loại thứ ba tình huống thế nào? Không. Tây Tư liên hét lên một tiếng, nếu thật sự giống Diệp Ngôn nói như vậy, Tây ra người căn bản là sẽ không hoài nghi đến Diệp Ngôn trên người. Bởi vì căn bản là không có chứng cứ thuyết minh Diệp Ngôn mấy người là đầu sỏ gây tội. Tiểu nhiên, đừng cùng bọn họ nhiều lời, giao cho ta đi, là thời điểm nên có cái chấm dứt. Âu Dương Mộc lạnh lẽo con ngươi mở mị thận ý. Nếu Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt không phải cái gì người tốt. Kia nàng báo thù bước đầu tiên liền từ kẻ thù con cái bắt đầu hảo. Bắc Minh Vân rõ ràng cảm giác được câu dương ngộng trên người phát ra sắc ý, hắn giữa mày một đình, ngươi đừng sang bậy. Ngươi nói ta trước giải quyết ai đâu. Ngươi, vẫn là ngươi hô hiếm nữ nhân, cũng hoặc là ngươi thân ái muội muội, Luôn luôn thanh lánh âu dương ngộng giờ phút này giống như trong địa ngục bỏ ra tới ác ma, ta mị môi đỏ khẽ nhếch. Bác Minh Vân giận dữ, nếu không tránh được một trận chiến, hắn cũng liền không có lối bước, bàn tay thượng quanh quẩn linh khí. Nhưng Tô Hạo Thần lại không cho hắn xuất kích cơ hội, trực tiếp lợi dụng uy áp đưa bọn họ ba cái áp xuyến bất quá lên. Âu Dương Mộng có chút bất đắc dĩ nói, Tô Đại Ca, ta còn tưởng cùng bọn họ vui sướng tràn trề chiến một hồi đâu. Giải quyết bọn họ, không cần thiết lãng phí linh lực, rốt cuộc đời lát nữa còn có khảo hạch. Tô Hạo Thần thanh âm nhàn nhạc. Hắn không biết có phải hay không bởi vì đi qua bí cảnh nguyên nhân, trừ bỏ chính mình tín nhiệm người. Hắn đối người khác đối thực lãnh, tâm cũng trở nên càng thêm lạnh lên. Bác Minh Vân mặc mắt căm giận trừng mắt Tô Hạo Thần, trong lòng đem Tô Hạo Thần mắng cái chết khiếp, mặt ngoài lại bắt đầu cầu tình. Hắn phong thấp tư thái nhìn Diệp Nôn, thanh âm cũng mềm xuống dưới. Diệp Nôn, tốt xấu ta mội mội cũng thích người một hồi, người liền như vậy nhẫn tâm sao? Diệp Nôn, cứu ta! Xem nhẹ rất Diệp Ngôn là nữ nhân sự thật, kỳ thật bắc Minh Nguyệt vẫn là thực thích nàng. Nhưng tưởng tượng đến Diệp Ngôn là cái nữ nhân, nàng liền cách hứng muốn giết người. Giờ phút này vì chính mình thánh mạng, nàng chỉ phải cầu tình. chương 1138 có này mẫu tất có này nữ. Diệp Nghiên châm trọc con ngôi, thực đáng tiếc đâu, ta chính là như vậy nhẫn tâm người nột. Người bác Minh Vân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Nghiên, Âu Dương Ngọc lại đem Diệp Nghiên kéo đến phía sau. Sau đó thập phần khí phách nói, được rồi, nói lại nhiều cũng vô dụng, lần này muốn giải quyết các ngươi chính là ta. Ngươi, ta và ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bác Minh Nguyệt kinh ngạc trọn mi, giờ khác này nàng cảm giác Âu Mộng khuôn mặt tựa hồ có một tia quen thuộc. Âu Dương Mộng cười nhạo một tiếng, không oán không thủ. Không nói các ngươi thương tổn phu quân của ta, các ngươi cũng là ta kẻ thủ. Phu quân của ngươi ngươi cũng là nữ nhân. Tây Tư Liên lúc này cuối cùng minh bạch, này Âu ngộng cùng Ninh Ngọc quan hệ như vậy hảo. Nguyên lai like bọn họ cư nhiên là phu thê quan hệ, khó trách Tân Sinh đại bỉ thời điểm vì Ninh Ngọc hết giận. Âu Dương ngộng không e rẻ gật gật đầu, "Đúng vậy, đúng rồi, ta kêu Âu Dương Ngộ Nga. Nàng thanh âm khinh phiêu phiêu, Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt một cái giật mình, Bắc Minh Nguyệt đau đầu vỗ về ngạch. "Mà Bắc Minh Vân đã phản ứng lại đây, ngươi là Âu Dương gia người?" Vậy ngươi vì cái gì còn phải đối phó chúng ta? Ngươi không sợ ta mẫu thân trả thù sao? Ta mẫu thân chính là Âu Dương gia đích nữ. Đích nữ? Ha ha à, một cái thư nữ biến thành đích kế nữ sao? Nàng bất quá là có một cái thiếp bỏ lên trên vợ kế mẫu thân thôi. Âu Dương mộng tràn đầy trào phúng con ngôi, bày ra đích nữ tư thái. Ở nàng trước mặt, Âu Dương Vũ vinh viễn là thư nữ. Cho nên Âu Dương Vũ mới ước gì nàng chết, rốt cuộc nàng sống lại nghèo túng. Vĩnh viễn là chính thất sở gia đích nữ. Bắc Minh Vân biểu tình biến đổi, biết mâu thân đã từng là thứ nữ người cũng không nhiều. Nếu không phải cha trong lúc vô ý nhắc tới, hắn căn bản liền không biết nương đã từng là thứ nữ, cho nên người này là làm sao mà biết được. Tựa hồ là biết Bắc Minh Vân nghi vấn, Âu Dương Mộng cười khẽ một tiếng, bởi vì ta mới là Âu Dương gia chân chính đích nữ a. Ta chính là cái kia thiếu chút nữa bị ngươi mâu thân hại chết muội muội. Nàng cười tuy rằng tràn đầy trào phúng, Linh Ngọc lại có thể nhìn ra trong đó một tia chua sót. Bị chính mình thân tỷ tỷ cùng vị hôn phu phản bội, nàng sợ là vĩnh viễn đều khó có thể vượt qua cái này khảm. Bác Minh Vân huynh muội không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, khó trách người này như vậy hận bọn hắn. Bác Minh Vân nghi hoặc hỏi, sao có thể? Người cốt Linh mới hai mươi mấy tuổi, sao có thể là ta mẫu thân muội muội Đây cũng là bái ngươi nhóm mẫu thân ban tặng A. Cha thiếu nợ thì còn trả, ngươi nói ta có thể lưu các ngươi sao? Âu Dương Ngọng lưu loát triệu hồi ra bạc kiếm, màu bạc kiếm lập lòe thị huyết quán mang. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ nàng đi gì thế. Bắc Minh vân tay run lên, này lại cùng cha ta có quan hệ gì? Bởi vì ngươi cha đã từng là ta vị hôn phu à, ngươi mẫu thân hại không ít đã chết ta, còn suối dục cha ngươi phản bội ta. Kỳ thật Âu Dương Ngọng đối Bắc Minh chiến hiện tại không có chút nào cảm giác chỉ là trong lòng đối Âu Dương Vũ cùng Bắc Minh chiến phản bội thập phân hận Bắc Minh Nguyệt Thút Tha Thút Thít nước nở đó là bởi vì ngươi lưu không được cha cho nên cha mới có thể yêu mẫu thân tự cho là đúng đại tiểu thư chưa bao giờ cảm thấy chính mình cùng mẫu thân có cái gì sai nàng cảm thấy yêu một người liền phải không từ thủ đoạn được đến hắn nay vẫn là mẫu thân đã từng giáo nàng mẫu thân hạnh phúc chính là nàng chính mình tranh thủ tới Diệp nghiên quả thực là bị đổi mới tam quan Nàng vô ngự đối Âu Dương Ngọc nói, Ngộ Ngọc, mặc dù không có người nói cho ta Âu Dương Vũ sự tình. Ta đã có thể nhìn ra Âu Dương Vũ là cái dạng gì người, quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ. chương 1139 gì? Người nói không sai, Âu Dương Vũ chính là như vậy một cái ích kỷ người, cùng nàng cái kia mẫu thân giống nhau như đúc. Âu Dương Ngọc không thể không cảm thán huyết mạch giằng buộc, Âu Dương Vũ mẫu thân cũng là... Hiện tại Âu Dương Vũ Nữ Nhi cũng là như thế này. Vì bọn họ cái gọi là ích lợi, có thể không có đạo đức, không có điểm mấu chốt, không từ thủ đoạn. Bắc Minh Vân khẩn ninh giữa mày, chiếu như vậy xu thế phát triển đi xuống, hắn cảm giác chính mình thật sự sẽ không sống được bao lâu. Cho nên hắn vội vàng nói, cho nên ngươi cũng coi như là ta gì, gì, ngươi trở về còn không có gặp qua mẫu thân đi. Nói không chừng các ngươi chi gian có cái gì hiểu lầm đâu. Bác Minh Vân này một tiếng gì thật sự cách đứng tới rồi Âu Dương Ngộ Âu Dương Ngộ ghét bỏ những mày. Nếu ngươi cảm thấy ta chính mắt nhìn thấy ngươi mẫu thân giết ta là hiểu lầm nói, ta không lời nào để nói. Bất quá ta sẽ không buông tha các ngươi, bởi vì các ngươi bản ngoại hại chết ta mẫu thân. Âu Dương Ngộ nghĩ đến chính mình mẫu thân, trong lòng một trận lạnh lẽo, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái kia máu lạnh trà Tây Tư Liên Thái Dương đều là mồ hôi phòng này tạm thời không có những người khác đã đến nàng chỉ có thể tự cứu cái kia Âu Dương Ngộng ta không phải Bắc Minh gia người ngươi có thể hay không buông tha ta Huống hồ lần đó ta cũng không có thương tổn linh ngọc cuối cùng thắng lợi vẫn là hắn lúc này Tây Tư liên vạn phần hối hận tiến vào Bắc Lang bí cảnh sớm biết rằng còn không bằng ở bên ngoài hảo hảo tu luyện Diệp nghiên châm chọc lưỡi mày ngươi không phải thực thích người Vân ca ca sao như thế nào không muốn làm bỏ mạng nguyên nương làm chúng ta còn chưa thành hôn cho nên ta không xem như Bắc Minh ra người Tây Tư Liên kỳ thật thực thích Bắc Minh Vân nhưng là nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm nàng trước hết nghĩ đến chính là tự bảo vệ mình Bắc Minh Vân không dám tin tưởng nắm nắm tay giờ phút này hắn cảm thấy chính mình thật như là một cái ngốc tử hắn cư nhiên cho rằng Tây Tư Liên mới là nhất thích hợp hắn nữ nhân hắn cư nhiên cho rằng Tây Tư Liên là một cái ôn nhu hiền huệ Đem phu quân coi là quan trọng nhất nữ nhân. Không nghĩ tới Tây Tư Liên là một cái thai vạ đến nơi từng người phi nữ nhân. Hắn còn chưa nói chuyện, bác Minh Nguyệt lại trước hết tạc, Tây Tư Liên, ngươi cái này tiện nữ nhân. Ta liền biết ngươi không phải thiệt tình thích ca ca ta, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Không, ta thích vân ca ca, chỉ là Tây Tư Liên cắn môi đỏ, nàng làm không được cùng hắn cùng chết. Nếu nàng có thể sống sót, nàng nhất định sẽ vì hắn báo thủ. Bắc Minh Vân lạnh nhạt nhắm lại hai tròng mắt, hơi lạnh thanh âm vang lên, "Gì? Ngươi vừa mới hỏi ta trước giải quyết hay? Ta lựa chọn Tây Tư Liên, ngươi giết nàng đi." Chậc chậc chậc, "Ngươi xác định a, nàng chính là ngươi hồ yếu nữ nhân?" Diệp Nghiên thanh âm kéo trường, hơi có chút xem kịch vui hương vị. Tây Tư Liên lại trước hét lên lên, "Vân ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta vì cái gì không thể như vậy, ngươi đều có thể vứt bỏ ta, ta cũng có thể vứt bỏ ngươi." Bắc Minh Vân thanh âm hơi lạnh, đôi mắt tới không có một kia cảm tình, phản phất hắn bên người chính là một cái xa lạ nữ tử. Tây tư tim sen đau che lại ngực, vân ca ca. Sao cái gì? Ta quyết định làm ngươi xem ngươi phụ lòng hắn chết trước, ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương ngọc liếc liếc mắt một cái tây tư liên, kỳ thật nàng cũng là một cái nhẫn tâm nữ nhân, chỉ là luôn luôn lười đến cùng người khác so đo. Bất quá Bắc Minh Vân không hổ là Âu Dương vũ cùng Bắc Minh chiến nhi tử. Giống nhau tuyệt tình, giống nhau tản nhẫn độc ác. Bác Minh Vân kinh hô một tiếng, gì, ngươi không thể giết ta. Giờ phút này nếu không phải tô hạo Thần uy áp, hắn còn có thể phản kháng, bởi vì tô hạo Thần áp chế, hắn hiện tại thật giống như đợi làm thịt sân dương. chương 1140 Bác Minh Vân chết. Âu Dương mộng lạnh lùng nhìn lướt qua Tây Tư Liên, tay nâng kiếm lạc, Bác Minh Vân đầu trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Nốc lăng Bác Minh Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây. À à, à. ngươi cư nhiên giết ca ca ta. Từ nhỏ sinh hoạt ở nhà ấm đại tiểu thư, vẫn luôn hữu cầu tất ứng, chưa bao giờ trải qua quá chuyện như vậy. Âu dương mộng bạc kiếm vung lên, Bắc minh nguyệt đồng dạng không có hô hấp. Tây tư liên tố mặt trắng bệnh, trên mặt đất là nàng người trong lòng thi thể, nàng cảm giác được cả người lạnh lẽo. Tiếp theo cái khẳng định chính là nàng chính mình. Nàng nhanh chóng quỳ trên mặt đất, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Ta nhất định sẽ không nói cho người khác ngươi giết Bắc Minh ra người. Ta có thể coi như cái gì đều không có thấy, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ta là Tây gia người, ta cái gì đều có thể cho ngươi, cha ta khẳng định sẽ đáp ứng. Ôn nào. Âu Dương Mộc Bạc Kiếm Nhẹ Vũ, Tây Tư liên phanh ngã xuống trên mặt đất. Một đôi mắt đẹp không cam lòng trừng lớn, mắt đều là sợ hãi. Âu Dương ngẩng lại thật dài thở phào nhẹ nhõm nương tụ dưới đáy lòng hận ý giờ phút này phản phất được đến phát tiết. Ninh Ngọc nhẹ nhàng ôm chặt Âu Dương Ngộng Ngộ Ngộng ngươi còn có ta đâu? Ân, ta có ngươi. Âu Dương Ngộng thanh âm thực nhẹ, nàng dựa vào Ninh Ngọc trong lòng ngực, hắn cho nàng một loại người khác vô pháp cấp cho cảm giác an toàn. Diệp Nghiên phát hiện không khí có chút không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia hạo thần, ngươi không phải nói chúng ta có khảo hạch sao. Như thế nào còn không có bắt đầu a? Chẳng lẽ yêu cầu chúng ta mở ra nào đó cơ quan? Ta cũng không biết, có lẽ chúng ta đã ở vào khảo hạch bên trong. Tô hạo thần mặc mắt hơi liễm, hắn biết đến cũng gần chỉ có nhiều như vậy, kế tiếp sự tình còn cần bọn họ cùng đi đối mặt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết khí vị, còn chưa chờ đến diệp nghiên mấy người tìm được xuất khẩu. Đại điệu lại là một trận đông đưa, chính là phòng vách tường lại không có chút nào ra nẻ. Ở diệp nghiên trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt, từng đạo trắng sữa vầng sáng rừng ở bọn họ phía trước. Ngay sau đó xuất hiện đó là một đám linh thú, toàn bộ đều là linh thú cấp bậc linh thú, đủ loại linh thú. Ít nhất có mười mấy hai mươi chỉ, Diệp nghiên trong lòng chấn động, bọn họ bốn người đã nhanh chóng đưa lưng về phía bối đứng. Tô hạo thân môi mỏng khẽ mở, nghiên nghiên, ngươi cùng ngộng ngộng đứng ở mặt sau, ta làm chủ lực. Hảo! Diệp nghiên cũng biết lúc này không phải cậy mạnh thời điểm. Rốt cuộc tô hạo thần Tu Vi tối cao, sức chiến đấu cũng tối cao. Rộng lớn trong phòng thực mau vang lên gia thu cùng nhân loại chém giết thân, Diệp Nghiên đã không biết chính mình trên quần áo huyết, là chính mình, vẫn là linh thú. Này đó linh thú cũng không phải đã khai linh trí linh thú, chúng nó còn giữ lại ma thú hung tàn. Chỉ là Tu Vi tới linh thú cấp bậc, có lẽ chúng nó trong đầu khắc ấn chính là không ngừng chém giết. Trên mặt đất Bắc Minh Vân ba người thi thể không biết khi nào đã bị này đó hàng năm không thấy huyết nhục linh thú xé rách sạch sẽ. Tô hạo thần cực lực che chở Diệp Nghiên, tuy rằng hắn tu vi rất cao, nhưng là bởi vì linh thú quá nhiều. Hắn lại không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở Diệp Nghiên bên người, cũng là tại đây một khắc, Diệp Nghiên bảnh trướng nội tâm đã chịu nghiêm trọng đả kích. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình hiện tại tu vi đề cao, ở Bắc Lăng có thể nói là không người dám trêu trọc. Chính là hiện tại nàng mới phát hiện, không đủ. Vẫn là không đủ. Nàng vẫn là hạo thần liên lụy. Linh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc lúc này phối hợp vô cùng ăn ý, vàng bạc song kiếm uy lực thật lớn. Bất quá Âu Dương Ngộng cùng Linh Ngọc trên người vẫn là nhiễm huyết, bị thương. Trước 1141 Linh Thạch biến thành. Thẳng đến giờ khắc này Diệp Nghiên mới biết được tô hạo thần nói khảo hạch thập phần khó, một đám so với chính mình tu vi còn muốn cao linh thú. Tự nhiên là khó có thể đối phó A. Linh Thú ở bọn họ sắp sửa mỏi mệt thời điểm bị giải quyết rớt, Diệp Nghiên nhanh chóng nuốt mấy viên đan dược. Mặc dù là Tô Hạo Thần cũng không ngoại lệ, bốn người còn chưa điều dưỡng sinh lợi. Trên mặt đất Linh Thú thi thể lại đột nhiên biến mất hầu như không còn, sau đó lại là một đạo màu trắng ngà vầng sáng hiện lên. Diệp Nghiên đáy lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, sự thật chứng minh nàng tưởng không có sai. Một đoàn linh thú lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, giống nhau linh thú, cấp bậc lại so với vừa mới tựa hổ còn muốn cao. Tô hạo thần lánh mi nhíu lại, không tốt. Chúng ta giết chết chúng nó, chúng nó có thể sống lại. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ chúng ta bị giết sao? Linh Ngọc vội vàng đem Âu Dương Ngọc hộ ở sau người. Mặc dù hắn tu vi không có Âu Dương Ngọc cao, nhưng hắn vẫn là muốn che chở nàng. Âu Dương Ngọc trong lòng lắm áp. Trong tay nắm bạc kiếm tay càng thêm kiên định. Diệp nghiên còn chưa nói chuyện, đã lại lần nữa bị linh thú vây quanh, mấy người chỉ phải lại lần nữa đầu nhập vào chiến đấu. Hung ác linh thú tựa hồ không biết mỏi mệnh, miệng vết thương cũng không biết đau đớn. Diệp nghiên hô to một tiếng, các người giết chết linh thú quăng cho ta, ta đem chi đốt cháy. Hảo, tô hạo thần nói đem linh thú thi thể ném cấp diệp nghiên, diệp nghiên trong tay nhảy lên linh hỏa nhanh chóng đem chi đốt diệt. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc thấy thế sôi nổi nói theo, thực mo ở bọn họ lại lần nữa tinh bị lực tấn thời điểm, Diệp Nghiên đem trong tay linh thú thi thể đều đốt cháy hầu như không còn. Lúc này đây Diệp Nghiên đã không dám thiếu cảnh giác, nàng một bên nuốt đan dược, một bên cẩn thận quan sát đến bốn phía. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện vừa rồi đốt cháy có thể có tác dụng, cầu nguyện này đó linh thú đừng ở sống lại. Đáng tiếc Diệp Nghiên nhất định phải thất vọng, lại là một đạo màu trắng ngà quang mang hiện lên. Đồng dạng linh thú lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Diệp nghiên hung hăng cắn răng, ngoa tào. Chúng nó không chỉ có sẽ sống lại, mỗi một lần sống lại, tu vi còn sẽ gia tăng. Mấy người ứng phó rồi hai thứ linh thú, đã tinh bì lực tận, diệp nghiên thậm chí đều cảm giác được chính mình linh lực dần dần theo không kịp linh kỹ. Nàng hung hăng cắn môi đỏ, không ngừng nói cho chính mình muốn kiên trì. Phía trước là tô hạo thần kiên nghị bóng dáng. Diệp nghiên trong tay mây lửa tiên như cũ không có đỉnh chỉ bay múa. Bởi vì linh thú cấp bậc đề cao, mặc dù là cường đại như tô hạo thần cũng có chút ăn không tiêu. Linh ngọc tu vi thấp nhất, giờ phút này hắn đã cảm giác được chính mình nắm kim kiếm cánh tay chính không ngừng phát run. Kim kiếm chấn cánh tay hắn cùng đầu ngón tay tê dại. Trừ bỏ tô hạo thần, Diệp nghiên ba người đều thập phần chật vật, đặc biệt là linh ngọc, có thể nói toàn thân đều là thương. Xử lý xong này một đám linh thú. Ninh Ngọc cường chống đơn chân quỳ trên mặt đất, trên tay kim kiếm trở thành một cái chống đỡ điểm. Diệp nghiên ỷ ở tô hạo thần vai phải thượng, còn như vậy đi xuống, chúng ta sắp sửa đối phó không phải là thần thú cấp bậc đi. Rất có khả năng, cho nên chúng ta lần này cần tìm ra phá giải phương pháp. Tô hạo thần thanh âm trầm trọng, ánh mắt đều là lo lắng. Thực mô linh thú lại lần nữa xuất hiện, giống nhau mãn hàm túc sát, cấp bậc đã rất xa vượt qua Ninh Ngọc. Lúc này đây Diệp Nghiên không hề sử dụng mây lửa tiền, mà là trực tiếp triệu hồi ra mục mục dây đằng. Xanh biết dây đằng vui sướng bay múa ở không trung, Diệp Nghiên phản phất có thể cảm giác được mục mục vui sướng tâm tình. Mục mục, làm sao vậy? Người như vậy cao hứng. Tỷ tỷ, có thể gặp được linh thạch hóa thành linh thú, ta đương nhiên cao hứng A. Mục mục hưng phấn thanh âm vang lên, cao hứng phảng phất đồ tham ăn gặp được mỹ vị. Linh thạch. Diệp nghiên lầm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng kích động hỏi một mục. Một mục, ý của ngươi là này đó linh thú là linh thạch hóa thành. Chúng ta nhưng có hóa giải phương pháp. Đúng vậy, nhưng là ta không biết hóa giải phương pháp. Một mục có chút ấy nấy, nó rất muốn ăn luôn này đó linh thạch. Chính là lại không biết nên như thế nào trợ giúp chủ nhân. Diệp nghiên đem một mục biết đến chuyển cáo cho tô hạo Thần ba người, cuối cùng hơi hơi thở dài một hơi mộc mục cũng không biết như thế nào đối phó này đó linh thú, bất quá nó no giống như rất muốn ăn này đó linh thạch a. Nếu là cái dạng này lời nói, là mộc mộc ăn luôn này đó linh thú linh hoạch, có thể hay không này đó linh thú liền biến mất. Tô hạo thần hoàng ngực, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Diệp nghiên gật gật đầu, này đó linh thú đều là chúng ta giải quyết rất sở hữu linh thú mới biến mất. Cho nên hạo thần nói phương pháp được không, chúng ta thử xem. Ta đồng ý. Âu Dương Mộng Bạc kiếm chém một con linh thú, nhanh chóng lấy ra linh hạch ném cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên cũng không có tiếp nhận linh hạch, mà là nàng trong tay dây đẳng trực tiếp đem chi cuốn đi vào. Sau đó nhanh chóng hấp thu rớt bên trong linh lực. Bọn họ cứ như vậy phối hợp, mặc dù là linh lực sắp sửa khô kiệt, Diệp Nghiên vẫn là ở cắn răng kiên trì. Cuối cùng một cái linh hạch bị một một nuốt vào, xanh biết dây đẳng hưng phấn bay múa. Diệp Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi một cái lão đảo thiếu chút nữa té xỉu, Tô Hạo Thần lập tức ôm chặt nàng. Trừ bỏ Tô Hạo Thần, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng đồng dạng thực chất vật, hai người bọn họ thậm chí đã ngồi sổm trên mặt đất." Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nuốt mà đan dược nuốt vào trong bụng. Diệp Nghiên Khẩn Trương đánh giá phía trước, ở nàng thấp thỏm tâm mắt hạ, một đạo trắng sữa vầng sáng lại lần nữa xuất hiện. Diệp Nghiên Khẩn Trương méo Tô Hạo Thần góp gáo, "Tại sao lại như vậy?" Tô Hạo Thần chính khó hiểu thời điểm, Tráng sữa vầng sáng đưa bọn họ bốn người đều bao phủ ở trong đó. Diệp nghiên chỉ cảm thấy đến ấm áp hơi thở dung nhập nàng kinh mạch, ngay sau đó nàng cảm giác chính mình cả người đều là khinh phiêu phiêu. Bốn người bị nhẹ nhàng truyền tống tới rồi thánh địa thánh trì. Diệp nghiên mê hoặc mở hai trong mắt, đây là thánh trì sao? Như ngọc tay nhẹ nhàng phất quá nước ao. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, thật thoải mái a. so phao suối nước nóng còn thoải mái. Lúc này bọn họ bốn cái chính âm mình ở thánh trong hồ mặt, thánh trì rất lớn, xương khói vẫn vít thánh trì không bờ bến. Đó là tự nhiên, đây chính là thánh trì. Tô hạo thần buồn cười quát quát diệp nghiên cho mũi, mặc mắt đều là sùng địch. Ninh Ngọc Đại Kinh Tiểu quái nói, thiên nột, ta miệng vết thương đều hảo. Hắn nói kích động đôi tay đặt ở hâu dương ngộng trên vai. Sau đó đem trên người quần áo lột ra một bộ phận cấp âu dương ngọng xem, ngươi xem, thật sự hảo ngộng Ngọc ngươi thế nào? Có phải hay không cũng hảo. Âu Dương Ngọc đầy đầu hắc tuyến nhắc nhở hắn, tiểu nghiên bọn họ còn ở đâu, ngươi chú ý điểm hình tượng. Hắn ở ta này nha, đã sớm không có hình tượng. Diệp Nghiên nhấp môi thẳng nhạc, trong xương mù thánh trì đem nàng dung nhan phụ trợ đến như rơi vào phạm trần tiên tử. Tô hạo thần đều xem ngây người, Ninh Ngọc có chút ngượng ngùng thu hồi tay, trong miệng vẫn là quan tâm hỏi. Tiểu nghiên, các ngươi miệng vết thương đều hảo sao. Hảo. Diệp nghiên lúc này mới cẩn thận quan sát chính mình cánh tay, như ngọc cánh tay bóng loáng kiều nộn. Giảo hảo thức tha dáng người có tốt đẹp đường cong, may mắn có hơi nước mở mịt ở nàng bên cạnh, che đậy trên người nàng tốt đẹp. Tô hảo thần sâu thẳm con ngươi hiếp lại, nghiên nghiên, chúng ta mau tu luyện, không thể lãng phí tốt như vậy tài nguyên. chương 1143 tu luyện. Hảo. Diệp nghiên ở thánh trong hồ mặt bắt đầu đả tọa. Nồng đậm như thực chất linh lực bay vào nàng đan điển. Ấm áp nước ao không ngừng rèn luyện nàng kinh mạch. Một đạo trong suốt cái chắn tự động dừng ở diệp nghiên trên người, Linh Ngọc kinh ngạc hô. Hạo thần, tiểu nghiên đây là có chuyện gì? Không có việc gì, đây là bởi vì nàng lúc này lâm vào chiều sâu tu luyện, tự động mở ra bảo hộ cái chắn. Nghe nói ở thánh trong hồ tu luyện đều sẽ như vậy, ngươi cũng có thể thử xem. Tô hạo thần nói xong cũng nhắm lại hai tròng mắt. Nồng đậm linh khí bắt đầu gột rửa hắn kinh mạch, đồng dạng trong suốt cái chán dựng đứng ở hắn bên người. Linh Ngọc lúc này mới buông xuống vẫn luôn dẫn theo tâm, không nghĩ tới thánh Chỉ như vậy thông tình đặc lý, như vậy chúng ta liền không cần an bài người hộ pháp. Được rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Âu Dương Ngọc tập trung tinh thần tiến vào tu luyện, Linh Ngọc cũng không rơi sau. Bốn người lúc này đều tiến vào một loại phi thường vi diệu trạng thái, may mắn thánh Chỉ có tự động bảo hộ bọn họ công năng. Bởi vì lúc này bọn họ đã hoàn toàn làm lơ ngoại giới quay nhếu. Ở bọn họ tu luyện thời điểm, liên tiếp vào được vài người. Trong đó liền có tiêu tuyết đồng bốn người, rơi vào thánh chỉ, tiêu tuyết đồng chật vật phun ra một ngụm nước ao. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, lại là linh thú lại là nước ao, này trong ao sẽ không cũng có linh thú đi. Bởi vì đối với thánh điệu biết chi rất ít, cho nên tiêu tuyết đồng nhìn ớt rầm rề quần áo rất là không mừng. Tây Tư Duệ ôn nhu an ủi tiêu tuyết đồng, đồng đồng, ngươi đừng kích động, chúng ta thử tìm xem xuất khẩu. Ngươi còn nói, đều là ngươi cái kia muội muội, bằng không chúng ta như thế nào sẽ đến như vậy cái địa phương quỷ quái. Tiêu tuyết đồng cũng là một cái chưa bao giờ sẽ tỉnh lại người, lúc này nàng cố chấp cho rằng, nếu không phải Tây Tư Liên muốn tìm mấy người kia phiền thoái, bọn họ cũng không đến mức rất đến này quỷ dị địa phương. Tây Tư Duệ khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Thực xin lỗi, đồng đồng. Nói xong hắn tâm hàm ấy nấy, chính là, đó là ta em gái cùng mẹ. Hảo hảo, chúng ta trước tìm xem như thế nào đi ra ngoài đi. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này căn bản là không có vài người. Tuy là luôn luôn bình tĩnh lệ bân biểu tình đều thập phần nghiêm túc. Bởi vì tiêu tuyết đồng trong giọng nói đối thánh địa ghét bỏ, thánh địa thần thức chính khí phẫn cực kỳ. Ngu xuẩn nhân loại, thánh địa là cỡ nào thần thánh cùng tốt đẹp địa phương. Nữ nhân này cư nhiên còn dám ghét bỏ. Cho nên thánh địa thần thức lén lút đem tiêu tuyết đồng bốn người bên người linh khí đều trở nên nhất loãng, cùng bên ngoài cơ bản không có gì khác nhau. Chỉ là thánh chỉ công hiệu nó liền không có thay đổi, nó đảo muốn nhìn, này mấy cái ngu xuẩn khi nào mới có thể phát hiện thánh địa bất phàm chỗ. Lúc này khoảng cách bí cảnh đóng cửa thời gian chỉ có ba ngày, bởi vì bọn họ đối thánh địa không hề cảm giác. Diệp nghiên bọn họ đã tu luyện hơn mười ngày. Tiêu tuyết đồng bọn họ mới bị chuyển tống tới rồi thánh địa. Cho nên để lại cho các nàng tu luyện thời gian thiếu chi lại thiếu, cố tình này vài người lúc này không hề phát hiện. Còn ở không bờ bến thánh trong hồ mặt tìm kiếm xuất khẩu. xương khói vẫn vít thánh trong hồ đều là hơi nước, tiêu tuyết đồng ghét bỏ siết chặt quần áo. a a chúng ta như thế nào đi ra ngoài a, đến lúc đó bí cảnh đóng cửa, chúng ta sẽ không ra không được đi. Năm rồi không phải không có lâm vào bí cảnh vô pháp ra làm người, cho nên tiêu tuyết đồng lo lắng cũng không đạo lý. Lại hơn nữa thánh chỉ không bờ bến, nơi này không có mặt khác bất luận kẻ nào. Giảng Kim Minh quái dị nhắm lại hai trong mắt, hắn như thế nào cảm giác nơi này linh khí có chút quái dị à? Kỳ thật nếu không phải thánh địa thần thức ở quái nhiều hắn, hắn khả năng đã sớm biết nơi này tu luyện sẽ làm ít công to. Trước 1144 gặp được Diệp Nôn. Chính là như vậy lang thang không có mục tiêu đi rồi gần một ngày, tiêu tuyết đồng cả người đều phải tan vỡ thời điểm. Giản Kim Minh hô to một tiếng, kia người kia còn không phải là Diệp Nôn. Lúc này bọn họ liền đứng ở Diệp Nghiên phía trước, xương trắng che đậy Diệp Nghiên thân hình, nhưng là nàng như ngọc dung nhan rơi vào mọi người trong mắt. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện cùng Diệp Nôn ở bên nhau tô hạo thần ninh ngọc ba người. Tiêu tuyết đồng cười lạnh một tiếng. Ở cái này địa phương quỷ quái, bọn họ cư nhiên còn có nhàn tình tu luyện. Sẽ không sợ vĩnh viễn đều già không được sao. Đúng vậy đúng vậy, thật làng đốc. giản Kim Minh phụ họa, còn không khỏi gật gật đầu. Lệ bân lại cảm giác được nhẹ nhẹ không thích hợp, ta nhớ do chúng ta giải quyết rất linh thú về sau. Trên người có rất nhiều miệng vết thương, vì sao hiện tại đều hảo? Bởi vì bị nơi này hoàn cảnh sở ảnh hưởng, lại hơn nữa tiêu tuyết đồng vẫn luôn ở ván giận. Bọn họ không ai hướng phương diện này tưởng. Tiêu tuyết đồng không chút để ý cười nói, đó là bởi vì ta đan dược quá hảo. May mắn tiến vào thời điểm ta cơ trí, không có đem toàn bộ đan dược để vào nhẫn chữ vật bên trong. Giản kim minh lập tức gật đầu, là, đồng đồng nhất băng tuyết thông minh. Đó là đương nhiên, bất quá ta sẽ không bỏ qua diệp môn Tiêu tuyết đồng vẻ mặt hung ác nham hiểm, sau đó chậm rãi đứng ở diệp nghiên bên người. Thanh âm lạnh băng lạnh lẽo. Dám trêu đùa ta tiêu tuyết đồng người, đều đi gặp Diêm Vương Đâu. Đồng đồng, ta giúp ngươi. Giản Kim Minh lấy lòng đứng ở tiêu tuyết đồng bên cạnh, sau đó vô bộ ngực bảo đảm. Nếu là ngày thường, ta không có tuyệt đối nắm chắc, chính là hiện tại hắn ở tu luyện. Ta chỉ cần động động ngón tay, nói không chừng nàng liền tẩu hỏa nhập ma. Hảo, vậy giao cho ngươi. Tiêu tuyết đồng giống như cao cao tại thượng nữ vương, bệ nghệ nhìn dường nghiên. Giản Kim Minh trực tiếp làm lơ Diệp Nghiên trên người trong suốt cái chán, hắn cho rằng kia chỉ là đơn giản hộ thuẫn. Một đạo nồng đầm linh lực tạp hướng Diệp Nghiên, vì bảo đảm Diệp Nghiên nhất định sẽ bị thương, Giảng Kim Minh có thể nói là phát động toàn thân linh lực. Đông đồng, ngươi chờ xem, nàng chết chắc rồi. Giảng Kim Minh khỏe miệng độ cung không ngừng mở rộng, phản phất dây tiếp theo Diệp Nghiên liền sẽ chết ở hắn trước mặt. Chính là dây tiếp theo Giảng Kim Minh mặt cương bởi vì hắn rõ ràng thấy nồng đậm linh lực nện ở trong suốt cái chán thượng. Sau đó không có kích khởi một kia gọn sóng, càng đừng nói rách nát. Tiêu tuyết đồng tinh xảo mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, nàng thét to, giản kim minh, ngươi không phải nói ngươi có thể chứ. Nàng mặt vặn bèo lên, thậm chí đem giản kim minh đẩy đến trên người nói. Nếu ngươi không được, như vậy ta tự mình động thủ. Đồng đồng, ngươi đừng kích động, nơi này có điểm tà môn A. Giản Kim Minh lần đầu tiên chính thức chính mình đấy lòng quỷ dị cảm giác. Đáng tiếc quá muộn, Tiêu Tuyết Đồng đã động thủ, nhưng là cùng Giảng Kim Minh giống nhau, cũng không có đối diệp nghiên tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Kỳ thật đang ở tu luyện diệp nghiên lại là cảm giác được có người ở đối phó nàng, nhưng là đang ở thời điểm mấu chốt. Nàng căn bản là không có mở mắt ra đối phó đối phó, hơn nữa nàng cảm giác có thứ gì ở bảo hộ chính mình. Cho nên lại thập phần yên tâm tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc có tô hạo thần tại bên người, nàng cảm giác an toàn mười phần. Tô hạo thần này sẽ không có cảm giác được có người ở công kích Diệp Nghiên, bởi vì Diệp Nghiên lông tóc không tổn hao gì. Lại hơn nữa chính hắn giờ phút này lĩnh ngộ mộ đến một ít tu luyện ảo diệu, cho nên cả người trầm mê ở thế giới của chính mình. Bên ngoài tiêu tuyết đồng dùng hết chính mình linh lực, không ngừng công kích Diệp Nghiên, đừng nói cái chắn tan vỡ, Ngay cả một cái bọt nước đều không có kích khởi. Cái này làm cho tiêu tuyết đồng thập phần bị nhục Trước 1145 phát hiện không giống bình thường. Đồng đồng, dừng tay. Người còn như vậy đi xuống, linh lực sẽ khô kiệt. Tây Tư Duệ từ sau lưng ôm lấy tiêu tuyết đồng thân ảnh, ý đồ ngăn cản điên cuồng tiêu tuyết đồng. Tiêu tuyết đồng cũng là mệt mỏi, cho nên lẳng lặng dựa vào Tây Tư Duệ trong lòng ngược nói, cái này địa phương có chút tà môn. Đồng đồng, vì cái gì bọn họ không lo đi ra ngoài mà lại an tĩnh ở chỗ này tu luyện. Có phải hay không thuyết minh cái này địa phương là tu luyện bảo địa? Giảng kim minh trong óc đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Lệ bân thập phần tán đồng gật gật đầu, ta cảm thấy kim nói rõ đối, chúng ta trước đừng nghĩ chấm đất phương bọn họ. Không cần bạch bạch lãng phí trinh chúng ta cơ duyên. Chúng ta đây mau thử xem. Tiêu tuyết đồng gấp không chờ nổi bắt đầu đả tọa, tuy rằng thần thức đưa bọn họ trung quanh linh khí trở nên loãng, Chính là thánh nước ao là cái thứ tốt, cho nên ấm áp linh lực bắt đầu dung nhập đến mỗi người kinh mạch. Tiêu tuyết đồng bất mãn trừng mắt Giảng Kim Minh, Giảng Kim Minh, ngươi sao lại thế này? Như thế nào hiện tại mới phát hiện, bạch bạch lãng phí chúng ta mấy ngày thời gian? Này hai thiên bọn họ vẫn luôn ở tìm ra khẩu, chưa bao giờ nghĩ tới cái này ao sẽ là bọn họ cơ duyên. Giảng Kim Minh khóc không ra nước mắt, đồng đồng, ta cũng không biết vì cái gì. Tổng cảm giác có cái gì ở ngăn cản ta cảm giác? Ta vừa mới cũng là suy đoán, không nghĩ tới thật là như vậy. Đừng nói nữa, trước tu luyện đi. Lệ Bân nhắm lại sâu thẳm con ngươi bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Một đạo trong suốt cái chăn đứng ở Lệ Bân trên người. Giảng Kim Minh lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, nguyên lai là như thế này, khó trách chúng ta đánh không phá này cái chán. Như vậy cũng hảo. Tiêu tuyết đồng lúc này cũng xem nhẹ rất diệp nghiên đám người, rốt cuộc đề cao tu vi là mỗi cái tu sĩ tâm nguyện. Khoảng cách đóng cửa bí cảnh thời gian càng ngày càng gần, chờ ở bên ngoài lộ vô nhà đám người khẩn trương đứng ở bí cảnh xuất khẩu. Một khi tới đóng cửa bí cảnh thời gian, phàm là ở bên trong còn sống đệ tử đều sẽ bị truyền tống ra tới. Nhưng là cũng có ngoại lệ, có chút địa phương che chắn bí cảnh trận pháp, cho nên cũng có đệ tử không có bị truyền tống ra tới ví dụ. Lộ vô Nha loát loát chính mình trong dâu, không biết năm nay các đệ tử cơ duyên như thế nào. Phong chủ yên tâm, chắc chắn có đệ tử đạt được hảo cơ duyên. Hắc trưởng lão lấy lòng đứng ở lộ vô Nha bên người, hắn đem hy vọng đặt ở Bắc Minh vân ba người trên người. Đặc biệt là Tây Tư Liên, kia chính là hắn yêu thích nhất đệ tử, lần này tiến vào bí cảnh nhất định có thể đạt được đại cơ duyên. Đúng vậy, nói là nói như vậy, nhưng mỗi năm cũng có đệ tử ngã xuống tại đây. Một trưởng lão có chút lo lắng, chính mình đệ tử, hắn khẳng định là hy vọng chính mình đệ tử hảo hảo. Hắc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Ha ha, ngã xuống tại đây, đại để là chính mình, kỳ không bằng người, cũng hoặc là khí vận không được tốt, chúng ta cũng không có cách nào." Hắc trưởng lão như vậy tự tin, ngài đệ tử nói vậy rất lợi hại đi. Lại một trưởng lão không quen nhìn Hắc trưởng lão đắc ý bộ dáng, cố ý châm chọc nói: Hắc trưởng lão lại cho rằng đối phương là ở khen hắn, hắn rất là đắc ý gật đầu. Đó là, ta đệ tử, nhưng đều là tân sinh đại bỉ trước mấy, bọn họ đều không thể đủ tồn tại ra tới. Kia còn không biết có thể có mấy người có thể tồn tại ra tới. Người kia trưởng lão khí dâu thẳng tiểu, hắc trưởng lão y tứ chính là người khác đệ tử đều không bằng hắn. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, kia trưởng lão cười cười, hắc trưởng lão nói cũng là, khí vận sắc thật rất quan trọng. Hảo, đợi lát nữa chúng ta kiểm kê chính mình đệ tử. Lộ vô nha phất phất tay, cứ việc hắn cũng xem bất quá hát trưởng lão, nhưng thật ra không có nhiều lời, rốt cuộc hắn lúc này nỗi lòng cũng ở chính mình đệ tử trên người. chương 1146 thần kỳ địa phương, từ Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng bái sư về sau, Âu Dương Ngộng đã thẳng thắn chính mình thân phận. Cho nên lộ vô nha biết Âu Dương Ngộng là nữ tử, nhưng là Âu Dương Ngộng tu vi không tồi. Hắn ngược lại không có như vậy lo lắng. Nhưng là Ninh Ngọc Tu Vi làm hắn có chút lo lắng. Một đạo quang mang hiện lên, một cái hắc động xuất hiện ở mọi người trước mặt, ngay sau đó liền có đệ tử bị truyền tống ra tới. Này đó đệ tử đều thực chất vật, quần áo thượng cơ bản đều nhiễm huyết ô, nhưng là bọn họ ánh mắt có thần. Rất nhiều đệ tử đều truyền tống ra tới, lộ vô nha đều không có nhìn thấy Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc. Hát trưởng lão nhịn không được cười nói, phong chủ. Ngài đệ tử giống như còn không có ra tới đâu. Ngài đừng quá thương tâm, cùng lắm thì hạ giới tân sinh đại bỉ ngài lại thu mấy cái đệ tử. Đệ tử của ngươi giống như cũng không có bị truyền tống xuất hiện đi. Lộ vô nha tuy rằng thực nôn nóng, nhưng là biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. hắn banh một khuôn mặt, đối với hát trưởng lão cười nhạo không chút khách khí rồi trở về. Hát trưởng lao xấu hổ rụt rụt tay, nghĩ đến ninh ngọc tu vi, lại nhịn không được cười nói. Phong chủ, Kỳ thật ta có thể lý giải, rốt cuộc ngài kia đệ tử Ninh Ngọc Tu Vi sắc thật có chút thấp hèn. Đúng vậy, Ninh Ngọc đứa nhỏ này Tu Vi sắc thật có điểm thấp, bất quá hắn có thể đánh bại Tây Tư Liên ta còn là thực vui mừng. Không đau không ngừa nói, hắn cũng sẽ nói, thật đương hắn này phong chủ là bại đương. Hát trưởng lão một nghẹn, nhỏ giọng nói thầm kia còn không phải bởi vì hắn vũ khí cấp bậc cao. Bằng không ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Hắn thanh em không lớn. Nhưng tại đây đều là tu sĩ, cái nào không đều là thính lực mẹ bén. Cho nên mỗi người đều đem hắn nói nghe xong đi vào. U, hắc trường lão, nguyên lai ngươi như vậy tưởng ta nha, ta này không phải ra tới sao. Ninh Ngọc Nam Âu Dương ngậm từ Hắc động đạm nhiên đi ra, không giống người khác như vậy chật vật. Bọn họ mỗi một bước đều đi thực ổn, cứ việc cùng người khác giống nhau, bọn họ một thân huyết ồ, nhưng là nhìn qua lại có khác một phen ngạo cốt. Ha ha ha. Mọi người đều nở nụ cười, hát trưởng lão cảm giác mọi người đều ở cười nhạo hắn, chỉ phải xấu hổ lui một bước không nói gì. Lộ vô nha nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Ngọng cùng Ninh Ngọc, các người rốt cuộc ra tới. Theo sau hắn lẩm bẩm nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Sư phó, đừng lo lắng, chúng ta hảo hảo đâu. Ninh Ngọc cười hì hì, lộ vô nha là thật sự quan tâm bọn họ. Cho nên bọn họ thích hợp vô nha thập phần tôn kính. Theo sau là tiêu tuyết đồng đoàn người chật vật đi ra, tiêu tuyết đồng sắc mặt thập phần không tốt. Tưởng tượng đến bọn họ bạch bạch lãng phí tốt cơ duyên, nàng tâm liền đổ hoảng. Kế tiếp tô hạo thần rắt diệp nghiên đi ra, lộ vô nha còn không có tới kịp hỏi nhiều. Từng đạo thăng cấp quang mang liền lập lòe ở hắn bên cạnh. Ở bí cảnh tu vi được đến áp chế, cho nên đạt tới có thể thăng cấp tiêu chuẩn, mọi người đều không có thăng cấp. Cho nên này vừa ra tới, mọi người nhịn không được thăng cấp. Diệp nghiên tô hạo thần mấy người cũng không ngoại lệ, xem tiêu tuyết đồng đỏ mắt không thôi. Bởi vì tiêu tuyết đồng bốn người tu luyện thời gian không nhiều lắm, hơn nữa thần thức quấy nhiễu, cùng với tiêu tuyết đồng chính mình tâm không tính. Cho nên nàng căn bản liền không có thăng cấp. Lộ vô nha nhìn chính mình thân truyền đệ tử cùng mọi người đều ở thăng cấp, hắn kích động cười nói. Hảo hảo hảo! Năm nay đệ tử so năm rồi được đến cơ duyên nhìn qua muốn hảo A. Đó là bởi vì chúng ta tiến vào một cái thực thần kỳ địa phương. Một người địa cấp ban đệ tử nhịn không được nói ra. Lộ vô nha rất là kinh ngạc do hỏi, thần kỳ địa phương. Trước 1147 là thánh địa. Phong chủ, là thánh địa. Tô hạo thần giải khai lộ vô nha nghi hoặc, dù sao tiến vào thánh địa người không ngừng bọn họ mấy cái. Cho nên hắn liền hảo tâm nói ra, miễn cho đại gia ngờ vực. Lộ vô nha chợt mở to hai mắt nhìn. Ngươi xác định là Thánh Địa. Ân, ta xác định. Tô hạo thần thu thu mi, đã đi vào người, hắn tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Lộ vô nha kích động tay run nhẹ nhẹ, mỗi một cái trưởng lao đều mắt hàm kích động. Thiên nột, cư nhiên là Thánh Địa, là Thánh Địa A. Lần này tân sinh thật là đi rồi cất chó vận A, mấy trăm năm đều khó được gặp được một lần Thánh Địa A. Cũng không biết có này đó đệ tử như vậy may mắn, đi Thánh Trì ở đây các trưởng lão sôi nổi do hỏi chính mình đệ tử có đệ tử nói tiến vào một cái thập phần phong bế phòng sau đó bị linh thú giết chết về sau về tới bí cảnh có đệ tử nói trực tiếp bị vứt ra bí cảnh có chút đệ tử vận khí không tốt lắm căn bản là không có tiến vào thánh địa đương nhiên còn có một chút mấy cái đệ tử cũng tiến vào thánh trì lộ vô nha vui mừng nhìn ninh ngọc mấy người các ngươi bốn cái đều là từ thánh trì ra tới đúng vậy sư phó Linh Ngọc thăng cấp xong, hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, diệp nghiên cùng Âu Dương Ngọng Đảo còn ở đà tọa. Hát trưởng lão chua lòng nói, thật là dâm cấp chó vận. Ninh Ngọc nhìn thấy hát trưởng lão kia chua lòm bộ dáng, không khỏi nghĩ tới Tây Tư liên ba người. Hắn nói thầm, cấp chó vận cũng không phải ai đều có thể đủ dâm đến. Hát trưởng lão căm giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Linh Ngọc, sau đó hỏi ở đây người, các ngươi ai gặp qua ta đệ tử Bắc Minh Vân, Bắc Minh Nguyệt. Tây Tư Liên sao? Ta muội muội còn không có ra tới. Những người khác còn chưa nói chuyện, nhưng thật ra Tây Tư Duệ trước hết mở miệng. Hắc trưởng lão nghi hoặc nhìn Tây Tư Duệ, "Ngươi muội muội là?" "Ta kêu Tây Tư Duệ, ta muội muội là Tây Tư Liên." Tây Tư Duệ hơi hơi gật đầu, Hắc trưởng lão là trưởng lão, hắn vẫn là tương đối cung kính. Hắc trưởng lão thở dài một hơi, "Bọn họ còn không có ra tới đâu." Tây Tư Duệ hoài nghi ánh mắt lạc rừng ở Diệp Nghiên mấy người trên người, lúc ấy bọn họ bị chuyển tống thời điểm nhưng ở một chỗ. Cho nên không bài trừ muội muội cùng bọn họ bị chuyển tống tới rồi một phòng. Hán dạo bước ở đến Diệp Nghiên trước mặt, Diệp Nôn, ngươi cũng không có nhìn đến ta muội muội sao. Ngươi chưa đi đến quá thánh địa sao. Chúng ta tiến vào phòng chỉ có chúng ta bốn cái. Diệp Nghiên cười như không cười con ngôi, mặc dù Tây Tư Liên thật là nàng giết chết thì thế nào. Dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ bọn họ ở thánh điệu tương ngộ quá. Tây Tư Duệ một nghẹn, đáy lòng hoài nghi càng ngày càng thâm, tốt nhất không phải các ngươi. Như thế nào sẽ là chúng ta đâu, kỳ thật ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể cùng ta tương ngộ đâu, đáng tiếc nột. Diệp Nghiên vẻ mặt tiếc nuối phảng phất không có nhìn thấy Tây Tư Liên thập phần tiếc nuối Cũng gián tiếp cho thấy nàng thập phần muốn xử lý Tây Tư Liên. Ninh Ngọc vẻ mặt vô ngữ, nếu không phải biết trận tướng. Diệp Nghiên này vô tội trang hắn đều tin. Hắc trưởng lão lúc này vẻ mặt nóng nảy, hắn hát mặt hỏi Diệp Nghiên, ở thánh địa bên trong, ngươi thật sự không có gặp qua tư liên. Đương nhiên rồi, trưởng lão, nghe nói tiến vào thánh địa cũng có không thể ra tới người, phỏng trừng bọn họ mấy cái là không có thông qua thánh địa khảo hạch. Bất quá ngươi đừng khổ sở, tiếp theo giới tân sinh đại bỉ thời điểm ngươi lại thu mấy cái đệ tử liền hảo. Ninh Ngọc đem hát trưởng Lão phía trước lời nói trả lại cho hát trưởng Lão. Đừng tưởng rằng kia sẽ hắn còn không có ra tới liền không biết hát trưởng Lao nói gì đó, rốt cuộc kia sẽ hắn liền đứng ở chuyển tống cửa động đâu chương 1148 là ta giết. Hát trưởng Lao sắc mặt xanh mét, một đôi ơm mắt hung hăng rừng ở Ninh Ngọc trên người, Ninh Ngọc lại phản phất không có phát hiện. Lộ vô nha lén lút cười trộm, ngại với chính mình vĩ đại phong chủ hình tượng, nhưng thật ra không nói gì. Diệp Nghiên cười lắc lắc đầu, Ninh Ngọc, ngươi đừng nói bậy, bác Minh Vân cùng tư liên nhưng lợi hại đâu. Nói không chừng chỉ là còn không có bị truyền tống ra tới, ngươi xem chúng ta cũng ra tới như vậy vãn đúng không? Là, Thiểu Nghiên nói rất đúng. Ninh Ngọc một bộ nghe vấn bộ dáng, hai người kẻ sướng người họa, nói hát trưởng lão không chỗ dung thân. Thiết, như vậy vãn còn không có ra tới, sợ là ở thánh địa bên trong vĩnh viễn đều ra không được đi. Bắc Minh Vân như vậy lợi hại, hẳn là không có khả năng đi, nói không chừng bọn họ gặp cái gì cơ duyên, chậm trễ thời gian. Cơ duyên, lại quan trọng cơ duyên tổng không có ra tới quan trọng đi. Ta xem a, bọn họ là ngã xuống ở chỗ này. Những người khác nghị luận sôi nổi, hắc trưởng lão không dám tin tưởng nhìn truyền tống hắc động. hắc động sâu không thấy đáy, phản phất ở cười nhạo hắn ngu xuẩn. Ở mọi người phức tạp ánh mắt chung, hắc động chậm rãi khép lại không còn có bất luận kẻ nào ra tới. Hắc trưởng lao thất vọng đứng ở nơi đó, tuy rằng đối với Tây Tư liên bọn họ cảm tình không phải rất sâu. Rốt cuộc là ký thác kỳ vọng cao, trong lúc nhất thời trong lòng trên lệch có điểm đại. Lộ vô nha tuy rằng thật cao hứng đại ra được đến tốt cơ duyên, nhưng là nhìn gần đây khi thiếu một phần ba đội ngũ. Hắn nhìn không được hơi hơi thở dài một hơi, tu luyện con đường chính là như vậy, cho dù biết tương lai nguy cơ thật mạnh. Còn là có như vậy nhiều người thiêu thân lao đầu vào lửa. Đổi một câu tới nói, chỉ có trải qua quá nặng trọng khảo nghiệm, như vậy tu sĩ mới là chân chính đắc đạo tu sĩ. Chúng ta về đi. Lộ vô nha phất phất tay háo, một đám bạch trí dừng ở bọn họ trước người. Tây Tư Duệ không cam lòng ngoái đầu nhìn lại nhìn lướt qua bắc lăng bí cảnh, nơi đó đã khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản là nhìn không ra nơi này đã từng cất giấu một cái tiểu thế giới. Tiêu Tuyết Đồng nhịn không được an ủi Tây Tư Duệ, "Tư Duệ, ngươi đừng quá thương tâm, ngươi muội muội tâm nguyện là giết chết Diệp luôn. Chúng ta có thể giúp ngươi muội muội hoàn thành tâm nguyện." "Ngươi nói rất đúng, nói không chừng ta muội muội chết cùng Diệp luôn có quan hệ đâu. Cho nên bọn họ mấy cái không thể không chết." Tây Tư Duệ hung ác nham hiểm ánh mắt không thêm che giấu rừng ở Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên hồi lấy tươi đẹp tươi cười, đem Tây Tư Duệ tức gần chết. "Trở về lộ." Diệp nghiên bọn họ như cũ cùng lộ vô nha ngồi một con bạch trí. Bạch trí thượng không có người ngoài, đột nhiên lộ vô nha thâm ý nhìn Ninh Ngọc. Ninh Ngọc, Bắc Minh Vân ba người mất tích cùng ngươi có quan hệ sao? Người khác nhìn không ra tới, hắn lại có thể nhìn ra được Ninh Ngọc vui sướng khi người gặp họa. Ninh Ngọc ngượng ngùng lắc lắc đầu, xem như có một chút quan hệ đi. Này ba người là hắn tức phụ ngộng ngộng giết chết, cho nên vẫn là cùng hắn có quan hệ đi. Âu Dương Ngọc hơi hơi như mày, thập phân ngay thẳng nói, sư phó, bọn họ là ta giết, cùng Ninh Ngọc không có quan hệ. Diệp Nghiên đang ở uống nước, nghe được câu Dương Ngọc nói, một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ở tô hạo thần trên người. Âu Dương Ngọc như thế nào như vậy ngay thẳng, lộ phong chủ hỏi chính là có hay không quan hệ, thực rõ ràng không có tính toán thâm hỏi. Kết quả Ngọc Ngọc thứ này không đánh đã khai. Tô hạo thần nhẹ nhàng thế Diệp Nghiên vô vô bối, Nhiên, nghiên nghiên. Ngươi chậm một chút uống, không, có người đoạt ngươi thủy. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, nàng rõ ràng là bị Âu Dương Ngộng Kinh tới rồi hảo đi. Vì cái gì những người này cũng chưa cùng nàng ở một cái kênh thượng a? Lộ Vô Nha bất đắc dĩ cười, Ngọng Ngọng, ta coi như cái gì đều không có nghe được. Chương 1149 Tiểu Tâm Bắc Minh gia. Ta, ta đã biết. Âu Dương Ngộng hấp dúm gật gật đầu. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi làm một kiện ngu xuẩn sự tình. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng lộ vô nha đây là muốn trừng phạt Ninh Ngọc, cho nên gấp không chờ nổi nói ra tình hình thực tế. Ninh Ngọc đối chính mình thê tử có thể nói thập phần hiểu biết, hắn liếc mắt đưa tình mặc mắt dừng ở Âu Dương ngọng trên người, tay phải mềm nhẹ xoa xoa mái tóc của nàng, nha đầu ngốc khu khu khu, ta lão nhân gia còn ở đâu, ngươi chú ý điểm. Lộ vô nha ra vẻ đứng đắn ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến Bắc Minh gia người, hắn lại nhịn không được nhắc nhở Âu Dương Ngộ. Ninh Ngọc các ngươi mấy cái chú ý, Bắc Minh gia người nhất định sẽ không buông tha các ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này trở lại học viện, các ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài, tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Sư phó, chúng ta không sợ bọn họ. Ninh Ngọc khinh thường liễu môi, hiện tại bọn họ cũng không phải là vừa tới Bắc Lang bọn họ. Lộ vô nha hung hăng gõ gõ Ninh Ngọc đầu. Ngươi này ngốc tử Nga, ta biết các ngươi không sợ bọn họ. Nhưng kia dù sao cũng là một cái gia tộc, nếu Bắc Minh chiến nhất định phải vì chính mình nhi tử nữ nhi báo thủ. Có thể hoa số tiền lớn mời đến tu sĩ đối phó các ngươi, sư phó lại không phải thời thời khắc khắc đều ở các ngươi bên người. Cảm ơn sư phó, bất quá ta cùng Bắc Minh ra còn có chút tân đoán, cần thiết muốn ta chính mình đi giải quyết. Âu Dương Ngọng trong lòng ấm áp. Nhưng là cùng Bắc Minh ra Âu Dương ra ân oán cần thiết giải quyết. Diệp nghiên duy trì gật gật đầu, lộ phong chủ, ngươi cứ yên tâm đi, có ta bổi mộng mộng đâu. Nàng thấy lộ vô nhà vẫn là không quá yên tâm, lập tức vô vô tô hạo thần bối. Lại nói, còn có nhà của chúng ta hạo thần nột, nhà của chúng ta hạo thần một cái đỉnh một cái gia tộc. Tuy rằng có chút khoa trường, nhưng là tô hạo thần nội tâm lại rất cao hứng. Ở chính mình thê tử trong lòng chính mình là lợi hại nhất. Này không thể nghi ngờ lấy lòng tô hạo thần. Lộ vô nha bất đắc dĩ lắc lắc đầu, được, các ngươi sự tình ta mặc kệ. Nhưng là các ngươi cần thiết bảo đảm nguyên vẹn tới gặp ta. Hảo, hạ bất trí, mọi người đều các hồi các phong, hồi lâu chưa hồi trận pháp phong tô hạo thần cũng bị diệp nghiên chạy về trận pháp phong. Trở lại đan phong thời điểm, dung phong chính y cười doanh doanh ngồi ở trong viện uống trà. Mà đại sư huynh muộn cơm chính động tác văn nhã châm trà đã về rồi. Dung Phong Ý bảo Diệp Nghiên ngồi xuống, muộn cơm nhanh chóng vì Diệp Nghiên bưng lên một ly trà. Diệp Nghiên cười nhạt tiếp nhận nước trà, "Cảm ơn đại sư huynh, sư phó riêng đang đợi chúng ta sao?" "Ừ, ngươi nhị sư tỷ cùng tam sư huynh đâu?" Dung Phong mi mắt cong cong, vốn là tinh xảo dung nhan hoảng hoa Diệp Nghiên mắt. Diệp Nghiên nhấp một hớp nước trà mới nói, "Sư phó không cần lo lắng, bọn họ ở phía sau đâu, lập tức liền đến." Nàng vừa dứt lời, một đạo thập phần đại giọng vang lên ai sư phó đại sư huynh các ngươi đều ở a khát chết ta thiết ung um tùm không hề hình tượng ngồi ở diệp nghiên bên người sau đó bưng một ly trà lộc cọc lộc lộc uống lên đi xuống dung phong hổ một khuôn mặt ngươi nhà đầu này còn có hay không một chút nữ hải tử bộ dáng hắc hắc thiết un um tùm thẹn lưỡi nghịch ngợm chớp hạ đôi mắt khúc mới béo đô đô thân mình xuất hiện ở diệp nghiên trước mặt hắn cười đến thập phần ôn hòa Đại sư Minh, có thể cho ta một ly trà sao? Nột, muộn cơm cũng không ngẩn đầu lên đưa cho hắn một ly trà thủy, sau đó an tĩnh ngồi ở Dung Phong mặt khác một bên. Có tiết un tùn ví dụ, khúc mới cô ý chậm rãi uống trà, chọc đến Diệp Nghiên dở khóc dở cười. Dung Phong chỉ nghĩ che mặt, thật không nghĩ thừa nhận này hai hóa là nàng đồ đệ, may mắn hiện tại nàng thu Diệp Nghiên như vậy cái nghe lời đồ đệ. Nàng sâu kín đem ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người. Chính bưng nước trà Diệp nghiên tay run lên, sư phó này chứa đầy từ ái ánh mắt là chuyện như thế nào. Chứ 1.150 là người sao. Ngộng ngộng, Diệp nghiên rồn dập uống một ngụm trà thủy, sư phó, không có gì sự nói, ta liền về trước phòng. Từ từ, ở bí cảnh bên trong không có người khi dễ ngươi đi. Dung phong đối tiết un tùn nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc lấy tiết un tùn bưu hãn. Hơn nữa khúc mới bên bực người mình. Căn bản không có vài người dám khiêu chiến bọn họ. Để cho người lo lắng đó là Diệp Nghiên. Diệp Nghiên vội không ngừng ngật đầu, yên tâm đi sư phó, không có người khi dễ ta, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Khi dễ nàng người nha, mộ phần đều sợ muốn trường thảo. Diệp Nghiên nói còn ở dung phong trước người dạo qua một vòng, lấy này tới biểu đạt chính mình thực hảo. Dung phong lúc này mới buông xuống một viên dẫn theo tâm, không có việc gì liền hảo. Sư phó. Ngươi bất công, ngươi như thế nào không hỏi xem ta, có hay không người khi dễ ta. Thiết un tùn giống như tức giận chu chu môi, sau đó vặn khai đầu. Dung phong dở khóc dở cười vô vô nàng đầu, thôi đi ngươi, ai dám khi dễ ngươi này tổ tông. Sư phó tiết un tùn ôm dung phong cánh tay làm nũng, có thể thấy được các nàng cảm tình thực hảo. Dung phong sùng nịch quát quát tiết un tùn cái mũi, ngươi a, nhiều cùng ngươi sư muội học học. Biết rồi, đúng rồi sư phó. Ngươi đoàn chúng ta lần này gặp cái gì cơ duyên? Tiết un tùn hưng phấn hướng tới Diệp Nghiên chấp hạ đôi mắt, ý bảo nàng đừng nói lỡ miệng. Đáng tiếc nàng quăng nhớ kỹ Diệp Nghiên, lại đã quên còn có một cái miệng rộng khúc mới. Khúc mới ha ha cười, sư phó, là thánh địa, Chúng ta còn ở thánh trong hồ phao quá đâu? Tiết un tùn hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khúc mới, ăn sáng đồ ăn, vốn đang tưởng đầu đầu sư phó. Ngươi như vậy liền không hào chơi. Các ngươi thật sự tiến vào Thánh Địa. Dung Phong lúc này đã không có tâm tư cùng Tiết un Tùn nói giỡn. Nàng đầy bụng tâm tư đều ở Thánh Địa cùng Thánh Trì Thượng. Diệp Nghiên cười gật gật đầu, đúng vậy, sư phó, chúng ta tiến vào Thánh Trì. Nàng cũng không biết sư tỷ cùng sư huynh khi nào đi vào, rốt cuộc Thánh Trì không bờ bến. Nếu sư huynh nói như vậy, nói vậy hai người bọn họ cũng là đi vào. Hảo hảo hảo. Dung Phong liền nói ba cái hảo. Thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Tiết un tùm thứ này cơ chân múa tay bắt đầu giảng thuật nàng ở bí cảnh nhìn thấy nghe thấy. Sư phó, ta cùng ngươi nói. Diệp nghiên cùng muộn cơm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ăn y đương nổi lên người nghe. bắc Lăng trường học nghỉ phép nhật tử, Âu Dương Ngọng cùng Ninh Ngọc đạm nhiên đứng ở bắc Lăng học viện cửa. Thiếu nghiên như thế nào còn chưa tới a Ninh Ngọc mắt trông mong nhìn lướt qua trong học viện mặt. Lại thế Âu Dương Ngọc loát loát trên chán tóc mái. Đột nhiên một đám người hùng hổ đứng ở Bắc Lăng học viện cửa, tựa hồ tính toán tìm người nào. Ninh Ngọc liếc mắt một cái nhìn thấy đi Tuất đang trước mặt Tây Tư Duệ. Tây Tư Duệ nhìn thấy Ninh Ngọc thời điểm lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, sau đó đối với phía sau mấy người nói Cha, Nương, Bắc Minh gia chủ cùng phu nhân, phía trước vị kia chính là Ninh Ngọc cùng Âu Ngọc. Nói xong hắn nghiêng người lộ ra Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc thân ảnh. Đứng ở tây tư liên phía sau chính là hai đối phu thê, trong đó một đôi phu thê lẫn nhau rửa sắt vào nhau ôm nhau. Mặt khác một đôi phu thê cũng là đầy mặt tức giận, bọn họ phía sau là gia tộc Tinh Anh. Âu Dương vũ sắc mặt trắng bệnh, mất đi ái tử cùng ái nữ làm nàng cơ hồ tan vỡ. Chính là nàng phải vì chính mình hài tử báo thủ, nàng nỗ lực chừng lớn đôi mắt, muốn nhớ kỹ kẻ thù bộ dáng. Con ngươi lại ở chạm đến đến Âu Dương ngộng thời điểm hung hăng co rụt lại. Âu Dương Ngộng kinh ngạc chi với, Âu Dương Vũ hét lên lên, nàng thanh âm tựa hồ đều đang run rẩy. Đỡ nàng nam nhân đột nhiên ngước mắt, ánh mắt ở tiếp xúc đến Âu Dương Ngộng thời điểm hung hăng run lên. Hắn không dám tin tưởng đến gần Âu Dương Ngộng, là người sao? Ngộng ngộng. Chương 1151 ta và ngươi không thân. Thực xin lỗi, ta và ngươi không thân. Âu Dương Ngộng lánh mắt đều là hắn ý, bị nàng khống chế thực hảo. Khi thật nàng càng hận chính là Âu Dương Vũ, các nàng chính là thân tỉ muội. Nhưng Âu Dương Vũ lại như vậy nhẫn tâm. Âu Dương Vũ hơi hơi run run đã đi tới, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Bắc Minh phu nhân, ngài làm sao vậy? Nàng chính là Âu Ngộng, diệp luôn đồng lứa. Tây Tư Duệ nhắc nhở Âu Dương Vũ, cũng là ở nhắc nhở Bắc Minh Chiến. Âu Dương Vũ cảm xúc dao động rất lớn, nàng đột nhiên muốn túm chặt Âu Dương Ngộng tay áo. Có phải hay không ngươi? Âu Dương Ngọng, nhất định là ngươi hại chết ta Vân Nhi cùng Ngựa Nhi. Xin hỏi ngươi là ai? Âu Dương Ngọng thanh lánh con ngươi không hề dao động, phản phất đối diện thật là mấy cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ. Lúc này bình tĩnh lại Bắc Minh Chiến mới phát hiện trước mắt vị này hình như là một người nam nhân. Nhưng là này quen thuộc Dung Nhan cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc. Âu Dương Vũ tinh thần vốn là không tốt, bị Âu Dương Ngọng như vậy vừa hỏi. Cả người đều sắp lâm vào điên cuồng trạng thái. Nàng hô to, ngươi chính là Âu Dương Ngộng, ngươi cố ý, ngươi có phải hay không hả ta, cho nên muốn hại chết ta hài tử. Ngươi câm miệng. Ninh Ngọc không thể nhị được nữa đem Âu Dương Ngộng hộ ở chính mình phía sau. Cái này điên khủng nữ nhân chính là hại mộng mộng nữ nhân. Hắn sao lại có thể làm nữ nhân này lại lần nữa thương tổn hắn mộng Ngộng Bác Minh chiến đảo qua Ninh Ngọc con ngươi có chút thâm thúy, hắn không chế được có chút điên cuồng Âu Dương Vũ. Ngươi thật sự không phải Âu Dương Ngộng. Âu Ngộng tên cùng Âu Dương Ngộng tên không giống, các nàng lại lớn lên như vậy tương tự. Cho nên hắn không thể không hoài nghi. Ta nói ngươi người này sao lại thế này, đều nói cùng người không thân. Ninh Ngọc không kiên nhẫn biểu môi. Theo sau đối với Âu Dương Ngộng nói, Ngọng Ngộng, chúng ta đi trong học viện mặt trở tiểu nghiên đi. Đứng lại. Tây Tư Duệ mặc kệ Bắc Minh ra cùng Âu Dương Ngộng có cái gì ân đoán. Hắn hiện tại sẽ vì chính mình muội muội báo thù. Tiêu Tuyết Đồng nói rất đúng, không thể dựa vào người khác, may mắn hắn đem Tây Gia Tinh Anh cũng mang theo tới. Linh Ngọc Vô ngữ ngoái đầu nhìn lại, ngươi làm ta đứng lại ta liền đứng lại a, ta đây nhiều thật mất mặt. Có phải hay không ngươi hại chết ta Tư liền? Tây Mộ oán hận trừng mắt Âu Dương Ngộng, nếu không phải có nha hoàn lôi kéo nàng, nàng phòng Trừng sẽ trực tiếp nhào lên đi đánh Âu Dương Ngộng cùng Linh Ngọc. Âu Dương Ngộng buông xuống mí mắt Nàng sợ chính mình vừa nói lời nói liền bại lộ ra chính mình hận ý. Hiện tại ở Bắc Lăng học viện cửa, còn không phải giải quyết kẻ thù hào thời cơ. Ninh Ngọc cười nhạo một tiếng, chúng ta hại chết các ngươi hài tử. Chứng cứ đâu? Bắc Lăng học viện người ai không biết chúng ta là tiến vào thánh địa. Mà các ngươi nữ nhi cùng nhi tử là bởi vì kỹ không bằng người, không có bị thánh địa truyền tống ra tới, này quan chúng ta sự tình gì? Tây Tư Duệ hư lạnh nói. Ở tiến vào thánh địa phía trước, các ngươi liền cùng ta muội muội sinh ra mâu thuẫn. Lúc ấy các ngươi chính là muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Đúng vậy, kỳ thật ta ước gì giết bọn họ đâu, ai biết chúng ta đều bị chuyển tống đến thánh địa bên trong đi đâu. Ninh Ngọc xác thật rất muốn giải quyết rất bọn họ, nhưng là tức phụ muốn đích thân giải quyết ta, cho nên hắn cũng chỉ có thể thoái vị đâu. Âu Dương Vũ càng nghe càng hỏa, nhất định là các ngươi, các ngươi vì cái gì không giúp ta nguyệt nhi, còn yếu hại các nàng. Nàng cảm thấy nếu bọn họ có thể từ thánh địa ra tới, khẳng định cũng có thể đem chính mình nhi tử cùng nữ nhi mang ra tới. Âu Dương Mộng môi đỏ phát hỏa ra một cái châm trọc độ cùng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi nhi tử là ai. Chính là nhìn đến bọn họ chết ở ta trước mặt, ta cũng sẽ không cứu. Cuối cùng câu nói kia nàng đẻ thấp thanh âm, chỉ có Âu Dương Vũ có thể nghe được. chương 1152 Âu Dương Mộng là gì của ngươi? Âu Dương vũ đầu quả tim run lên, phản phất về tới niên thiếu khi chính mình. Tuy rằng nàng là Âu Dương gia trường nữ, nhưng nàng không phải đích nữ, ở mẫu thân còn chưa trở thành chính thất phía trước, nàng tuy rằng có phụ thân sủng ái. Nhưng nàng trung quy là một cái thứ nữ, khi đó Âu Dương ngọng chính là như vậy xem nàng. Âu Dương ngọng cười lạnh kêu lên nàng nơi sâu thẳm trong ký ức xỉ nhục, nàng không màng hình tượng đẩy ra bên người nha hoàn. A, Ta muốn giết ngươi! Là ngươi hại chết ta hài tử Dương tay Diệp nghiên bàn tay trắng phất một cái Âu dương vũ liền bị hung hăng đẩy rời đi tới Âu dương vũ thậm chí không đứng được thiếu chút nữa té ngã Ngươi lại là ai Âu dương vũ cắn răng hỏi Từ gà cho Bắc minh chiến Nàng còn chưa bao giờ bị như thế nhục nhã quá Diệp nghiên loát loát chính mình ốc nhĩ biên tóc ái Thông thả ung dung nói Ta chính là các ngươi muốn tìm Diệp luôn nột. Vừa mới cùng tô hạo thần đuổi tới liên nhìn đến có người muốn khi dễ mộng ngộng, nàng nhưng không chấp nhận được người khác khi dễ mộng ngộng. Tuy rằng dư quang nhìn thấy Ninh Ngọc đang định ra tay tới, nhưng nàng tốc độ sẽ càng mau nha. Âu Dương Vũ trên giới nhìn quét diệp nghiên một phen, ngươi chính là nhà ta Nguyệt Nhi Huynh mộ diệp luôn ngươi như thế nào như thế nhân tâm. Nhà ta Nguyệt Nhi rốt cuộc khuynh tâm ngươi một hồi, vì sao ngươi muốn đả thương hại nàng. Thích ta người ngàn ngàn vạn vạn, chẳng lẽ ta muốn một đám tiếp thu, thật là buồn cười. Diệp Nghiên không sao cả nhún vai, bác Minh Nguyệt ba người sự tình, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Tây Tư Duệ nhìn không được muốn vạch Trần Diệp Nghiên là nữ tử chân tướng, khỉu tay lại bị chính mình cha kéo lại. Tây Phụ nhỏ giọng nói, chuyện này chúng ta trở về về sau bàn bạc kỹ hơn. Cha, ngươi không giúp muội muội báo thù sao? Tây Tư Duệ không tán đồng cau mày. Tây Mô khóc đề đề tốn Tây Phụ tay, lao ra, ngươi không tính toán cấp tư liên báo thù sao? Ta đáng thương tư liên. Các ngươi hai cái cơm miệng, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện diệp giảng hòa hắn bên người nam nhân tu vi đã sâu không lường được sao? Lại nói chúng ta không có sung túc chứng cứ, nếu động thủ nói, cũng là chúng ta không phải. Các ngươi đương bắc lăng học viện phong chủ cùng trưởng lão là bài trí. Tây đời bố là một người thông minh, tự nhiên tưởng cũng liền càng nhiều, bởi vì hắn không chỉ là một cái phụ thân. Hắn vẫn là Tây gia gia chủ. Hắn thời khắc tưởng đó là toàn bộ Tây Gia An Huy. Tây Tư Duệ cùng Tây mẫu hai cái người đều trầm mặt xuống dưới, đặc biệt là Tây Tư Duệ. Hắn híp mắt đánh giá cách đó không xa vài người, ở tiến vào Thánh Trì phía trước, hắn còn có thể đủ nhìn Thấu Diệp Ngôn Tu Vi. Lúc này không chỉ có Tô Hạo Thần, liền Diệp Nghiên Tu Vi hắn đều nhìn không Thấu. Nếu thật sự ở Bắc Lăng Học viện khởi xung đột, Học viện Phong chủ khẳng định sẽ ra mặt ngăn cản. Cuối cùng hắn chỉ phải không cam lòng đáp. Cha nói rất đúng, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn. Tây ra người bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, cùng xem náo nhiệt người đứng ở cùng nhau. Mà bác Minh ra người chút nào không biết Minh Hiếu đã lùi bước, còn ở cùng diệp nghiên bốn người rằng co. Bác Minh chiến là bác Minh ra gia chủ, tất cả mọi người đứng ở hắn phía sau, hắn ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương Ngộng, Âu Dương Ngộng là gì của ngươi? Hắn trong lòng thậm chí cảm thấy đây là Âu Dương Ngộng nhi tử. Rốt cuộc như vậy Âu Ngọng cùng hắn trong trí nhớ Âu Dương Ngọng rất giống. Nhưng là hắn thực non nớt, không giống cùng hắn tuổi tác giống nhau đại người. Âu Dương Ngọng cười như không cười con con ngôi, này giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Người quả nhiên cùng cái kia tiện nhân có quan hệ. Âu Dương Vũ điên cùng méo bên người nhà hoàn cánh tay. Trong lòng hận đem nàng lý trí hoàn toàn nuốt hết. chương 1153 ta muốn bọn họ đền mạng. Bắc Minh Chiến khó hiểu nhìn lướt qua Âu Dương Vũ. Vũ Nhi, ngươi đừng kích động, khống chế được chính ngươi. Ta không cần, ta không cần, bọn họ hại chết ta hài tử, ta phải cho ta hài tử báo thù. Âu Dương Vũ thật dài móng tay véo ở nha hoàn trên người, nha hoàn cái gì đều không thể nói, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Bắc Minh Chiến quay đầu đối với phía sau người hầu phân phó chiếu cố Hảo phu nhân. Bắc Minh Chiến, ngươi cho ta dừng tay, ta phải cho ta hài tử báo thù. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Chính ngươi hải tử đã chết, ngươi đều không cho bọn họ báo thủ. Âu Dương Vũ lần đầu tiên ở Bắc Minh Chiến trước mặt như vậy cuồng loạn, đã từng nàng dịu dàng động lòng người. Nhưng là nàng tương lai hy vọng cũng chưa, nàng hai cái hải tử a. Bắc Minh Chiến còn có thiếp thất sinh hải tử, hắn còn có thể làm tuổi trẻ xinh đẹp cô nương sinh hải tử. Nhưng là nàng không được, tuy rằng nàng là tu sĩ, nhưng là nàng tu vi cũng không cao, cùng bình thường hậu trạch phụ nhân giống nhau nàng đã vô pháp tái sinh dục Bắc Minh chiến giận dữ Vũ Nhi người đang nói cái gì ta như thế nào sẽ không để bụng chính mình hài tử chúng ta tổng muốn biết rõ ràng ngọn nguồn mới có thể biết Vân Nhi cùng Nguyệt nhi mất tích chân tướng đối với Bắc Minh Vân hắn là thập phần thương tiếp rốt cuộc Bắc Minh Vân có được thủy hệ Linh can còn bị Bắc Lăng học viện trưởng lão thu làm đệ tử mất đi nhất có tiền đồ nhi tử hắn sao có thể không đau lòng Âu Dương Vũ điên cuồng cười, là, nhưng là vì Âu Dương Ngọng cái kia thiện nhân, ngươi sự tình gì đều làm được. Ngươi nói bậy gì đó. Cơ miệng. Bắc Minh Chiến giống lên Âu Dương Vũ một tiếng, mặc danh làm Linh ngọc sinh ra một loại nguy cơ cảm. Hắn như thế nào cảm giác Bắc Minh Chiến cùng Ngọng Ngọng Chi Gian có hiểu lầm. Các ngươi hai cái chậm rãi xảo, chúng ta còn có việc đi trước. Diệp Nghiên không kiên nhẫn nhìn lướt qua khắc khẩu hai người. Thật là lãng phí nàng đi ra ngoài đi dạo phố thời gian A. Âu Dương Vũ đông chốc quay đầu, không được, ngươi không thể đi, ngươi phải cho ta nguyệt nhi đền mạng. Bắc Minh Nguyệt có cái gì tư cách cùng nghiên nghiên so? Tô hạo thần thu thu đáy mắt ý cười mười cái Bắc Minh Nguyệt đều so già kém hắn nghiên nghiên. Cư nhiên còn muốn nghiên nghiên đền mạng, mặc dù là nghiên nghiên giết Bắc Minh Nguyệt, nàng cũng không có tư cách làm diệp nghiên đền mạng. Âu Dương Vũ hai tròng mắt sung huyết, hận không thể giết diệp nghiên. Nha hoàng cùng người hầu không ngừng ngăn trở Âu Dương Vũ. Bắc Minh Chiến lúc này chính chấp nhất nhìn Âu Dương Ngậu, hắn đang đợi nàng một cái trả lời. Đều cho ta dừng tay. Lộ vô nha vội vàng đuổi lại đây, hắn mặt lộ vẻ bất mãn, nơi này là Bắc lăng học viện, không phải các ngươi nháo sự địa phương. Ngươi là học viện trưởng lão sao. Mặc dù là điên của Âu Dương Vũ lúc này cũng phóng mềm ngữ khí. Lộ vô nha khẽ gật đầu, ta là Linh Phong Phong chủ lộ vô nha. Phong chủ, ngươi phải cho chúng ta làm chủ A, ta hài tử Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt đều bị bọn họ hại chết. Âu Dương Vũ nước mắt như suối phun, cả người lung lay sắp đổ ỉ ở nhà hoàng trên người. Lộ vô nha hơi hơi như mày, Bắc Minh Vân ba người sự tình chúng ta học viện đã biết, này cùng diệp ngôn bọn họ quan hệ. Sao có thể? Nhất định là bọn họ giết ta hài tử. Âu Dương Vũ thanh âm cất cao, bảo dưỡng cực hảo khuôn mặt vặn béo lên. Lộ vô nha đạm nhiên ánh mắt đảo qua Bắc Minh chiến, Bắc Minh gia chủ, thỉnh quản Hảo phu nhân của ngươi, ta không có sai, ta hải tử bị bọn họ hại chết, ta muốn bọn họ đền mạng. Nghe thấy Lộ vô nha thanh âm, Âu Dương Vũ hai tròng mắt đỏ lên, thét chói hai thanh âm cùng loạn, Mậu thân trực giác nói cho nàng sự thật chính là như vậy. Chương 1154 loại thứ ba tình huống. Bắc Minh chiến cáo tội chấp tay, thực xin lỗi, phong chủ. Chúng ta cũng chỉ là muốn tìm ra hại con ta hung thủ. Bác Minh ra gia chủ, đối với thánh địa như thế không hiểu biết sao. Lộ vô nha thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại làm Bác Minh chiến có chút xấu hổ. Phong chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bác Minh gia chủ biết tiến vào thánh địa có kêu ba loại tình huống sao. Lộ vô nha trầm chọc con ngôi, nhìn Bác Minh chiến lắc lắc đầu. Sau đó nói tiếp, tiến vào thánh địa đệ tử có ba loại tình huống, đệ nhất loại. Tự nhiên là thành công thông qua khảo hạch tiến vào thánh trì đệ tử. Này đó đệ tử sẽ ở bí cảnh đóng cửa thời điểm đi theo bí cảnh bên trong người cùng nhau bị truyền tống ra tới. Đệ nhị loại chính là tiến vào thánh địa về sau, khảo hạch thất bại, bị thánh địa ném ra thánh địa đệ tử. Này đó đệ tử cũng sẽ ở bí cảnh đóng cửa thời điểm, từ bí cảnh bên trong. Nói tới đây lộ vô nha tạm dừng một chút, Âu Dương Vũ vội vàng hỏi. kia loại thứ ba đâu? Loại thứ ba là cái gì? Loại thứ ba chúng ta đến nay không người biết hiểu, không biết khảo hạch có hay không thành công. Dù sao loại thứ ba người đều vĩnh viễn biến mất ở chúng ta trong thế giới mặt. Cho nên chúng ta các trưởng lão đều cho rằng Bắc Minh vân bọn họ là loại thứ ba tình huống. Nếu không phải Âu Dương Ngộ tự động chủ động thừa nhận lộ vô nha trong lòng cũng cho rằng Bắc Minh vân bọn họ là loại tình huống này. Đây cũng là hát trưởng lão không có tìm diệp nghiên bọn họ phiền toái nguyên nhân, rốt cuộc loại tình huống này tuy rằng rất ít. Nhưng không phải không có, ít nhất đại bộ phận người là tin tưởng cái này cách nói. Bắc Minh chiến trinh lăng vài giây, hắn tuy rằng Tu Vi cũng không tồi, nhưng là bởi vì muốn tiếp nhận chức vụ Bắc Minh gia gia chủ chi vị. Cho nên đối Bắc Lăng học viện sự tình đều không phải thực hiểu biết, đối với Tu luyện thượng rất nhiều chuyện cũng kiếm quyết. Âu Dương Vũ lại không thuận theo không buông tha thét trói thai, không, ta không tin, ta hải tử như vậy ưu tú. Vân Nhi nhất định có thể thông qua khảo hạch, khẳng định là có người hại bọn họ. Hơn nữa Vân Nhi cùng Nguyệt Nhi mệnh bài đã vỡ vụn, thuyết minh bọn họ đã ngã xuống. Bắc Minh phu Ú nhân nói cũng không phải không có đạo lý, Bắc Minh Vân thực ưu tú, sao có thể dễ dàng như vậy ngã xuống? Ta nhưng thật ra không cảm thấy, Bắc Minh gia người lại lợi hại, rốt cuộc so ra kém ta Bắc Lăng trong học viện mặt người. Bắc Lăng học viện đệ tử không thiếu người xuất sắc, còn không phải có rất nhiều người không có tử bí cảnh ra tới? Bắc Minh Vân kia cũng coi như lợi hại sao. Chúng ta đây thiên địa huyền cấp ban người tính cái gì? Thật là khôi hài. Đúng vậy, ngã xuống ở Bắc Lăng bí cảnh như vậy nhiều người, liền bọn họ Bắc Minh ra đặc thủ sao. Chính là, ở bí cảnh bên trong, kỹ không bằng người quay ai. Ta nhưng thật ra cảm thấy Bắc Minh Vân Tây Tư Liên không giống như là bị người khác hại chết, chúng ta không phải đều có phát ngọc bài sao. Đánh không lại cùng lắm thì bị truyền tống ra tới. Ai như vậy ngây ngốc chờ bị giết. Một cái đệ tử nói làm Bắc Minh Chiến như thể hổ quan đỉnh, hắn nhanh chóng nói, "Phong chủ, Vân Nhi đi vào thời điểm nhưng mang theo hộ thân ngọc bài. Người đây là hoài nghi Bắc Lăng học viện người. Chúng ta đệ tử đều mang theo hộ thân ngọc bài." Lộ Vô Nha đã thực không vui, đối đãi mỗi một cái đệ tử, bọn họ đều thập phần cẩn thận, không nghĩ tới Bắc Minh Chiến cư nhiên hoài nghi Bắc Lăng học viện. Bắc Minh Chiến tức khắc có chút ngượng ngùng, Chính là nhà của chúng ta Vân Nhi thân phận mệnh bài đã vỡ vụt. Mỗi một đại gia tộc con cháu, ở sinh ra thời điểm liền khắc có thân phận mệnh bài, ở con cháu ngã xuống thời điểm, tượng trưng cho hắn bản nhân mệnh bài liền hồi vỡ vụn Đây cũng là Âu Dương Vũ xác nhận chính mình hài tử không phải mất tích mà là đã bỏ mình nguyên nhân. Trước 1155 trò khôi hài tan cuộc, Tây Tư Duệ cũng về phía trước một bước nói, Phong chủ, ta muội muội Tây Tư liên mệnh bài cũng đã vỡ vụn Kỳ thật Tây Tư Liên mệnh bài có chút quỷ dị, không phải hoàn toàn vỡ vụn, mà là có thập phần nghiêm trọng cái khe. Nhưng là Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt đều đã chết, Tây Tư Liên khẳng định cũng không có khả năng sống sót. Cho nên nàng cùng đã chết đã không có bất luận cái gì khác nhau. Lộ Vô Nha bất đắc dĩ nhìn lướt qua ở đây người, hiện tại vừa lúc là thời gian nghỉ ngơi. Bắc Lăng học viện cửa vây đầy người đang xem náo nhiệt, Diệp Nghiên tưởng ở cái này không có tivi hệ chặt nhân đại. Phòng trưng đại gia chỉ có xem náo nhiệt chuyện như vậy tới tống cổ thời gian. Cho nên mọi người đều thực bắt quái. Lộ vô nha hơi hơi thở dài một hơi. Mệnh bài như thế nào vỡ vụn ta không biết. Dù sao ở thánh địa bên trong phát sinh sự tình. Cùng chúng ta học viện cùng với chúng ta học viện đệ tử không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa thánh địa khảo hạch đều là ở bất đồng phòng. Bọn họ ba cái là cùng nhau. Khẳng định là đi một phòng. Này đó tiến vào thánh trì đệ tử có thể làm chứng. Bác Minh Chiến dò hỏi ánh mắt rừng ở Tây Tư Duệ trên người, Tây Tư Duệ ấp đúng gật gật đầu. Là, chúng ta thật là ở đơn độc phòng. Âu Dương Vũ chấp nhất lắc đầu, không có khả năng, nhà của chúng ta Vân Nhi như vậy ưu tú, hắn khẳng định có thể mang theo Nguyệt Nguyệt thông qua khảo hạch. Bác Minh Chiến trực tiếp lấp kín Âu Dương Vũ miệng, Vũ Nhi, ngươi đừng nói nữa. Được rồi, không có gì sự tình nói mọi người đều tan các ngươi cũng đừng đổ ở học viện cửa lộ vô nha đối với đại gia phất phất tay ánh mắt dừng ở bắc minh chiến trên người bắc minh chiến chỉ phải bất đắc dĩ đối bắc minh gia người ta nói chúng ta về trước đi không ta phải cho ta hải tử báo thù âu dương vũ trước sau không tin bắc minh vân dễ dàng như vậy chết nàng cựu thị ánh mắt dừng ở âu dương ngộng trên người mặc dù bắc minh vân cùng bắc minh nguyệt không phải bọn họ giết nàng cũng muốn bọn họ chết Người này rất giống Âu Dương Ngọng, nói không chừng chính là Âu Dương Ngọng hải tử. Cho nên người này lưu không được, phàm là cùng Âu Dương Ngọng có quan hệ người đều lưu không được. Bắc Minh Chiến đối với nàng phía sau nha hoàn người hầu phất phất tay, đem phu nhân mang về. Vũ Nhi, ngươi đừng náo loạn, đây là chúng ta Vân Nhi cùng Nguyệt Nhi mệnh. Không, không, không phải như thế. Âu Dương Vũ luôn cuống tay chân muốn đẩy ra người bên cạnh, chính là những người này đều nghe Bắc Minh Chiến nói. Cho nên thực Mao Âu Dương Vũ liền bị Bắc Minh ra người giá rời đi Bắc Lăng học viện. Bắc Minh chiến bản nhân cũng chân thành cấp lộ Vô nhà xin lỗi, thực xin lỗi, phong chủ, cho ngài thêm phiền toái. Ân, đều tan đi. Lộ Vô Nha chắp tay sau lưng tiến vào Bắc Lăng học viện, không có lại phản ứng Bắc Minh chiến. Bắc Minh chiến thật sâu nhìn Âu Dương Ngọc liếc mắt một cái, ngươi thật sự không quen biết Âu Dương Ngọc sao? Ta còn có việc, đi trước. Âu Dương Mộng lanh mắt nhìn lướt qua Bắc Minh Chiến, dẫn đầu đi rồi một bước. Linh Ngọc vội vàng đuổi kịp, mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần theo sát sau đó, tóm lại không có người phản ứng Bắc Minh Chiến. Đến nỗi Tây Gia người, sớm tại vừa rồi, Tây Phụ liền mang theo Tây Gia người xám xịt đi rồi. Rốt cuộc Bắc Lăng học viện cũng không phải là như vậy hảo trêu chọc, mặc dù nhi tử là huyền cấp ban người cũng vô dụng. Cho nên chuyện này vai chính chỉ còn lại có Bắc Minh Chiến một người. Hắn ngơ ngẩn nhìn Âu Dương Ngọng bóng dáng. Hắn thật sự cực kỳ giống Ngọng Ngọng, nếu là Ngọng Ngọng hồi tới nên thật tốt. Đột nhiên nghĩ đến chính mình hài tử, bác Minh Chiến cũng vô cùng đau lòng. Bác Minh Vân là hắn kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo đã chết, bác Minh Chiến đấy lòng đau xót cũng không so Âu Dương Vũ thiếu nửa phần. chương. 1156 đêm tham Âu Dương ra, bác lăng khách đế mặt, diệp nghiên cùng tô hạo thần bốn người mặt đối mặt ngồi. Âu Dương Ngọng nhấp môi nói, Đêm nay ta muốn đi giải quyết ta cá nhân ân đoán. Quyết định. Diệp nghiên hơi hơi như mày, hôm nay ở Bắc Lăng học viện cửa thời điểm, nàng liền phát hiện Âu Dương Ngọc ẩn nhẫn. Cho nên Âu Dương Ngọc nói như vậy thời điểm, nàng trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Âu Dương Ngọc kiên định gật đầu, là, ta quyết định, thương tổn ta mẫu thân cùng ta người, ta đều sẽ không bỏ qua. Ta bồi người đi. Ninh Ngọc nắm Âu Dương Ngọc hơi lạnh bàn tay, mặc mắt đều là đau lòng. Âu Dương Mộng do dự nửa ngày mới đáp, Hảo, nhưng là ngươi đừng đúng tay, ta tự mình xử lý. Ta cũng đi. Diệp nghiên ánh mắt kiên định, chính mình Hảo khuê mật muốn đi gặp những kẻ cặn bã kia. Nàng không đi nhìn như thế nào sẽ yên tâm đâu. Âu Dương Mộng muốn cự tuyệt, ánh mắt chạm đến đến Diệp nghiên quan tâm ánh mắt khi gật gật đầu. Hảo, nhưng là giao cho ta chính mình xử lý. Yên tâm, chỉ cần không nguy hiểm cho đến ngươi sinh mệnh, ta không ra tay. Diệp nghiên con ngươi thấm ấm áp. Tại đây thế giới xa lạ, bọn họ bốn cái chính là lẫn nhau thân nhân. Tô hạo thần ôn nhu xoa xoa Diệp nghiên tóc đẹp, nghiên nghiên, lấy ngươi tu vi, ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cho nên ta liền không đi, ta đi thiên địa các, tìm xem ba mẹ tin tức. Hảo, chúng ta đây phân công nhau hành động. Diệp nghiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhiễm hạnh phúc cười. Đen nhánh màn đêm trùng, ba đạo nhân ảnh lóe và hâu dương phủ. Âu Dương Ngọng quen cửa quen mẻo đuổi tới Âu Dương ra chủ viện. Âu Dương mộng ba người cũng không có trực tiếp đi vào, mà là ngồi ở phòng trên nóc nhà. Trong phòng bóng người sức xước hơi ám ánh đến hạ. một đạo hơi hơi tiếng thở dài vang lên. Lao ra, chúng ta cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ cũng chưa, ta xem tiểu vũ thương tâm ta liền khổ sở. Ta biết, nhưng là ta cũng không có cách nào. Âu Dương Khánh hơi không thể thấy thở dài một hơi, cháu ngoại có thể so hắn tôn tử thông minh nhiều. Hán tâm cũng đau đầu. Tư Nhan đoán hận cắn răng, nghe Tiểu Vũ nói, Bác Lăng học viện có một người nam nhân cùng Âu Dương Ngộng cái kia tiện nhân lớn lên giống nhau như lúc, ta xem chính là hắn dở cho quỷ, nói không chừng chính là Âu Dương Ngộng phái hắn thương tổn Vân Nhi. Không có khả năng, năm đó Ngộng Ngộng không phải đã chết sao? Âu Dương khánh nhắc tới Âu Dương Ngộng thời điểm không có một chút đau buồn, chỉ là có điểm không tin chết đi người sẽ chết mà sống lại. Tư Nhan trột dạ gật gật đầu. Hẳn là đi, nhưng ta cảm giác người kia cùng Âu Dương Ngọc thoát không được quan hệ. Đều là từ huyên cái kia tiện nhân, đại tiện nhân sinh một cái tiểu tiện nhân. Đừng một ngụm một cái tiện nhân, nói như vậy khó nghe. Âu Dương khánh khẽ như mày, đối với vợ cả, hắn là không có nhiều ít tình ý. Chỉ là mấy năm nay cảm thấy có chút ấy nấy thôi, nhưng ai kêu từ huyên ngốc đâu. Trên nóc nhà Âu Dương Ngọc nghe thấy này đối cha nam tiện nữ vũ nhục chính mình mẫu thân. Rốt cuộc ngồi không yên. Nàng đống chốc đứng lên, Diệp Nghiên bắt lấy nàng cánh tay phải. Ngộng ngộng, cẩn thận. Ta và ngươi cùng nhau. Linh Ngọc chấp nhất nắm Âu Dương Ngọng tay, Âu Dương Ngọng khẽ gật đầu. Diệp Nghiên trong tay xuất hiện mấy cái linh thạch, nàng dựa theo tô hạo thần nói, đem chi ném ở trong sân mấy cái địa phương, từng đạo sóng gợn hiện lên ở trong viện. Đây là tô hạo thần cho nàng trận pháp thạch, chỉ cần dựa theo bước đi phóng hảo linh thạch. Cái này trong viện bất luận cái gì thanh âm đều chuyển không ra đi, Diệp Nghiên nhẹ giọng nói. Ngộng ngộng, đi thôi, hiện tại nơi này đã ngăn cách thanh âm, bên ngoài người sẽ không quấy rầy các ngươi. Còn nữa ta ở nóc nhà cho các ngươi thông khí. Trước 1.157 giết cha. Cảm ơn ngươi, tiểu nghiên. Âu Dương mộng đôi mắt nhiệm ấm áp, vừa mới bị lạnh băng lòng đang giờ khắc này ấm lại. Diệp Nghiên nhuẩn miệng cười, Ngộng ngộng, chúng ta chi gian không cần phải nói tạ. Trong lòng ta, chúng ta đã sớm là người một nhà, người nhà chi gian, không cần phải nói cảm ơn. ân chúng ta là người nhà. Âu Dương Mộng nói xoay người nhảy xuống nóc nhà, Ninh Ngọc theo sát sau đó. Mà Diệp Nghiên kiểu chân thản nhiên nằm ở nóc nhà, một đôi sáng ngời con người nhìn lộng lây sao trời. Trong phòng từ nhàn con ở hoán giận, ta mang từ huyên vài câu làm sao vậy, nàng chính là một cái tiện nhân. Nếu không phải nàng, Ta đã sớm gả cho ngươi, dùng đến hao tổn tâm cơ giết chết nàng sao? Ngươi nói, ngươi có phải hay không còn nghĩ nàng? Nguyên Lai, like, thật là ngươi hại chết ta mẫu thân. Âu Dương Ngột toàn thân tản ra lạnh lẽo. Một đôi lạnh lẽo con ngươi âm trầm nhìn mép giường hai người. Hai nơi bóng trắng xuất hiện ở trong phòng, Âu Dương Ngột một tiếng trắng thuần, phảng phất là ở tế điện chính mình mẫu thân. Bất quá đêm nay nàng không có mặc nam trang, thật dài tóc đẹp như thác nước rũ ở sau đầu. Tư Nhan trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người, ngươi, ngươi là Âu Dương Ngộng. Đúng vậy, từ di nương, ta chính là ngươi nhớ thương người Âu Dương Ngộng. Âu Dương Ngộng châm chọc con ngôi, nàng là nhớ thương nàng sớm một chút chết đi. Ninh Ngọc đứng ở Âu Dương Ngộng phía sau, không tiếng động cấp nàng an ủi, nghe thấy chính mình phụ thân như vậy đối chính mình mâu thân. Ngộng ngộng tâm nhất định ở lấy máu đi. Tư Nhan không dám tin tưởng méo khăn trải giường. Mảnh khảnh ngón tay tiết hơi hơi trắng bệnh. Âu Dương khánh hừ lạnh một tiếng, Nghiệt nữ, ngươi còn biết trở về. Ngươi chính là như vậy đối với ngươi phụ thân mâu thân, Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Âu Dương gia chủ, ta mâu thân chỉ có một, Chính là từ huyên, từ nhàn nhưng không đảm đương nổi ta một tiếng mâu thân. Âu Dương mộng cười nhạo một tiếng, Đây là phụ thân hắn, một cái chỉ giữ gìn tiếp thất. Sùng thiếp diệt thê phụ thân, yêu thương thứ tử thứ nữ phụ thân. Từ Nhan bị chọc tức thẳng trận trắng mắt, ngươi nói bậy gì đó? Ta là phụ thân ngươi phu nhân, ta là chính thất, ta hiện tại chính là ngươi mẫu thân. Ngươi cái này bất hiếu nữ, thiếp thất đỡ lên tới chính thất. Âu Dương ngậm trong tay bạc kiếm hiện lên, một đôi mắt không chứa một tia tình ý. Âu Dương khánh luôn cuống, Âu Dương Ngộng ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn mưu sát thân phụ sao? Phụ thân, ta đã sớm không có phụ thân rồi, ở phụ thân hại chết ta mẫu thân thời điểm. Ở phụ thân đem ta sinh tử không để ý thời điểm, ở phụ thân trong mắt trong lòng chỉ có tử nhàn cùng Âu Dương Vũ toàn ra thời điểm. Ta liền không có phụ thân, ngươi cho rằng ta sợ giết cha sao. Âu Dương Ngọc nhẹ nhàng ở trong phòng dạo bước, con ngươi như có như không đánh giá phòng bài trí. A, thật đúng là châm trọc đâu, trong phòng rất nhiều đồ vật vẫn là mẫu thân của hồi môn A. Tử nhàn đứng lên chân cẳng nhốt ra, Ngọc Ngọc, ngươi đừng kích động. Chúng ta chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi cảm thấy ta mẫu thân chết là hiểu lầm sao? Âu Dương Ngọng chuột phủi trong tay nhuận kiếm. Nhưng thật ra đem Diệp nghiên kiêu ngạo ngược tra bộ dáng học cái 10 thành 10. Nhắc tới từ huyên, từ nhàn tức khắc không lời gì để nói, bởi vì từ huyên chết xác thật là nàng ý bảo. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ nhàn thét to, Âu Dương Ngọng, ngươi vì cái gì không chết, ngươi khẳng định không phải Âu Dương Ngọng. Nói, ngươi là ai? Nàng rõ ràng nhớ rõ tiểu vũ nói Âu Dương Mộng đã chết, vì cái gì nàng còn sống? Âu Dương Mộng vô ngữ chịu chịu miệng, ngươi phản xạ hình cung có phải hay không quá dài, ta đã sống sờ sờ xuất hiện ở ngươi trước mắt ta. Trước 1158 tao trời phạt. Từ nhán lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến lúc ấy Âu Dương Vũ nguyên lời nói. Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, Âu Dương Mộng chết chắc rồi, nàng toàn thân đều bị thương rớt vào Huyền Nhai khẳng định sống không được, cho nên khi đó Tiểu Vũ cũng không có xác định Âu Dương Ngọng có hay không chết. Âu Dương Ngọng đây là tới báo thù à? Nghĩ đến Âu Dương Vũ, Từ Nhàn lại nghĩ tới Bắc Minh gia huynh muội nàng thanh âm phát run, Vân Nhi cùng Nguyệt Nhi có phải hay không ngươi giết? Tự nhiên đúng vậy, bọn họ chính là chết ở ta này đem bạc kiếm dưới nga. Âu Dương Ngọng thổi một hơi ở bạc trên thân kiếm, màu bạc kiếm tản mát ra đạo đạo ngân quang. Từ Nhàn che lại ngực. Hại chết ngươi mẫu thân chính là ta, ngươi vì cái gì muốn đả thương hại ta cháu ngoại. Ngươi như thế nào như vậy phát rổ, Âu Dương Ngộng, ngươi không chết tử tế được. Câm miệng. Ninh Ngọc không thể nhịn được nữa giống giận một tiếng, hôm nay chân chính nhìn thấy Âu Dương ra người. hắn mới chân chính minh bạch Âu Dương Ngộng ở Âu Dương ra quá chính là ngày mấy. Nhất định quá sống không bằng chết. Ngươi là ai, chúng ta tại giáo hơn chính mình nữ nhi, quan ngươi chuyện gì. Âu Dương Khánh lúc này còn không rõ Âu Dương Ngộng ý đồ đến, hắn trước sau bưng phụ thân cái giá. Vốn dĩ tính toán chậm rãi tra tấn bọn họ Âu Dương Ngộng, lại nghe thấy đến cái gọi là phụ thân giống Ninh Ngọc thời điểm rốt cuộc nhịn không được. Hắn phu quân là nàng duy nhất Dương Quang, Âu Dương Khánh không có tư cách như vậy nhục mạ hắn. Âu Dương Khánh còn đang mắng mắng liệt liệt, một phen màu bạc kiếm đã vắt ngang ở trên cổ hắn. Âu Dương gia chủ, hắn là phu quân của ta. Ngươi có cái gì tư cách giáo hơn hắn? Âu Dương Ngọng lệnh một khuôn mặt, Âu Dương Khánh cổ gian đã có máu tươi tràn ra. Từ nhàn hét lên, Âu Dương Ngọng, ngươi làm gì? Hắn là ngươi phụ thân, ngươi cư nhiên muốn giết cha. Ngươi sẽ tao trời phạt, dừng tay dừng tay. Không thể không nói, mặc dù là một phen tuổi, từ nhàn vẫn là như vậy ai Âu Dương Khánh? Không chấp nhận được hắn chịu một chút thương tổn. Âu Dương Khánh đáy lỏng đối tử huyên kia một chút ấy náy ở Âu Dương Ngọc dưới kiếm biến mất dấu tung tích. Hắn hai chân nhũ ra, nhưng là miệng lại vẫn là giống nhau ngạnh, ngự khí vẫn là giống nhau mệnh lệnh. Ngịch nữ, ngươi cho ta dừng tay. Ngộng ngộng, buông kiếm. Ninh Ngọc nhẹ nhàng đẩy ra Âu Dương Ngọc tay, sau đó nhẹ giọng nói. Hắn không xứng ô Huế ngươi kiếm. Âu Dương Khánh vui vẻ, chỉ cần bất tử, hắn nhất định phải đem này hai cái người bầm thầy vạn đoạn đang tiếc Ninh Ngọc căn bản liền không có cho hắn cơ hội này, kim sắc kiếm nhanh chóng ở không chung sẽ qua. Một viên đầu cứ như vậy rơi xuống trên mặt đất, Âu Dương Khánh thậm chí không có tới cập biện giải. a a a, giết người lạ giết người lạ Từ Nhan một bên thét trói thay một bên che lại đôi mắt, sợ tới mức cả người đều ở phát run. Ninh Ngọc xoa xoa trên tay kim kiếm, ngộng ngộng, hắn không xứng làm người trên lương giết cha nhân quả. Cho nên ta thế ngươi chấm dứt hắn ta, rõ ràng nói tốt ta chính mình xử lý. Âu Dương Mộng thanh âm có chút nghẹn nào, người nam nhân này, luôn là ở lơ đãng thời điểm mang cho nàng vô số cảm động. Ninh Ngọc không coi ai ra gì xoa xoa mái tóc của nàng, ngươi là của ta nữ nhân, bảo hộ ngươi là của ta trước trách. Ân nên giải quyết nàng. Âu Dương Mộng nghẹn quay mắt chung nước mắt, hơi lạnh con ngươi di ở từ nhàn trên người. Từ nhàn ngồi sổn phong cửa, môn như thế nào cũng mở không ra. Nàng một bên đập cửa, một bên hô to. Người tới A, mau tới người A, có thích khách. Đừng tiêu, người tiêu phá giọng nói cũng vô dụng, bởi vì không có người sẽ nghe được. Âu Dương Mộng đứng ở từ nhàn phía sau, bởi vì so nàng cao, Âu Dương Mộng cơ hồ có thể nói là trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt kẻ thù Trước 1159 chết là tiện nghi nàng. Từ nhàn tan vỡ khóc lớn, Âu Dương Mộng, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Liền chính mình thân sinh phụ thân đều không đông tha. Ha ha, ta chỉ có ta mẫu thân, các ngươi tính cái gì? Âu Dương mọc ôm bạc kiếm, mặt lộ vẻ khinh thường. Từ nhàn ghé vào trên cửa, mặt bộ vặn vẹo ngươi biết cái gì? Rõ ràng là ta trước cùng A Khánh Tương ngộ rõ ràng là chúng ta trước yêu nhau. Là ngươi mẫu thân hoành đao đoái, là nàng. Đều là bởi vì nàng, ta mới trở thành tiếp thất. Ngươi đừng nghĩ châm ngỏi ta cùng mẫu thân chi gian quan hệ. Nếu mẫu thân biết các ngươi yêu nhau, nàng căn bản là sẽ không gả cho Âu Dương Khánh. Là Âu Dương Khánh ham ta ngoại tổ quyền thế, ngươi mới có thể bị trở thành tiếp thất. Đối với mẫu thân bọn họ ba người chi gian sự tình, kỳ thật Âu Dương Ngộng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Âu Dương Khánh là vì ngoại tổ quyền thế, cho nên cưới mẫu thân, nhưng là lại không bỏ xuống được từ nhàn. Đem từ nhàn một cái thế gia đích nữ lửa gạt trở thành hắn thiếp, đem nàng kim úp tàng tiểu. Chờ mẫu thân biết đến thời điểm, từ nhàn đã có một trai một gái, mà mẫu thân cũng hoài nàng. Vốn dĩ tính toán về nhà mẹ để mẫu thân không nghĩ tới nhà ngoại rơi đài, là từ nhàn phụ thân cùng ca ca vẫn luôn chèn ép ngoại tổ cùng cứu cứu. Thế cho nên bọn họ đều không có thời gian cũng không có năng lực cứu vất mẫu thân cùng nàng. Nói đến cùng là bọn họ cũng đấu không lại từ nhàn người một nhà, cho nên Âu Dương Ngộng chưa bao giờ hy vọng xa vời được đến người nào trợ giúp. Mẫu thân đã không có giá trị lợi dụng, Âu Dương Khánh liền đem mẫu thân vứt đi như giày rách, đem từ nhàn phụ chính. Từ nhàn lừa mình dối người che lại lỗ thai, không phải, á Khánh là yêu ta, đều là bởi vì từ huyên cái kia tiện nhân. Đều là bởi vì nàng. Ha ha ta mẫu thân lại thế nào cũng là hắn vợ cả, đối đại vợ cả đều có thể như thế, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì. Âu Dương Mộng chuyên trọn trọng tâm nói nói, mẫu thân tâm lại nhiều đau. Nàng liền phải từ nhàn có bao nhiêu đau. Từ nhàn thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, hai tròng mắt đã có chút mất đi tiêu cử, ta không tin, A Khánh là yêu ta, cho nên ta muốn đem ngăn trở ta lộ người đều diệt trừ. Hết thể ngăn cản ta cùng A Khánh ở bên nhau đều là thiện nhân, bọn họ đều đang chết. Mặt nàng bộ dữ tợn một hồi khóc một hồi cười, thần kinh đã tan vỡ Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng Chính Nghi vấn thời điểm, từ nhàn đã nghiêng ngả lảo đảo đi vào mép giường Sau đó đối với ấm trường mang to. Từ huyên ngươi tiện nhân này, ngươi cho ta xuống dưới, A Khánh là của ta, hắn là của ta. A Khánh, ngươi bồi bồi ta, ta một người sợ quá, ta mới là ngươi yêu nhất người. Nàng có phải hay không Trang? Âu Dương Ngọng hơi hơi như mày, vốn dĩ lập tức liền phải báo thủ. Chính là kẻ thù thế nhưng bị dọa đến tinh thần thất thường. Ninh Ngọc trầm tư một lát mới nói nói, hẳn là không phải Trang đi. Có thể là Âu Dương Khánh chết cho nàng đánh sâu vào quá lớn. Nàng không phải trang, là thật sự tinh thần thất thường. Diệp Nghiên sâu kín xuất hiện, trong giọng nói mang theo một tia kích động. Như vậy hư nữ nhân, điên rồi cũng là một loại tra tấn, thống khổ làm nàng chết mới là tiện nghi nàng đâu Âu Dương ngậm khóa chặt giữa mày, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên xử lý như thế nào từ nhàn. Diệp Nghiên nhẹ nhàng vỗ vô nàng vai, đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Ngộng ngộng, đối với người như vậy tôi nói, chết nhưng thật ra tiện nghi nàng, làm nàng như vậy điên điên khủng khủng tồn tại, mới là một loại trà thấn. Bởi vì nàng người như vậy dạy rô ra tới con cái, khẳng định Hảo không đến chạy đi đâu. Đến lúc đó khẳng định đều sẽ ghét bỏ nàng, cuối cùng nàng sẽ tự thực hậu quả xấu, cũng coi như là vì ngươi mẫu thân báo thủ. chương 1160 tự thực hậu quả xấu. Vạn nhất bệnh của nàng Hảo. Về sau chẳng phải là tiện nghi nàng. Ninh Ngọc có chút lo lắng, cái này vẫn là có điểm nguy hiểm. Diệp Nghiên mỉm cười đem một cái bình Ngọc ném cho Âu Dương Ngộng bên trong đan dược cho nàng uy đi xuống, về sau hết thể linh đan dịu dược đều cứu không được nàng. Đây là cái gì đan dược? Âu Dương Ngậu mừng rỡ như điên tiếp nhận, này thật là vì từ nhàn lượng thanh chế tạo đan dược. Diệp Nghiên tặc hề hề cười, cái này là phía trước Bắc Minh Nguyệt nhẫn chữ vật bên trong. Chắc là từ nhàn cho nàng tìm Mà ta lại trùng hợp nhận thức này đan dược Cho nên nàng này cũng coi như là tự thực hậu quả xấu tiểu nghiên nói rất đúng Nàng đây là tự thực hậu quả xấu Ninh Ngọc thập phần tán đồng gật gật đầu Thương tổn quá mộng mộng người Hắn hận không thể diện trừ cho sảng khoái Bất quá chết đối với nàng tới nói xác thật quá thiện nghi Sớm biết rằng vừa mới hắn cũng đừng như vậy xúc động giết chết Âu Dương Khánh A Âu Dương Ngọc liễu loát gật đầu Sau đó đi ra phía trước đem bình ngọc đan dược thô lỗ uy nhập từ nhàn trong miệng. Ô ô ô, ngươi là ai? Ngươi là từ huyên cái kia tiện nhân. Từ nhàn phẫn nội nhìn Âu Dương Ngọc. Trên mặt nước mũi cùng nước miếng nước mắt lẫn lộn ở bên nhau, không bao giờ phục trước kia cái kia tôn quý bộ dáng. Âu Dương Ngọc lại lưu loát vô vô tay, xoay người đối với Diệp Nghiên nói, chúng ta đi tiếp theo ra đi. Hảo lặc, sẽ không mộng ngộng, ngươi có phải hay không đã quên thu chiến lợi phẩm lạc? Diệp nghiên tặc hề hề chỉ chỉ chủ viện tiểu nhà kho, tiểu nhà kho cơ bản đều là Âu Dương Khánh Hòa từ nhàn tài sản. Đại nhà kho đó là toàn bộ Âu Dương phủ tài sản, bất quá Âu Dương Ngộng dù sao cũng là Âu Dương ra người. Khi còn nhỏ nàng tổ phụ cùng thúc thúc đối nàng đảo còn có thể, không thể xưng là nhiệt tình, ít nhất ngẫu nhiên giúp đỡ hai hạ. Nhưng là bởi vì Âu Dương Khánh là gia chủ, cho nên đều giúp thật cẩn thận. Đây cũng là Âu Dương Ngọng vông tha đại nhà kho nguyên nhân. Ba người trực tiếp đem Âu Dương Khánh Hòa từ nhàn nhà kho lục soát không Âu Dương Ngọng thuận tiện còn cầm đi nàng mẫu thân của hồi môn. Lúc này mới cảm thấy Mỹ mạn hướng tới Bắc Minh ra sân chạy đến. Bởi vì ở Âu Dương phủ một đốn cấp đoạn, đuổi tới Bắc Minh phủ thời điểm đã là đêm khuya. Nhưng là Bắc Minh chiến cùng Âu Dương Vũ đều không có đi vào giấc ngủ, Âu Dương Vũ ngồi ở trước giường khóc sướt mướp. Mà bác Minh chiến phiền muộn ngồi ở trước giường bên cạnh bàn. Chiến ca, đó là con của ngươi cùng nữ nhi a, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Âu Dương Vũ hốc mắt sưng đỏ, cầm khăn tay không ngừng trà lau gương mặt. Bác Minh chạm trói chặt giữa mày, ta đều nói bao nhiêu lần, đây là vân nhi mệnh. Bác Lăng học viện phong chủ cũng nói, bọn họ là loại thứ ba tình huống. Không có khả năng, ta vân nhi như vậy ưu tú, sao có thể là loại thứ ba tình huống? Khẳng định là cái tiêu kêu Âu Ngọng giết ta nhi tử. Hắn khẳng định là Âu Dương Ngộng phái tới. Nàng hận ta gả cho ngươi. Âu Dương Vũ thập phần chấp nhất kiên trì điểm này, bởi vì nàng trong lòng nhất minh bạch lúc trước Âu Dương Ngọng chết là ai kể tác. Bác Minh Chiến không nói gì, chỉ là ánh mắt đều là khuôn mặt u sầu. Âu Dương Vũ đông chốc đứng lên, Bác Minh Chiến, ngươi có phải hay không còn nhớ thương Âu Dương Ngọng cái kêu tiện nhân? Lúc trước chính là nàng phản bội ngươi. Nàng cùng người khác tư buôn sự tình ngươi sẽ không quên đi. Ngươi câm miệng. Bác Minh Chiến đột nhiên vô vô cái bản, con ngươi thanh hồng một mảnh. Âu Dương Vũ tuyệt vọng lui về phía sau vài bước, đột nhiên cởi ha ha lên. Bác Minh Chiến, ta liền biết, ngươi trong lòng còn có nàng. Bất quá các ngươi vinh viễn đều không thể, mặc dù nàng ở, cũng chỉ là sẽ hận ngươi. Ngươi đừng quên ta là nàng tỷ tỷ, ngươi vi phạm cùng nàng hôn ước. Trước 1161 Vân Nhi thật là ngươi giết. Mỗi khi nói đến cái này, bác Minh Chiến trong lòng đều là ấy náy, hắn xác thật phản bội cùng nàng hôn nước. Hắn khàn khàn thanh âm, ta biết, ta hiện tại chỉ là muốn biết nàng có phải hay không còn sống. Bác Minh Chiến, ngươi thật đúng là thiên chân, ngươi biết nàng là chết như thế nào sao? Yêu cầu ta nói cho ngươi sao? Nàng là ta giết chết. Âu Dương Vũ nói không lựa lời lên. Dù sao nàng đời này đều hy vọng đều không có. Nàng yêu nhất nam nhân, ái người là nàng hận nhất nữ nhân. Nàng như thế nào cam tâm? Nếu như vậy, kia nàng liền lôi kéo Bắc Minh Chiến cùng nhau xuống địa ngục đi, làm cho bọn họ cùng nhau tồn tại thống khổ bên trong. Không ngoài sở liệu, Bắc Minh Chiến cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn chợt bóp lấy nàng cổ. Âu Dương Vũ, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ha ha ha. Nàng chính là ta giết chết, là ngươi cùng ta cùng nhau giết chết. Như vậy Bắc minh chiến làm Âu Dương Vũ thập phần kích động, rốt cuộc đau lòng không phải nàng một người. Bắc minh chiến ngón tay tiết hơi hơi dùng sức, không có khả năng, ta không có giết qua mộng mộng. Bởi vì ta tìm người giả trang ngươi à, nàng vẫn luôn tưởng ngươi cùng ta cùng nhau phản bội nàng đâu. Đúng rồi, kỳ thật nàng không có phản bội ngươi, đó là giả, là ta tìm người lừa gạt ngươi, ha ha ha. Âu Dương Vũ đắc ý Dương Ngôi, đây là nàng ái nam nhân, một cái sư tỷ trong lòng nhớ thương người khác nam nhân. Bắc Minh chiến lạnh lẽo con ngươi hiện lên một mặt đau xót, Âu Dương Vũ, ngươi đáng chết. Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Ta hải tử đều đã chết, ta hiện tại hai bàn tay trắng, cho nên ta cái gì đều không sợ. Âu Dương Vũ trên mặt đều là giữ thợn, thủy nhuận con ngươi treo nước mắt. Chật một đạo kình phong thổi qua, bọn họ trước mặt xuất hiện hai cái người. Âu Dương Ngọng châm chọc con môi, nhìn đến ngươi như vậy bi thống, ta liền an tâm rồi. Người là Âu Dương Ngọng. Thiện nhân, thiện nhân. Âu Dương Vũ thấy rõ ràng trước mắt người về sau nhịn không được giống to. Lúc này Âu Dương Ngọng một bộ tố bạch váy lùa, trên đầu không có bất luận cái gì vật phẩm trang sức, gần là đem tóc dài khoát trên vai thượng. Nhưng này đủ để chứng minh nàng là một nữ nhân, cũng đủ để chứng minh nàng là Âu Dương Ngọng. Âu Dương Ngộng không chút để ý vô vô chính mình váy áo, đúng vậy, tỷ tỷ, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng à. Bác Minh chiến bóp Âu Dương vũ cổ tay vô lực buông xuống, hắn con ngươi phát già già mánh liệt ý mừng. Ngọc Ngộng thật là ngươi sao? Vô nghĩa. Ninh Ngọc bất mãn đem Âu Dương ngộng hộ ở sau người, làm nam nhân, đối phương trần chủi ánh mắt quá rõ ràng. Hắn thật sự vô pháp xem nhẹ địa phương con người thâm tình. Âu Dương Mộng không có trả lời Bắc Minh Chiến, mà là nhìn thẳng Âu Dương Vũ, thân ái tỉ tỉ, ta đã trở về. tặng cho ngươi đệ nhất phân lễ vật, ngươi còn vừa lòng. Vân Nhi thật là ngươi giết. Âu Dương Vũ không nốc, tương phản thực thông minh, cho nên nàng phản ứng thực mau. Âu Dương Mộng cười khẽ một tiếng, đúng vậy, bọn họ đều là chết ở ta dưới kiếm Nga. Tựa như năm đó ngươi cầm kiếm ám sát ta giống nhau thống khổ đâu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Âu Dương Vũ thâm chịu kích thích, nàng nhịn không được che lại chính mình lỗ thai, không muốn nghe được như thế tàn nhẫn sự tình. Âu Dương mộng lại giống ác ma giống nhau cười, bác Minh Vân khi đó còn gọi ta gì đâu. Ta như thế nào sẽ là bọn họ gì, ta nhưng cùng hắn mẫu thân có thủ án. Thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Âu Dương Vũ thét trói thai, điên cuồng bộ dáng cùng từ nhàn giống nhau như lúc. Âu Dương mộng lại thẳng nói, đúng rồi, ngươi trước đừng kích động à ta còn cho ngươi tặng để nhị phân lễ vật đầu. Chúc mừng ngươi, từ đêm nay bắt đầu, chính thức biến thành một cái không cha không mẹ cô Nhi U. Trước 1162 ngươi giết cha mẹ. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết cha mẹ. Âu Dương Vũ không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Giờ khác này nàng phản phất chưa bao giờ nhận thức quá Âu Dương Ngọng. Ít nhất như vậy Âu Dương Ngọng nàng chưa bao giờ nhận thức quá. Âu Dương Ngọng vui sướng gật gật đầu. Đúng vậy. Bọn họ đều ở địa ngục chờ ngươi đâu, ta là tới đưa ngươi lên đường. Ngộng ngộng, ngươi như thế nào trở nên như vậy tàn nhẫn? Bác Minh Chiến lầm bẩm, nay cùng hắn trong trí nhớ Âu Dương Ngộng kém qua xa. Nếu không phải diện mạo giống nhau, thanh âm giống nhau, thói quen nhỏ giống nhau, hắn đều cho rằng nàng là người khác giả trang. Âu Dương Ngộng giống lên một tiếng, Bác Minh Chiến, ngươi có cái gì từ cách nói ta? Năm đó ngươi phản bội ta thời điểm liền không nhẫn tâm sao? Vừa rồi nàng tuy rằng nghe thấy được câu dương vũ lời nói, nhưng nàng trước sau cho rằng Bắc minh chiến phản bội nàng. Mặc dù hắn không có tham dự sát nàng, nhưng hắn trước sau vi phạm bọn họ hôn ước, chỉ là tội không đến chết thôi. Bắc minh chiến cô đơn ánh mắt gắt gao khóa âu dương ngộng tinh xảo khuôn mặt, là, ta là phản bội ngươi. Thực xin lỗi mộng ngộng, ta không có thực hiện ta hứa hẹn, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta hiện tại không hận ngươi, ta còn muốn cảm ơn ngươi không cưới chi ân đâu. Âu Dương Ngọc ánh mắt chạm đến đến Linh Ngọc thời điểm đều là nhu tình. Tuy rằng nàng trong lòng hận quá Bắc Minh Chiến, ở vừa mới biết chân tướng kia một khắc nàng liền đem hắn coi như quen thuộc nhất người xa lạ. Bởi vì ái, cho nên mới sẽ có hận, nàng không hận hắn cười Âu Dương Vũ. Nàng chỉ là hận hắn tuyệt tình muốn sát nàng, nếu lúc trước sát nàng người không phải hắn, kia nàng cũng sẽ không lại hận hắn. Âu Dương Ngọc đạm nhiên bộ dáng làm Bắc Minh Chiến trong lòng trận lệnh. Như vậy không sao cả bộ dáng so với hận hắn càng làm cho hắn khó chịu. Bởi vì này thuyết minh hắn ở ngậm ngộng trong lòng, thật sự một chút địa vị đều không có. Mặc dù là hận hắn đều không muốn a Âu Dương Vũ trảo phúng cười to, ha ha ha, bác Minh Chiến, ngươi xem đi, nàng căn bản là không yêu ngươi. Ngươi còn tưởng rằng nàng cỡ nào ái ngươi đâu, trên thế giới này yêu nhất ngươi người là ta. Là ta. Âu Dương Vũ, chúng ta là thời điểm nên làm chấm dứt. Âu Dương Ngọng tay cầm bạc kiếm, một đôi hàn mắt đều là lạnh lẽo. Âu Dương Vũ sửng sốt, Âu Dương Ngọng, ngươi không muốn biết ngươi mẫu thân là chết như thế nào sao. Là các ngươi hại chết, cho nên ta sẽ không buông tha các ngươi. Âu Dương Ngọng nhẹ nhấp môi, nếu không phải các nàng, có lẽ mẫu thân còn sống được hảo hảo đi. Ngươi cho rằng ngươi mẫu thân là bị chúng ta tra tấn chết. Không có ăn không có mặc, hơn nữa cực độ mệt nhọc. Âu Dương Vũ đắc ý cười. Sau đó nói ra làm Âu Dương Ngộng khiếp sợ trần tướng, kỳ thật không phải, người mẫu thân là tu sĩ, sao có thể một chút cha tấn liền đã chết. Nàng là chúng mạn tính độc dược, mỗi ngày muốn chịu đựng phệ cốt chi đau, cho đến 9981 thiên tài sẽ tử vong. Người mẫu thân khẳng định không nghĩ người lo lắng đi, cho nên vẫn luôn gạt người đầu. Âu Dương Vũ nói giống như ma âm vang vọng ở Âu Dương ngộng trong óc, nàng nhớ tới mẫu thân qua đời trước kia đoạn thời gian xác thật thực khác thường. Cũng là khi đó bắt đầu, mẫu thân không muốn cùng nàng cùng ngủ, nguyên lai ở nàng không hiểu rõ thời điểm, mẫu thân ở thừa nhận cực hạn thống khổ. Âu Dương mộng sắc bén ánh mắt dừng ở Âu Dương Vũ trên người, thân mình nhảy cực nhanh biến mất ở Âu Dương Vũ trước mặt. Ninh Ngọc, cho ta nhìn bọn họ. Hảo. Tức phụ nói chính là thánh chỉ, Linh Ngọc yên lặng thưởng thức trong tay kim kiếm, khinh thường ánh mắt dừng ở bắc minh chiến trên người. Tức phụ trước kia ánh mắt không tốt lắm a. Bác Minh Chiến nhìn qua cũng chẳng ra gì sao. Trước 1163 ta là nàng phu quân. Bác Minh Chiến nguy hiểm hiếp con ngươi, ngươi là mộng mộng người nào? Ta là mộng mộng thân mật nhất người, là nàng phu quân. Ninh ngọc ngạo kiều ngưỡng đầu. Phản phất cái này thân phận là hắn nhất kiêu ngạo sự tình. Bác Minh Chiến mặc mắt nhiễm ý, ngươi là mộng mộng phu quân. Những lời này hắn dường như cắn răng nói ra. Ninh ngọc mặt mày hớn hở, đúng vậy đúng vậy. Ta là Âu Dương Ngộng Phu Quân. Ha ha ha, Bắc Minh Chiến, đây là người ái nữ nhân, nàng đã sớm di tình biệt luyến. Âu Dương Vũ châm trọc cười to, trong lòng thập phần thông khói, nguyên lai Âu Dương Ngộng cũng không phải như vậy băng thanh ngọc khiết. Nguyên lai nàng trong xương cốt cũng là như vậy phong giang. Ninh Ngọc Vương ngữ biểu môi, nói lời tạm biệt nói như vậy, trước kia là nhà của chúng ta ngọc Ngộng vận khí không tốt. Cho nên mới sẽ có người như vậy vị hôn phu. Cũng may ngươi người này chính là đem mắt cá đương chân châu. Sau đó đem chân chính chân châu cấp đánh mất, cho nên mới cho ta gặp gỡ mộng mộng cơ hội a. Ta cảm tạ ngươi đối mộng mộng không cưới tri ân, cảm tạ ngươi đem mộng mộng nhường cho ta. Người bác minh chiến á khẩu không trả lời được, hắn trước kia xác thật là đem mắt cá coi như chân châu. Hắn vẫn luôn tưởng Âu Dương Vũ là cỡ nào thiện lương hiền huệ, cho nên mới sẽ thay mộng mộng chiếu cố nàng tỉ tỉ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Âu Dương Vũ mới là chân chính rắn giết tâm địa. Âu Dương Vũ mặt tối sầm, dựa vào cái gì chính mình chính là mắt cá, cái gì mắt cá cùng chân châu, Ta mới là nhất thích hợp Bắc minh chiến người, Âu Dương Ngọc nàng tính cái gì? Là nột, ta cũng thừa nhận ngươi mới là nhất thích hợp Bắc minh chiến người kia, rốt cuộc ta Ngọc Ngọc là cỡ nào đáng yêu xinh đẹp tiểu tiên nữ. Ngươi này ngoan độc nữ nhân như thế nào có thể cùng nàng đánh đồng? Ninh Ngọc dối người bản lĩnh chút nào không kém, dám nói hắn mộng mộng không tốt, thật là sống không kiên nhẫn. Ngươi nhặt Bắc minh chạm giày rách, có cái gì hảo đắc ý. Âu Dương Vũ ý đồ dùng ác độc nôn ngự chân ngòi Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc quan hệ. Ninh Ngọc sắc bén con ngươi soát rừng ở Âu Dương Vũ trên người, ngươi lại nói mộng mộng một câu nói bậy, ta cắt ngươi đầu lưới. Ta, ta không nói. Nếu không có đầu lưới, nàng nhất định kỳ xấu vô cùng. Âu Dương Vũ ghen ghét thu mắt mở mị thận ý, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Âu Dương Ngộng có thể được đến Bắc Minh chiến ái? Hiện tại lại có một cái như vậy ái nàng nam nhân, rõ ràng các nàng là một cái cha nữ nhi. Vì sao trinh lệch liền lớn như vậy, nàng ái nam nhân vì cái gì ái chính là Âu Dương Ngộng tiện nhân này? Âu Dương Ngộng có được nàng muốn hết thảy. Ghen ghét Âu Dương Vũ ngón tay hung hăng méo lòng bàn tay, à, ta ngoan độc, ta ngoan độc đều là các người bước. Bác Minh Chiến, nếu ngươi không yêu ta, vì cái gì muốn treo chọc ta? Ta khi nào treo chọc quá ngươi? Bác Minh Chiến tự nhận ở cùng Âu Dương Vũ thành thân phía trước, trong lòng tầm tâm, tâm niệm niệm đó là Âu Dương Ngậu. Nếu như không phải Âu Dương Ngậu chết, hắn khả năng đều sẽ không cùng Âu Dương Vũ có bất luận cái gì giao thoa. Cho nên hắn thật sự không biết chính mình khi nào treo chọc quá Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ thê lương che lại ngực, năm ấy đầu hạ, là ta sinh nhật. Ngươi tự mình vì ta tặng một bức họa. Ngươi không nhớ rõ sao. Cũng là kia phó họa làm nàng một viên phương tâm đánh rơi. Đó là ta đưa cho Ngọc Ngộng Bác Minh chiến trong lồng ngực này lên lửa giận. Nguyên lai từ khi đó bắt đầu, hắn cùng nàng liền có giao thoa. Ngày đó cũng là Âu Dương Ngộng sinh nhật. Hắn bởi vì vội vàng đi hoàng cung, liền đem chính mình chuẩn bị sinh nhật chi lễ nhượng hạ nhân đưa cho Âu Dương gia đại tiểu thư. Trước 1164 ngươi vẫn là yêu nàng. Nhưng Bắc Minh Chiến không biết, Âu Dương gia trừ bỏ Âu Dương Ngộng cái này đích nữ, còn có một cái thứ nữ Âu Dương Vũ. Bởi vì từ nhàn được sủng ái, một ít gan lớn hạ nhân lén liền gọi Âu Dương Vũ đại tiểu thư. Lúc này mới khiến cho lúc trước Bắc Minh Chiến lễ vật bị hạ nhân không cẩn thận đưa sai rồi địa phương. Âu Dương Ngộng chưa bao giờ thu được Bắc Minh Chiến sinh nhật lễ. Mà Âu Dương Vũ ở kia một khắc nhớ thương thượng chính mình muội phu. Biết chân tướng Âu Dương Vũ rơi lệ đầy mặt, nàng lẩm bẩm Nguyên lai like ngay từ đầu chính là ta tự mình đa tình. Nàng cho rằng hắn yêu nàng, cho nên mới sẽ nghĩ mọi cách trừ bỏ Âu Dương Ngộng. Nàng hao tổn tâm cơ làm Âu Dương Ngộng cho rằng Bắc Minh chiến phản bội nàng, cũng hao hết tâm tư làm Bắc Minh chiến cho rằng Âu Dương Ngộng đã chết. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là nàng một bên tình nguyện. Nếu không phải bởi vì nàng là Âu Dương Ngộng tỷ tỷ, nói không chừng hắn căn bản sẽ không cưới nàng đi. Bắc Minh chiến nắm nắm tay Lúc trước ngươi nói ngươi là mộng ngộng tốt nhất tỷ tỷ, ta mới có thể cưới ngươi. Hắn cho rằng các nàng là tỷ muội, ít nhất có tương đồng chỗ, nếu sớm biết rằng là nàng hại mộng ngộng, có lẽ hắn sẽ giết nàng. Không thể tưởng được cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy người, cư nhiên là một cái tâm tư như vậy đầu các người. Ninh Ngọc khỏe miệng hơi chịu, được rồi, các ngươi hai cái đừng diễn kịch, dù sao các ngươi đều là thương tổn quá mộng ngộng người. Bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Không sai, nàng sẽ không tha thứ ngươi. Âu Dương Vũ Chảo Phúng nhìn Bắc Minh Chiến, cái này nàng yêu nhất nam nhân, vĩnh viễn đều đừng nghĩ được đến Âu Dương ngọng tha thứ. Âu Dương Vũ, ta thật hối hận cưới ngươi. Bắc Minh Chiến biểu tình tối nghĩa không rõ. Âu Dương Vũ lại thỏa mãn con con mi. Bắc Minh Chiến, mặc kệ thế nào, chúng ta còn có hai cái hải tử, thành thân nhiều năm như vậy. Ngươi trong lòng có từng từng yêu ta một phân? Chưa từng. Bác Minh Chiến trả lời không chút do dự, lúc trước hắn cùng Âu Dương Vũ hôn sự đồng dạng là một cái tinh kế. Nàng bò lên trên hắn giường, bởi vì nàng là mộng mộng tỉ tỉ, hắn mới bóp mũi nhận việc hôn nhân này. Âu Dương Vũ đáy mắt đều là thê lương. Bác Minh Chiến, ta đời này hối hận nhất sự tình đó là yêu ngươi. Nếu không có hắn, ngươi còn sẽ giết ta sao? Âu Dương Ngọng Trận xuất hiện. Hỏi ra một cái dấu ở nàng đấy lòng vấn đề. Âu Dương Vũ cùng từ nhàn không giống nhau, từ nhàn là hận nàng mẫu thân. Nàng tưởng thúc đẩy Âu Dương Vũ ra tay tàn nhận nguyên nhân, lớn nhất nguyên nhân đó là bởi vì nàng là Bắc minh chiến vị hôn thê đi. Âu Dương Vũ chua suất lời, ta còn là sẽ giết người, ai kêu ngươi là Âu Dương gia đích nữ đâu. Người cần thiết chết, người đã chết ta mới có thể là Âu Dương gia duy nhất đại tiểu thư. Ngươi thật không làm thất vọng ta nhiều năm như vậy đối với ngươi hận. Âu Dương Mộng dơ dơ lên mi, sau đó đứng ở ninh ngọc bên người. Âu Dương vũ hung hăng cắn cắn môi đỏ, sau đó chậm rãi hướng đi Âu Dương Mộng. Âu Dương Mộng, ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Rõ ràng ngươi là Âu Dương ra không được sủng ái nữ nhi. Nhưng bên ngoài người đều cho rằng ngươi mới là Âu Dương gia đích nữ, ta vĩnh viễn là phụ trợ ngươi lá xanh. Ta làm cha đánh ngươi. Là mẫu thân cắt xén ngươi thức ăn, nhưng ngươi vẫn là như vậy quật cường tồn tại. Ta không biết ngươi một người tồn tại hy vọng là cái gì, thẳng đến có một ngày, ta phát hiện ngươi đang đợi ngươi vị hồn phu cưới ngươi. Ta như vậy hận ngươi, sao lại có thể làm ngươi quá hạnh phúc mỹ mãn, cho nên ta làm người tản lời đồn, nói bác minh chiến thực chán ghét ngươi. Nói ngươi là một cái thô lô nữ tử, nói ngươi không biết liêm sỉ. Nàng dừng một chút, đem ánh mắt di ở Bắc minh chiến trên người. Nhưng ngươi vẫn là yêu nàng. Rõ ràng các ngươi chưa từng có bao nhiêu giao thoa, nhưng ngươi chính là đem nàng đặt ở trong lòng. Trước 1165 cứu cứu ta. Âu Dương Vũ, ngươi là bởi vì ghen ghét mộng mộng mới yêu ta, vẫn là thật sự yêu ta. Bác Minh Chiến lần đầu tiên biết nữ nhân ghen ghét như vậy đáng sợ, hắn có điểm hoài nghi Âu Dương Vũ trong miếng ái. Ninh Ngọc nói móc nói, kỳ thật nàng ái chính là nàng chính mình, nàng chưa bao giờ từng yêu bất luận kẻ nào. Nàng ái mộng mộng đích nữ thân phận, nàng ái ngươi đối mộng mộng ái, nàng ái ngươi Bắc Minh phu nhân thân phận. Ngươi câm miệng, ta là ái Bắc Minh chiến. Phảng phất bị vạch trần nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Âu Dương Vũ hung tận trừng mắt Ninh Ngọc. Ninh Ngọc lại không chút nào để ý bĩu môi, ngươi loại người này như thế nào sẽ có ái, mộng mộng lại thế nào cũng là ngươi có huyết thống quan hệ muội muội. Ngươi lại như vậy nhẫn tâm, căn bản chính là cái ích kỷ tuyệt tình người. Ngươi câm miệng. Người cầm miệng, Âu Dương Vũ trột dạ lóe con người, không ngừng phe phẩy đầu. Lúc này nàng cùng Âu Dương Ngộng khoảng cách đã rất gần, đột nhiên nàng giữ tận cười. Âu Dương Ngộng chúng ta cùng đi địa ngục đi. Nàng nói thân thể không ngừng chứng đại, rõ ràng là tính toán tự bạo. Ngộng Ngộng Ninh Ngọc nói liền đem Âu Dương Ngộng hộ ở sau người. Mặt khác một đạo thân ảnh là Bắc Minh Chiến, hắn nhanh chóng đem Âu Dương Vũ đẩy ra. Âu Dương Vũ, người điên rồi là ta điên rồi, ta hải tử không có, ta yêu nhất người hiện tại hận nhất người là ta, cha mẹ ta cũng đã không có, cho nên ta muốn các ngươi cho ta trốn cùng, ta sẽ không cho các ngươi hảo quá. Âu Dương ngậm thét chói tai, một đôi tay đang không ngừng kết ấn, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, cho nên động tác thực thong thả. Một đạo bóng trắng sẽ qua, Diệp nghiên một trường chụp ở Âu Dương vũ trên người, Âu Dương vũ một thân nông cạn tu vi tại đây một khắc nhanh chóng sói mòn mà thân thể của nàng giống như bay hơi khí cầu, nhanh chóng khôi phục. Tưởng tự bạo, ngươi không khỏi nghĩ đến quá mỹ đi. Diệp nghiên phất phất tay háo thượng cho bụi, đạm nhiên đứng ở Âu Dương Ngọng bên người. Âu Dương Ngọng đấy mắt hiện lên chán ghét, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ làm ngươi thống khổ tồn tại. Nói xong một cái mượt mà đen như mực đan dược bị đạn nhập Âu Dương Vũ trong miệng, Âu Dương Vũ không ngừng muốn nôn mửa ra tới, thậm chí cầm ngón tay ở khấu. Chính là đan dược vào miệng là tan, sớm đã chảy vào nàng trong bụng. Thiện nhân! Ngươi cho ta huy cái gì? Âu Dương Vũ trong thanh âm đều là khủng hoảng, vừa mới là lấy hết can đảm tự bạo. Nhưng là bị Diệp Nghiên đánh gãy về sau, nàng không còn có dũng khí lăn lộn. Diệp Nghiên giống như ác ma giống nhau cười, cái này đan dược à, là vừa rồi ngộng ngộng hỏi ta muốn. Đến nơi tác dụng đâu, chính là... Mỗi ngày đều sẽ làm ngươi đau chết đi sống lại sống tới chết đi, nhưng là ngươi lại không chết được. Không, không cần, không cần. Âu Dương Vũ thống khổ lắc đầu, nàng khẩn cầu ánh mắt dừng ở Bắc Minh Chiến trên người. Bắc Minh Chiến lại có mắt không tròng rời đi tầm mắt. Âu Dương mộng lạnh băng thanh em vang lên, không chỉ có như thế, về sau ngươi linh hồn còn sẽ đã chịu xé rách. Thằng đến 9981 thiên về sau, ngươi liền sẽ tính cả linh hồn cùng nhau biến mất trên thế giới này. Âu Dương Vũ trừng lớn đôi mắt, Âu Dương Ngọng đây là trả thù, sớm biết rằng nàng liền không đem từ huyên sự tình nói ra. Phản phất là đoán được Âu Dương Vũ ý tưởng, Âu Dương Ngọng cười khẽ một tiếng, ngươi cho ta mẫu thân thống khổ, ta sẽ làm các ngươi mẹ con gấp trăm lần còn chi. Âu Dương Ngọng, ngươi thật nhận tâm. Âu Dương Vũ còn tưởng nói nữa, trong cơ thể giống như có cái gì ở cắn xé nàng. Đau nàng nhịn không được trên mặt đất lan lột, nàng đang muốn ăn một viên thuốc giảm đau. Linh hồn cũng bắt đầu đau lên. Chật vật Âu Dương Vũ nằm trên mặt đất, một đôi tay ôm đầu, chiến ca, cứu cứu ta, cứu cứu ta. chương 1166 tự thực hậu quả xấu. Rốt cuộc là cùng chung chăn gối nhiều năm phu thê, bác minh chiến có chút không đành lòng vặn khai đầu. Như thế nào? Người tưởng cứu nàng. Âu Dương mộng liếc xéo liếc mắt một cái bác minh chiến, người nam nhân này đã từng rất dài một đoạn thời gian là nàng kiên trì xuống dưới động lực. Cho nên ở biết được hắn chưa bao giờ thương tổn quá nàng thời điểm, nàng mới có thể buông tha hắn. Bác Minh chiến ngượng ngùng lắc lắc đầu, ngộng ngộng, ngươi cho nàng một cái thống khoái đi. Ngươi giết con của chúng ta, đã làm nàng đau đớn muốn chết. Giết ta đi, chiến ca, ngươi giết ta đi. Âu Dương vũ đầu ngón tay đều là máu tươi, là nàng chính mình cắn ra tới máu tươi. Âu Dương mộng néo néo trong tay bạc kiếm, các ngươi hài tử, là chính bọn họ tìm chết. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, hơn nữa chết đối với ngươi tới nói là một loại giải thoát đi, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giải thoát sao? Âu Dương Ngọc ngồi sổm Âu Dương Vũ trước người, môi đỏ phát họa ra một cái châm chọc độ cung. Âu Dương Vũ cứng đờ, Âu Dương Ngọc, kỳ thật ngươi mới là tàn nhẫn nhất người kia. Là sao, kỳ thật ta không có nói cho ngươi đâu, này đan dược bên trong còn dung nhập các loại quý báo linh dược. Cho nên ngươi một chốc một lát thật đúng là không chết được. Bất quá ngươi muốn tự sát cũng là có thể. Âu Dương Mộng như nguyện thấy Âu Dương Vũ trên mặt hiện ra một mặt ý mừng, dây tiếp theo trực tiếp đem nàng nhốt đánh vào địa ngục. Bởi vì ngươi đã chết cũng vô dụng, ngươi linh hồn vẫn là xe xé rách giống nhau thống khổ, thậm chí so ngươi hiện tại còn đau, thẳng đến ngươi linh hồn bị hoàn toàn xé rách. Sau đó biến mất tại đây thiên địa chi gian, nay ở phía trước, ngươi đem vĩnh viễn đều sẽ bị giam cầm ở cái này trong phòng. Kỳ thật Âu Dương Ngọng là hù Âu Dương Vũ, nàng chỉ là không nghĩ làm nàng chết như vậy thống khổ. Làm nàng bị chịu tra tấn, kiếp này Âu Dương Vũ làm nhiều như vậy thương tổn chuyện của nàng. Tại đây một khắc các nàng xem như hoàn toàn chấm dứt. Chờ Âu Dương Vũ sau khi chết, kiếp sau sự tình nàng sẽ không lại tham dự. Âu Dương Vũ trận mắt há hốc mồm nhìn Âu Dương Ngọng, thậm chí liền đau đều đã quên kề. Bắc Minh chiến lòng đang giờ khắc này dao động, ngộng ngộng. Vũ Nhi lại nói như thế nào cũng là tỷ tỷ ngươi, ngươi cho nàng một cái thông khói đi, coi như nàng là vì thương tổn chuyện của ngươi chỗ tội. Ngộng ngộng, hảo muội muội, ngươi cho ta một cái thông khói đi. Âu Dương Vũ nhịn không được bắt đầu cầu xin. Cùng với như vậy thống khổ tồn tại, nàng tình nguyện chết. Âu Dương Ngọng lại xoay người rời đi. Đây là nàng thiếu ta, Bắc Minh Chiến, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Linh Ngọc nhanh chóng tiến lên ôm lấy Âu Dương ngộng vào eo, ngộng ngộng, lăn lộn cả đêm, mệt mỏi đi, trở về ta cho người đầm đấm. Hảo A. Âu Dương ngộng dở khóc dở cười dương ngôi, cái này đáng yêu nam nhân A, hắn ghen bộ dáng quá rõ ràng. Hai cái người ve vạn đánh yêu thanh âm theo bọn họ đi xa, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Diệp nghiên tấm tắt than một tiếng, chật chật chật, nhìn qua quái đáng thương, đây là gọi là thực tội nghiệt không thể sống trao phúng xong về sau, Diệp nghiên Thong thả ung dung rời đi Bắc Minh phủ. Hiện tại bọn họ tu vi chỉ cần tiểu tâm một chút không kinh động Bắc Lăng Láo tổ tông, vẫn là có thể dễ dàng xuất nhập người khác phủ đệ. Bắc Minh chiến ngơ ngẩn nhìn Âu Dương ngọng biến mất bóng dáng, giờ khắc này hắn mới biết được chính mình chân chính mất đi chính là cái gì. Hắn mất đi chính là hắn cả đời này chân quý nhất đồ vật. A a a, thiện nhân, thiện nhân thiện nhân. Bác Minh chiến ngươi cái này người nhu nhược, chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Âu Dương Vũ nói không lựa lời pha mắng, trên mặt biểu tình thập phần văn mèo. Bác Minh chiến ghét bỏ nâng bước, "Âu Dương Vũ, ngươi đây là tự thực hậu quả xấu, chẳng trách người khác." Chương 1167 hưu thê. Kia Vân nhi đâu? Nguyệt nhi đâu? Bọn họ làm sai cái gì? Âu Dương Vũ thét chói tai, hốc mắt đỏ bừng. Bác Minh chiến dụ du mắt mắt, không có nói nữa. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ là kia cô đơn bóng dáng bên trong nhiều một tia tịch liêu cùng bất đắc dĩ, hán quăng đời còn lại cũng sẽ không hảo quá. Trong phòng không ngừng vang lên Âu Dương Vũ tiếng thét trói thai, á á á đau quá, đau chết ta. Nạc đại Bắc Minh Phủ, lăng là không ai đi xem nàng. Bởi vì trừ bỏ Bắc Minh Chiến, những người khác đều không dám lộ diện, miễn cho xúc Âu Dương Vũ rủi ro. Rốt cuộc Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt sau khi chết, Âu Dương Vũ nhưng không thiếu ở Bắc Minh phủ làm. Cho nên mỗi người đều không nghĩ trêu chọc Âu Dương Vũ cái này đường gia phu nhân. Chỉ là từ hôm nay trở đi, Âu Dương Vũ không hề là Bắc Minh gia phu nhân, bởi vì ngày hôm sau Bắc Minh chiến trực tiếp tuyên bố hưu thê. Diệp nghiên trở lại khách điếm thời điểm, Tô Hạo Thần chính trở ở trong phòng. Thần, ta đã trở về. Nghiên nghiên, có mệt hay không? Tô Hạo Thần khỏe môi khẽ nết, mặc mắt mỉm cười. Vừa mới mới giải qua cầu lương Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc nháy mắt cảm thấy chính mình những cái đó chỉ là chút lòng thành. Tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đây mới là chân chính cầu lương. Diệp Nghiên cười nhạt lắc lắc đầu, như thế nào sẽ mệt, miễn phí nhìn một hồi cho hay. Hảo à, tiểu nghiên, nguyên lai like ngươi là đương xem diễn Á Âu Dương Ngọc giả vờ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Nghiên, Diệp Nghiên lại thẻ lưới. Ngọc ngọc, như vậy ngươi mới là chân chính ngươi, ngươi rốt cuộc trở nên tươi sống. Âu Dương Ngọc thu thu ý cởi trên khỏe môi, sau đó thật sâu hít một hơi. kia động lại dưới đáy lòng nhiều năm hận ý bị phát tiết ra tới, nàng cảm giác chính mình được đến tân sinh. Tựa hồ, liền hô hấp đều là ngọt. Nàng không có dâu diếm chính mình cảm xúc, mà là tiếp lời nói, là, ta cảm giác được chính mình tân sinh. Ngọc Ngọc, ngươi quá khứ ta không kịp tham dự, người tương lai đều sẽ là ta. Ninh Ngọc đống nhiên thâm tình nắm lấy Âu Dương Ngọc tay. Đi vào nơi này hắn mới biết được ngộng ngộng trước kia quá cỡ nào chua sót. Hắn thật phần may mắn chính mình theo lại đây, bằng không hắn nữ hài một cái thừa nhận nhiều như vậy, hắn sẽ đau lòng chết. Diệp nghiên treo chọc vô vô âu dương ngọc bay. được rồi, đừng tình trạng ý thiết lạc, chúng ta nói chính sự, hạo thần, ngươi cha được tin tức sao. Thiên địa các tình báo, 200 năm trước xác thật có một cái kêu diệp mạch thiên tài, nghe nói hắn đi thôi á phủ. Tô hạo thần sắc mặt nghiêm túc lên, Đây là thiên địa các điều tra lâu như vậy mới được đến một chút tin tức. Diệp Nghiên vui vẻ, chỉ có ba ba tin tức sao? Mụ mụ cùng cha mẹ chồng đâu? Tạm thời còn không có, chúng ta chỉ có đi trước thiên kỳ quốc nhìn xem. Tô hạo thần hơi hơi thở dài một hơi. Thiên kỳ quốc? Ninh Ngọc Nghi hoặc đứng mày, Âu Dương Ngọc lại cho hắn giải thích nói. Thôi á phủ thuộc về thiên kỳ quốc. Ngọc ngọc, ta cùng hạo thần đi thiên kỳ quốc, các người. Diệp Nghiên nói còn chưa nói xong, Âu Dương Ngọc lại nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói, Tiểu Nghiên, ta nói rồi. Báo xong thủ về sau, liền đi theo các ngươi. Đúng vậy, Tiểu Nghiên, ngươi cùng hạo thần mơ tưởng bỏ xuống chúng ta. Ninh Ngọc Ngữ khí nghiêm túc. Hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn ngốc tại Bắc Lang Quốc, từ đi ra thủy cầu. Hắn mới biết được, trước kia chính mình là hết ngồi đáy giếng, đi ra ngoài lang bạt rất quan trọng a. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần nhìn nhau cười. Hai người con ngươi đều thấm ấm áp. Sau đó chăm miệng một lời đáp, hảo. Ta bên này sự tình có thể nói toàn bộ chấm dứt, ta tùy thời đều có thể khởi hành. Âu Dương mộng môi đỏ khẽ nhết, mi mắt cong cong, cùng dĩ vãng nàng rất là bất đồng. Giờ phút này nàng chỉ là một cái vì bằng hưu hai lạc cám đao, vì ái nhân vượt lửa qua sông nữ tu sĩ. Trước 1168 đồ đệ thực tích mệnh. Ninh Ngọc cũng đi theo nói, các ngươi biết ta. Trừ bỏ các người, ở chỗ này, ta không có mặt khác vướng bận, cho nên ta cũng tùy thời có thể. Chúng ta đây đi trước học viện cùng sư phó cáo biệt đi. Diệp nghiên ý cười doanh doanh gật gật đầu. Thiên điệu các sự tình ta đã an bài hảo, chỉ cần hồi một chuyến bắc lăng học viện có thể. Tô hạo thần hơi hơi dương ngôi, bọn họ sắp mở ra tân lưu trình. Trở lại bắc lăng học viện, Diệp nghiên liền cùng bọn họ tách ra, trực tiếp trở về đàn phong. Trong tiểu viện tiết un tùn đang ở cùng khúc mới đấu võ muộn mà muộn cơm đang ở nghiên cứu Diệp Nghiên cho hắn thực đơn. Nói là thực đơn, kỳ thật chính là Diệp Nghiên ở thủy cầu ăn qua đại bộ phận thức ăn. Chỉ là ở cổ diêm đại lục cái này mỹ vị thưa thất địa phương, có vẻ thập phần chân quý. Nhìn thấy Diệp Nghiên tiến vào muộn cơm kích động hỏi, tiểu sư muội, cái này sinh khương là thứ gì? Ngạch, thứ này sao? Chúng ta nơi này giống như không có, ở quê quán của ta có. Diệp nghiên ngượng ngùng lắc lắc đầu, ở cái này linh dựa khắp nơi đều có địa phương, sinh khương căn bản là không có A. Muộn cơm có chút tiếc nuối thở dài một hơi, ta hôm nay thử làm vài món thức ăn, tổng cảm giác nếu có sinh khương thứ này. Hương vị sẽ càng mỹ vị, vẫn là có điểm tiếc nuối, tiểu nghiên, quê nhà của ngươi ở nơi nào. Ta có thể đi bên kia thải chút sinh khương trở về. A, thứ này ta có, nột, chính ngươi lại đào tạo một ít xuất hiện đi. Diệp nghiên tùy tay từ trong không gian lấy ra mấy đại khối khương, muộn cơm như vậy chấp nhất người, nếu nàng không nói cho hắn. Nói không chừng hắn thật đúng là muốn đi quê của nàng. Cuối cùng nàng lại đem sinh khương đảo tạo phương pháp nói cho muộn cơm, sau đó mới nghi hoặc hỏi. Sư phó đâu? Như thế nào không có nhìn đến nàng? Nga, sư phó ở nàng trong viện đâu, ngươi tìm nàng? Thiết un tùn nước mắt, nhỏ dài tay ngọc chỉ chỉ dung phong sân. Ân. Ta tìm sư phó có một số việc. Diệp Nghiên đứng dậy hướng tới Dung Phong sân đi đến. phảng phất là biết có người tiến vào, Dung Phong đứng ở trong viện phơi linh dược. Diệp Nghiên chậm rãi đi vào, sư phó, ta có chuyện muốn cùng người nói. Nói đi. Dung Phong cũng không ngẩng đầu lên đầu, trong tay nhéo linh dược, sau đó đem chi đặt ở cái mũi biên nghe nghe. Diệp Nghiên có chút khẩn trương mí môi, sư phó, ta phải rời khỏi. Đi nơi nào. Dung Phong cũng không kỳ quái, mỗi một cái tu sĩ đều sẽ đi ra ngoài rèn luyện. Hùng chi luyện đan sư còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm một ít đặc thù linh dược, cho nên nàng cho rằng Diệp nghiên chỉ là đơn giản đi ra ngoài rèn luyện. Ta muốn đi thiên kỳ quốc, là một kiện chuyện rất trọng yếu, ngày về chưa định. Một hơi nói xong, Diệp nghiên lẳng lặng chờ đợi này Dung Phong trả lời. Dung Phong sắc thật thực kinh ngạc, nàng buông trong tay linh dược, nhẹ nhàng vô vỗ lòng bàn tay. Cần thiết muốn đi sao? Ân, cần thiết muốn đi. Diệp nghiên con ngươi đều là kiên định, nếu nhận Dung Phong làm sư phó, Diệp nghiên đánh đáy lòng là tôn trọng nàng. Mặc dù các nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có cơ hội, Dung Phong sắp sửa giáo đồ vật đều dạy cho nàng. Dung Phong hơi hơi thở dài một hơi, vốn dĩ ta còn tưởng rằng thu được một thiên tài đệ tử, có thể tống cổ tống cổ nhàm chán thời gian. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phải rời đi. Cũng thế. Nếu ngươi như vậy có quyết tâm, ta cũng không ngăn cả ngươi, chỉ là thiên kỳ quốc không thể so Bắc lăng quốc. Nơi đó nơi trốn là thiên tài, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sư phó yên tâm, đồ đệ thực tích mệnh. Diệp nghiên nhuẩn miệng cười, tay cũng đã tự động bắt đầu trợ giúp Dung Phong sửa sang lại linh dược. Dung Phong rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta có thể dạy ngươi đổ vật không nhiều lắm, chê chút ta đem mấy năm nay luyện đan bút ký cho ngươi, chính ngươi hảo hảo cân nhắc. Trước 1169 An Lầu. Cảm ơn Sư Phó. Diệp Nghiên trong lòng sẹt qua nhẹ nhẹ dòng nước ấm, nàng cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn. Có thể được đến nhiều người như vậy thiệt tình tương đái. Bởi vì Diệp Nghiên phải rời khỏi sự tình, buổi tối Diệp Nghiên tự mình xuống bếp chiêu đái Sư Phó cùng Sư Huynh Sư tỷ. Một nồi nóng hầm hập, đỏ rực canh đặt ở trên bàn, phía dưới còn thiêu đốt liệt hỏa. Nghe trong không khí phát ra mùi hương, khúc mới hít mắt. Béo đô đô thân mình cùng ở trước bàn. Thơm quá a, không biết hương vị thế nào. Tiểu sư muội làm khẳng định ăn ngon a, ngươi liền không thể văn nhã một chút, mau cho ta ngồi. Tiết un tùn vâu ngữ mắt trợn trắng, sau đó hơi hơi xê dịch thân mình. Cũng không thể vân đến đến nàng xinh đẹp khuôn mặt. Khúc mới mắt trông mong chảy nước miếng, trực tiếp làm lơ tiết un tùn nói, ở mỹ thực trước mặt, mặt khác cái gì đều là mây bay. Dung phong khó được lộ ra một cái bất đắc di tươi cười. Sau đó đem tầm mắt di ở bên kia Diệp Nghiên cùng muộn cơm trên người. Muộn cơm vẫn luôn tung ta tung tăng đi theo Diệp Nghiên phía sau, ý đồ học được Diệp Nghiên tuyệt chiêu. Bất đắc dĩ trừ bỏ ngao chế một nồi nước bên ngoài, Diệp Nghiên vẫn luôn ở rửa rau, làm cho muộn cơm đầy mặt nghi hoặc. Hơn nữa mặc dù là canh, canh đế cũng là Diệp Nghiên tự chế, cho nên muộn cơm là cái gì đều không có học được. tiểu sư muội, người hôm nay tính toán làm cái gì ăn? chúng ta đêm nay ăn lẩu, được rồi, thu phục lạc, hiện tại chúng ta đem này đó đồ ăn đều đoàn qua đi đi. diệp nghiên cầm tẩy tốt rau dưa lập tức đi đến trước bàn, muộn cơm vẻ mặt ngốc đem dư lại đồ ăn cũng bưng qua đi. khúc mới mở hưởng thụ đôi mắt tiểu sư muội ngươi sẽ không muốn chúng ta ăn này đó rau xà lách đi. từ diệp nghiên tới về sau, hắn đã rất ít ăn rau xà lách thịt tươi a. diệp nghiên cười khúc khích, sao có thể? nột, ta dạy các ngươi a. Như vậy đem chính mình thích đồ ăn bỏ vào đi. Quá một lát liền có thể ăn lạc. Diệp nghiên nói xong ném một ít ma thu thịt đi vào. Sau đó lại thả một ít rau dưa, thực mau đem nấu chín thịt kẹp cấp dung phong. Sư phó, ngài nếm thử. Diệp nghiên một bên nói, một bên cho đại gia chuẩn bị mấy chén thủy. Rốt cuộc nàng thật sự không biết đại gia ăn cay được không. Muộn cơm ánh mắt sáng lên, rượu. Thật là khéo, tiểu sư mọi người thật thông minh. Nhà của chúng ta hương người đều là như vậy ăn, không phải ta công lao. Diệp nghiên xấu hổ thẻ lưới, khúc mới kia hóa đã cay thẳng hơi thở. A, miệng nóng rát, nhưng là thật sự ăn ngon loa Ân, hương vị thực hảo, thịt chất tươi ngon. Dung phong thực đúng trọng tâm cho đánh giá, trên tay chiếc đũa lại một chút chưa đỉnh. Muộn cơm càng thích làm ăn, cho nên hắn vẫn luôn tận tâm tận lực cho đại gia tăng thêm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng thật ra tiết un tùn thực có thể ăn cay. Tiểu sư muội, ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta a? Nàng một bên nói, một bên thả một ít ma thu thịt. Diệp nghiên nhịn không được nhắc nhở nàng, sư tỷ, ngươi không phải muốn bảo trì mị mị sao, thứ này hỏa khí đại nga. A, không phải đâu, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thiết un tùm rồi dám ninh mi, lại luyến tiếp buông kẹp thịt chiếc búa. Diệp nghiên buồn cười cho nàng đổ một ly rượu trái cây, đầu ngươi chúng ta tu sĩ có thể điều tiết hảo. Đây là ta chân quý rượu trái cây, các ngươi đều nếm thử. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Dung Phong đã gấp không chờ nổi nhấp một hơi, ngay sau đó nàng đôi mắt sáng ngời. Tiểu nghiên, này rượu ngươi còn có sao? Ha ha, tiểu nghiên, ngươi không biết đi, sư phó thích nhất rượu, cho nên lúc này muốn đem ngươi chân quý đều lưu lại lạc. Tiết un tùng trêu chọc nghe nghe chén rượu, không yêu uống rượu nàng đều mê thượng loại này mùi hương. Trước 1170 có duyên sẽ tự gặp nhau. Diệp Nghiên lại hào khí vung tay lên, mười mấy đàn rừng ở trên bàn, nột, sư phó, này đó đều để lại cho các ngươi. Mọi người còn không kịp trả lời Diệp Nghiên nói, Dung Phong đã đem rượu đều thu vào nhận chữ vật. Vì sư ngày thường dạy dấu các ngươi luyện đan tương đối mệnh nhọc, này đó rượu coi như các ngươi hiếu kính ta. Chứ bỏ Dung Phong bạn tốt cùng đệ tử, rất nhiều người cũng không biết Dung Phong kỳ thật đặc biệt thích uống rượu đặc biệt là thích uống rượu ngon, cho nên này sẽ nàng nhịn không được lộ ra vô lại một mặt, thiết ung tùm bất mãn mở to hai mắt nhìn, sư phó, ngươi, ngươi thưởng đồ nhi một vò cũng hào hoa, sư phó, có thể hay không lại cho ta đảo một ly, khúc mới nhược nhược liếm liếm môi, ánh mắt dừng ở dung phong trên tay vỏ rượu thượng, dung phong ôm chặt trong tay vỏ rượu, các ngươi mấy cái ăn chút đồ ăn liền hảo, này rượu sư phó giúp các ngươi uống lên. Sư phó mặc dù là khắc chế lực tương đối tốt nguồn cơm đều nhịn không được dùng lên án ánh mắt nhìn dung phong. Sư phó, chỉ có món ngon, không có rượu ngon, chẳng phải quá thiết đối? Diệp nghiên dở khóc dở cười lấy ra một vò rượu, lại lần nữa vì đại gia mãn thượng. Sau đó lại ở bọn họ một người trước mặt thả năm vò rượu, sư minh sư tỷ, này đó là trò của các ngươi. Cảm ơn tiểu sư muội. Thiết ung tùng nhanh chóng đem trước mắt rượu cấp thu lên. Có phía trước giao hấn, khúc mới cùng muộn cơm động tác cũng thập phần mau, sợ Dung Phong lại lần nữa chơi xấu. Dung Phong bất đắc dĩ biểu môi, kỳ thật lấy nàng tốc độ, lại chơi xấu một lần cũng không phải vấn đề. Chỉ là xem bọn họ mấy cái đáng thương hề hề bộ dáng, vương tha bọn họ thôi. Diệp Nghiên giơ lên trong tay chén rượu, "Sư phó, các sư huynh sư tỷ, cảm ơn các ngươi mấy ngày nay đối ta chiếu cố. Nay bữa cơm cũng coi như là vì ta chào từ biệt." Chúng ta làm một ly. tiểu sư muội, người muốn đi đâu? Tiết un tùm trực giác diệp nghiên không phải đơn giản rèn luyện, bằng không sẽ không như vậy trình trọng. Diệp nghiên cười khẽ một tiếng, ta chỉ là muốn đi thiên kỳ quốc có một số việc, sư tỷ không cần lo lắng. Thiên kỳ quốc, này ta như thế nào có thể không lo lắng, bên kia chính là cao thủ nhiều như mây. Thiết un tùm cất cao thanh âm. Liên vừa mới tranh đoạt rượu ngon, giờ phút này phản phất cũng không có hương vị. Không mới cũng buông chiếc đũa, tiểu sư muội, này cũng không phải là đùa giỡn, bên kia người sinh ra tu vi liền so với chúng ta muốn cao. Tiểu sư muội, ta không nghĩ khuyên ngươi, nếu có thể, ngươi mang lên sư huynh đi, sư huynh có thể giúp ngươi. một cơm cùng Diệp Nghiên ở chung không lâu sau, nhưng cũng hiểu được Diệp Nghiên phải làm sự tình, trước nay đều sẽ không lùi bước. Diệp Nghiên mi mắt cong cong, sư huynh sư tỷ, ta biết các ngươi lo lắng ta. Nhưng ta có phi đi không thể lý do. Các ngươi yên tâm, ta có thể tự bảo vệ mình. Diệp nghiên biết, từ biết cha mẹ tin tức kia một khắc bắt đầu, nàng liền không ngừng ở cùng chính mình thân nhân bằng hưu biệt ly. Cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu biệt ly, cùng gia gia biệt ly, hòa hảo bằng hữu hảo khuê nữ biệt ly. Nhưng là nàng không hối hận, bởi vì không có nàng, mọi người đều còn sẽ sống hảo hảo. Nhưng là cha mẹ nàng không thể không có nàng. Nàng muốn trông thấy chưa bao giờ che mặt cha mẹ. Này phảng phất đã là nàng hai thế chấp nghiệm. Dung phong nhấp một cái miệng nhỏ rượu, ta biết các ngươi quan tâm tiểu nghiên, nhưng mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Mỗi vị tu sĩ đều có đạo của mình, có duyên các ngươi sẽ tự gặp nhau. Hơn nữa, ta tin tưởng tiểu nghiên, các ngươi phải hảo hảo đi hảo tự mình con đường. tiểu sư muội, ngươi nhất định phải hảo hảo. Tiết un tu ánh ánh thủy mắt nhiễm hơi nước. Đều là nữ nhân là thủy làm. Ở tiết un tùn nơi này được đến thực tốt thể hiện. Trước 1171 muôn cái hải tử. Muộn cơm trần chờ gật gật đầu, tiểu sư muội, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nơi này vĩnh viên là nhà của ngươi. Chỉ cần ngươi tìm sư minh, sư minh vượt lửa quá sông đều vạn sở không chối tử. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng là. Muộn cơm rất là tán đồng phụ họa. Diệp nghiên dở khóc dở cười dơ lên chén rượu, được rồi. Không nói này đó, chúng ta đêm nay tận tình trẻ chén. Hảo, cụm ly. Tiết un tùm dơ lên chén rượu, dung phong ba người cũng lẫn nhau chạm chạm chén rượu. Tuy rằng trong lòng đều có chút phiền muộn, nhưng mọi người đều là tu sĩ, đều minh bạch thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Cho nên trong lúc nhất thời đem những cái đó nhàn nhạt ly biệt chi tình vứt chi náo ngoại. tiểu sư muội, ngươi đây là thả thứ gì nấu canh? Thật sự thương quá. Muộn cơm tấm tắc uống một ngụm canh, thèm nhỏ rãi nhìn Diệp Nghiên. Mới vừa rồi hắn chỉ thấy được Diệp Nghiên đem một bao gia vị ném đi vào, bên trong là cái gì, hắn thật đúng là không biết. Diệp Nghiên hảo phóng cười nói, chê chút ta đưa ngươi mấy bao gia vị bao, chính ngươi nghiên cứu nghiên cứu. Muộn cơm là cái thiên tài, nàng tin tưởng hắn có thể nghiên cứu ra cơ bản canh đế. Nhưng cũng gần là cơ bản canh đế, rốt cuộc có chút đồ vật thế giới này căn bản là không có muốn cơm mừng rỡ như điên ứng hạ, ai, tiểu sư muội, cảm ơn ngươi, sư minh kính ngươi một ly. Rượu đủ cơm no về sơ đã là đêm khuya, tiết un tùn đem Diệp Nghiên chạy về phòng. Bọn họ ở thu thập đồ vật, mà Diệp Nghiên cũng không có khách khí, nàng kéo có chút mỏi mệt thân thể trở về chính mình phòng. mệt mỏi sao? ta cho ngươi xoa xoa. Tô hạo thần trầm thấp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ đau lòng, một đôi tay đã đặt ở Diệp Nghiên trên vai. Diệp nghiên nhợt nhạt cười, thân thể nhưng thật ra không mệt, chỉ là cảm thấy có chút không tha thôi. Tô Hạo Thần mềm nhẹ vì nàng nhéo nhéo vai, chờ chúng ta tìm được ba mẹ, liền tìm một chỗ định cư xuống dưới. Thần, ta biết đến, thiên hạ không có không tiêu tan đến hội, ngày mai lại sẽ là tân một ngày. Huống chi chúng ta tu sĩ thọ mệnh như vậy trường, đương nhiên muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, rèn luyện tâm cảnh. Diệp nghiên hiếp hai trong mắt, hưởng thụ Tô Hạo Thần massage. Không thể không nói, từ cùng Diệp Nghiên ở bên nhau sau. Tô hạo thần mát xa thủ pháp tiến bộ rất nhiều. Ngược lại là Diệp Nghiên, cùng Tô hạo thần ngốc tại cùng nhau thời điểm dần dần biến thành tiểu mèo lười. Bởi vì hắn tổng ở nàng còn không có hành động trước, liền đem nàng muốn đồ vật đưa đến nàng bên người. Tô hạo thần liệm diễm con ngươi mang theo cười, đều nghe ngươi, ngươi nguyện ý ở nơi nào du ngoạn chúng ta về sau liền đi nơi nào. Ngươi nguyện ý lưu tại nơi nào. Chúng ta liền lưu tại nơi nào? Đây chính là người nói, về sau nhưng không cho đổi ý. Diệp Nghiên quay đầu nhìn thẳng Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần nhẹ nhàng cúi đầu, môi đã hôn lên Diệp Nghiên môi đỏ. Một hôn xong, Tô Hạo Thần mới nhẹ giọng nói, Nghiên Nghiên, chúng ta muốn cái hải tử đi. Không phải nói tốt trễ chút sao? Diệp Nghiên cảm thấy chính mình còn thực tuổi trẻ, cũng không tưởng sớm như vậy liền phải hải tử. Quan trọng nhất chính là nàng không biết khi nào mới có thể tìm được phụ mẫu của chính mình, mang theo hải tử chạy tóm lại không quá phương tiện. Tô hạo thần buông xuống mí mắt, kia chờ một chút, nhưng là nghiên nghiên, chúng ta không thể vì tìm cha mẹ, liền vẫn luôn không cần hải tử. Lại qua mấy năm, nếu vẫn là không có tìm được ba mẹ, chúng ta liền trước muốn một cái hải tử. Cha mẹ đã mất tích nhiều năm như vậy, cũng không kém sinh hải tử kia một năm. Hắn chỉ là đặc biệt tưởng. Muốn một cái lớn lên giống hắn cũng giống nghiên nghiên hải tử. Diệp nghiên khẽ gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, lại chờ ba năm, ba năm về sau chúng ta lại muốn hải tử. chương 1172 các nàng là nữ nhân. Bất chi bất giác, bọn họ đi vào cổ diêm đại lục cũng đã đã hơn một năm, có lẽ là bởi vì tu luyện thời gian quá đặc biệt mau Ở trong lúc lơ đảng Diệp nghiên đã tới rồi thích hợp muốn hải tử tuổi. Hai cái người thấp thấp thảo luận bọn họ tương lai, bên kia Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng cũng ở thảo luận vấn đề này. Ngọc ngộng, ngộng chúng ta muốn một cái chính mình hài tử đi. Ninh Ngọc đặc biệt đau lòng Âu Dương Ngộng trước kia tao ngộ, hắn nghĩ, nếu Ngộng Ngộng có một cái cùng nàng huyết mạch tương liên hài tử, nàng khẳng định sẽ thực vui vẻ đi. Âu Dương Ngộng xoa xoa bình thản bụng nhỏ, chờ một chút đi, thời cơ còn chưa tới. Ngộng Ngộng không có gì thời cơ thỉnh phẳng cơ. Chúng ta thuận theo tự nhiên. Ninh Ngọc nói đem Âu Dương Ngọc trực tiếp phát ngủ, một thất kiểu diễm. Ly biệt là một kiện thực thương cảm sự, cho nên Diệp Nghiên lần này rất sớm liền ra Bắc Lăng học viện. Sau đó cùng Ninh Ngọc bọn họ trực tiếp xuất phát. Cho nên chờ Tiết Ún Tùn ngủ Mỹ dung rắc lên thời điểm, Diệp Nghiên đã người đi nhà trống. Tiết Ún Tùn rối một cái lười eo, nhỏ giọng đối muộn câm nói, Sư Minh, thừa dịp sư phó không ở, chúng ta trộm đi tìm tiểu sư muội nhìn xem có thể hay không lại lộng điểm rượu ngon một cơ ý vị thâm trường quét tiết un tùn liếc mắt một cái un tùn người khởi như vậy vãn còn muốn rượu ngon tiểu sư muội đã sớm đã rời đi người nói cái gì tiểu sư muội đã đi rồi nàng đều bất hòa chúng ta cáo biệt sao tiết un tùn còn tưởng rằng diệp nghiên nói đi muốn lại quá mấy ngày đâu ai biết diệp nghiên động tác như vậy nhanh chóng khúc mới nuốt rớt trong miệng bánh nướng lớn vô ngữ nói Sư tỷ, liền tính chúng ta phải cho tiểu sư mội tiện đưa. Liền ngươi mỗi ngày không ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, có thể theo kịp sao. Ăn sáng đồ ăn. Ngươi nói cái gì? Thiết un tùn xoay eo, ánh mắt bất thiện nhìn khúc mới. Muộn cơm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó xoay người tiếp tục đi phòng bếp nghiên cứu thực đơn. Mà trong viện Thiết un tùn cùng khúc mới tân một vòng đấu võ mồm bắt đầu. Bắc lăng học viện còn có một đám người ở thảo luận diệp nghiên rời đi đúng là tiêu tuyết đồng đoàn người lần trước tây phụ từ bỏ làm tây tư duệ thực không cam lòng cho nên tây tư duệ đem chủ ý phóng tới tiêu tuyết đồng trên người quả nhiên tiêu tuyết đồng thập phần căm ghét diệp nghiên hương phấn liền phải tìm diệp nghiên tính sổ đáng tiếc vừa đến đan phong liền bị báo cho diệp nghiên đã rời đi bắc lăng học viện phẫn nộ đến cực điểm tiêu tuyết đồng đem diệp nghiên cùng Âu dương ngộng là nữ nhân sự tình tuyên truyền ra tới khiến cho bắc lăng học viện đại bộ phận người bắt ói Thiên nụt, không nghĩ tới Diệp ngôn là nữ nhân, ta còn yêu thầm nàng lâu như vậy, hảo tâm tác. Ta xem nàng chính là cô ý đi, nhìn đến chúng ta đều thích nàng, nói không chừng rất có tự hào cảm. Còn có âu mộng, nàng cư nhiên cũng là nữ nhân, mệt ta như vậy sùng bái nàng. Cũng không thể nói như vậy, Băng lăng học viện không có quy định quá không thể nữ giả nam trang. kia các nàng cũng không thể vẫn luôn lừa gạt tình cảm của chúng ta đi. Các người đang chọc cười sao? nhân gia lại không có cùng các ngươi phát sinh qua cái gì, gì nói lừa gạt cảm tình, ta thật không nghĩ tới trước kia như vậy chán ghét hai cái nương pháo cư nhiên là nữ nhân, ta đoán các nàng khẳng định là hai cái tuyệt mỹ nữ nhân, ngươi nói rất đúng, lấy diệp nôn kia diện mạo, thỏa thỏa mỹ nhân phôi. ta trước kia còn suy nghĩ nàng có hay không tỷ tỷ hoặc là muội muội đâu, các nữ nhân từ ngay từ đầu hái mộ thay đổi mặt, một đám phỉ nhổ diệp nôn âu ngượng đối với các nàng cảm tình lừa gạt. Các nam nhân từ ngay từ đầu ghen ghét biến thành ái mộ, một đám thèm nhỏ dãi Diệp ngôn âu ngộng mỹ mạo. Tiêu tuyết đồng vì chính mình ở học viện khiến cho sóng to gió lớn tự hào không thôi, nào biết dung phong làm Diệp nghiên sư phó, trực tiếp tuyên bố Diệp nghiền chưa bao giờ lửa gạt quá lớn ra. Rốt cuộc từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ nói qua chính mình là nam nhân, đều là đại gia ấn tượng đầu tiên cho rằng nàng là nam nhân. chương 1173 mẹ con đồng thời điên rồi quan trọng nhất chính là đan phong diệp nghiên sư phó sư huynh sư tỷ đều biết diệp nghiên là nữ nhân cho nên bắc lăng học viện mặt khác lắm miệng người cũng chỉ có thể ngượng ngùng nuốt xuống trong miệng nói rốt cuộc bắc lăng học viện nữ giả nam trang cũng không ở số ít tiêu tuyết đồng khí thẳng dậm chân đáng tiếc cũng không có cách nào nàng chỉ có thể căm giận mắng một đốn tây tư duệ diệp nghiên không biết về chính mình đề tài cứ như vậy bị dung phong cấp đè ép đi xuống lúc này nàng còn ở bắc lăng đế đô Nàng đã khôi phục nữ trang, xinh sắn đứng ở tô hạo thần bên người. Âu Dương mộng kéo ninh ngọc, Diệp Nghiên kéo tô hạo thần, bọn họ cùng đi ngồi chuyển tống trận. Ai, người nghe nói sao? Tối hôm qua Âu Dương Gia già chủ phu nhân điên rồi, nàng đem Âu Dương già chủ cấp giết chết. Thiệt hay giả? Nàng sao có thể giết chết chính mình phu quân? Đương nhiên là thật sự, ta tam nhà chồng cháu ngoại trai tức phụ ca ca nữ nhi ở Âu Dương Gia làm nhà hoàn đâu? Nghe nói Âu Dương phu nhân nổi điên, Âu Dương gia chủ vốn là tưởng chế trụ Âu Dương phu nhân. Đáng tiếc Âu Dương phu nhân điên điên cùng khùng, đã không quen biết người a, cho nên thất thủ liền đem Âu Dương gia chủ cấp giết. Ngươi này tin tức không đúng đi, ta bà bác nữ nhi phu quân đệ đệ nhi tử ở Âu Dương gia làm gã sai vặt. Hắn nói tối hôm qua Âu Dương gia vào thích khách, không chỉ có giết Âu Dương gia chủ, còn đem Âu Dương phu nhân biến thành kẻ điên. Vị nhân huynh này nói sợ là thật sự. Các ngươi còn không biết đi, Âu Dương gia nữ nhi Bắc Minh phu nhân, tối hôm qua giống như cũng điên rồi. Không phải đâu, mẹ con hai đồng thời điên rồi. Chứ không nói chuyện này thật giả, nhưng là hôm nay buổi sáng Bắc Minh gia chủ đã tuyên bố hưu thê. Nay đại gia tộc sự tình cũng thật đủ dơ bẩn, ta là không hiểu. Thật thật giả giả, ai biết được. Bất quá Bắc Minh gia chủ cũng không phải một cái cái gì người tốt, thê tử điên rồi liền hưu thê, vô tình vô nghĩa. Ngươi là nữ nhân, đương nhiên nói như vậy là bác Minh ra chủ hậu viện nhưng có cả gia đình người A, đương ra chủ mẫu là kẻ điên. Hậu viện sự tình ai quảng? Đương nhiên là cưới một cái hiền huệ nữ nhân về nhà thế hắn quản lý hậu viện, hưu thế là dự kiến bên trong sự tình. Các ngươi này đó nam nhân, đều là như thế này, vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói. Nói như vậy cao thượng, các ngươi nữ nhân còn không phải giống nhau, nếu nam nhân không có hiển hách thân phận. Các ngươi nữ nhân sẽ gả cho hắn. Có quyền thế nam nhân, các ngươi xua như xua vịt, không quyền không thế nam nhân, các ngươi xem một cái đều ngại lãng phí thời gian. Rộn ràng nhốn nháo trong đám người truyền đến đại gia nghị luận thanh trong chốc lát là Âu Dương ra sự tình. Trong chốc lát lại là Bắc Minh ra sự tình, đối với này đó dân chúng tới nói, những việc này là bọn họ bắt quái đề tài. Làm lần này sự kiện người khởi sướng, Âu Dương mộng thần sắc trước sau nhàn nhạt. nhạt. Phản phất chuyện này cùng nàng không hề quan hệ. Ninh Ngọc nhịn không được lo lắng hỏi, Ngọc Ngọc, ngươi thế nào? Muốn hay không ta đi phong bế những người đó miệng? Ta không có việc gì, những việc này cùng ta có quan hệ gì, ta hiện tại là người Ninh Ngọc thê tử, gần chỉ có này một thân phận. Nàng ngụ ý, nàng cùng Âu Dương ra còn có Bắc Minh ra không có nửa phần quan hệ. Cần gì phải để ý những người này bắt quái? Ninh Ngọc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần ngậm ngậm không có để ở trong lòng liền hảo. Hắn nhẹ nhàng nhướng mày, đúng vậy, ngươi là ta Ninh Ngọc Thế tử, kia cái gì Âu Dương gia cùng Bắc Minh gia, bọn họ cái gì đều không tính. Các ngươi còn có đi hay không a? Đứng ở chỗ này lãng phí thời gian." Đứng ở truyền tống trận trước thị vệ không kiên nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Ngọc. Thứ này lẩm nhẩm lẩm nhẩm, mà sau người đều vội vã ngồi truyền tống trận đâu. Chương 1174 Đông An trấn. Đi đi đi, như thế nào sẽ không đi, chúng ta bốn người, đi thôi Á Phủ. Linh Ngọc cười hì hì nói. Kia thị vệ khe như mày, các ngươi không phải bác lăng người sao. Thôi Á Phủ là thiên kỳ quốc, cho nên không có thẳng tới truyền thống trận. Kia ly thôi Á Phủ gần nhất Bắc lăng quốc địa bàn là nơi nào. Âu Dương Mộng Thanh Em hơi lạnh, vừa mới tưởng quá nhọt thần. Nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên. Bắc lăng quốc biên cảnh, Mật Xuyên Trấn, một người Nam vạn Linh Châu. Diệp Nghiên gật gật đầu, đem 20 vạn linh châu chuyển cho đối phương, đây là 20 vạn linh châu. Chúng ta đi mật xuyên chấn, mật xuyên chấn có thẳng tới thôi áp phủ chuyển tống trận sao? Các ngươi có thể đi bộ đi qua mật xuyên chấn, cách đó không xa chính là thiền kỷ quốc đông an chấn, bên kia có đi thôi áp phủ chuyển tống trận, bốn vị thỉnh. Nhìn thấy Diệp Nghiên không chút do dự động tác, thị vệ biểu tình trở nên cung kính lên. Mặc dù không phải vì lấy lòng Diệp Nghiên. Cũng là vì không đắc tội có quyền thế người. Cho nên Diệp Nghiên nhưng thật ra lý giải đối phương thái độ, nàng kéo tô hạo thần vào truyền tống trận. Ninh Ngọc rất là tiếc nuối chép miệng ba, ai, ngồi cái truyền tống trận đều như vậy quý. Chẳng lẽ ngươi tính toán chính mình đi bộ qua đi. Diệp Nghiên mắt trợn trắng, cổ Diêm đại lục không thể so ở thủy cầu. Ngồi cái xe lửa hoặc là ô tô đều được, cổ Diêm đại lục có thể so thủy cầu rộng lớn vô số lần. Liên nói tiểu quốc Bắc Lăng quốc đều đuổi kịp thủy cầu nửa cái đại lục, càng đừng nói đại quốc thiên kỳ quốc. Nếu thật là đi bộ hoặc là phi hành, kia lên đường công phu đến ấn năm qua tính toán. Tưởng tượng đến đi cái thiên kỳ quốc lên đường muốn đổi mười mấy năm, Diệp Nghiên vẫn là nhịn đau ngồi chuyển tống trở đi. Rốt cuộc Linh Châu có thể lại kiếm, lãng phí thời gian nhưng vô pháp ở lưu chuyển trở về. Ninh Ngọc Ngượng ngùng bĩu môi, ta cũng liền nói nói mà thôi. Nói xong truyền tống trận một trận lay động, toàn bộ không gian đều có chút văn mèo, một trận không trọng cảm chuyển đến. Tô hạo thần nắm Diệp Nghiên lòng bàn tay, đem chi ôm vào trong lòng ngực. Diệp Nghiên cũng nhẹ nhàng nhắm lại hai tróng mắt, trong lòng mặc nghiệm, coi như ở làm phi cơ đi. Rốt cuộc phi cơ cất cánh thời điểm cũng là loại cảm giác này ngẩn. Vốn dĩ cho rằng truyền tống trận tốc độ thực mau, chính là bởi vì khoảng cách quá xa, Diệp Nghiên bọn họ lăng là ở truyền tống trận thượng ngây người mấy cái giờ. Ra truyền tống trận thời điểm, Diệp Nghiên cảm giác toàn bộ thế giới đều là tròn váng. Tô hạo thần quan tâm hỏi, Nghiên Nghiên, người không sao chứ? Ta không có việc gì, chỉ cần đột nhiên dừng lại, trong lúc nhất thời không có thích ứng chúng ta đi thôi. Diệp Nghiên lắc lắc đầu, không trọng cảm giác không có, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Âu Dương Mộng sắc mặt có chút tái nhận, Ninh Ngọc đỡ nàng hỏi, Ngộng Ngộng, muốn hay không tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một chút? không cần Ta chỉ là có điểm vượng truyền tống trận mà thôi. Âu Dương Ngộng hơi hơi như mày. Nàng trước kêu liền vượng truyền tống trận, vốn dĩ lần này trở về nàng không có vượng truyền tống trận, nàng còn tưởng rằng này tật xấu hảo. Không nghĩ tới cự ly ngắn nhưng thật ra không vượng, lại vượng nổi lên trường khoảng cách truyền tống trận. Diệp Nghiên đem túi nước đưa cho Âu Dương Ngộng uống nước. Cảm ơn. Âu Dương Ngộng biết Diệp Nghiên cấp đồ vật giống nhau không đơn giản, hơn nữa nàng đã sớm uống qua rất nhiều lần linh tuyền thủy. Cho nên nàng đạm nhiên uống xong rồi thủy, sau đó nói. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta chi gian đi Đông An Trấn đi. Ta đi hỏi một chút lộ. Làm nơi này tu vi thấp nhất Ninh Ngọc, hán đặc biệt tích cực, tích cực biểu hiện ra chính mình là hữu dụ. Không trong chốc lát Ninh Ngọc liền chạy trở về, ta đã hỏi qua, xuyên qua đối diện kia tòa sơn, chúng ta liền có thể tới Đông An Trấn. Trước Chứ 1175 tắm máu rong binh đoàn. Người xác định. Tô Hảo thần ý vị thâm trường nhìn đối diện kia tòa Sơn, trong lòng hoài nghi Ninh Ngọc có phải hay không bị người khác lửa. Ninh Ngọc xấu hổ gật gật đầu, đúng vậy, bên kia hẳn là có đường núi, chúng ta đi nhanh đi. Hảo, Âu Dương Mộng đối với Ninh Ngọc trăm phần trăm tín nhiệm, Diệp Nghiên cũng không có nhiều lời. Dù sao đều phải đi Đông An Trấn, nếu Đông An Trấn liền ở đối diện, kia đi qua đi cũng không có gì. Bốn người cùng nhau trải qua quá rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên thực mau liền có an ý hướng tới Đông An trấn đi đến. Đông An trấn cùng Mê Xuyên trấn phân biệt là thiên kỳ quốc cùng Bắc Lăng quốc biên cảnh. Hai cái trấn trung gian cách một ngọn núi. Sơn không phải rất lớn, nhưng cũng yêu cầu Diệp Nghiên bọn họ gần một ngày lộ trình, bọn họ tiến vào trong núi thời điểm đã là buổi chiều. Cho nên buổi tối không nhất định có thể ở Đông An trấn đóng cửa cửa thành trước đuổi tới Đông An trấn. Tiểu Nghiên, chúng ta bốn cái chính là cùng đi quá rất nhiều như vậy Sơn a. Âu Dương Ngọc nhìn không được trêu chọc. Bọn họ bốn cái cùng đi quá địa phương, thật đúng là rất nhiều. Năm đó ở Thủy Cầu thời điểm liền cùng đi tìm quá linh dược, sau đó cùng đi quá rừng sương ngủ. Vừa tới cổ Diêm quốc thời điểm cũng là rất vào rừng rậm, sau đó lại là vừa đi rèn luyện. Diệp Nghiên con ngươi xẹt qua một mạt hoài niệm, đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta cùng nhau trải qua quá nhiều như vậy à. Cũng coi như là đồng cam cộng khổ. Linh Ngọc mặc mắt những cười. Rất có an ý nắm âu dương ngọc tay. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nhếch, cho nên chúng ta không phải thân huynh đệ tỉ muội, lại hơn hẳn thân huynh đệ tỉ muội. Lan nột, không bằng về sau con của chúng ta định cái hoa hoa thân đi. Diệp nghiên nói giỡn con mi. Giống cái bỡn cận tiểu cô nương. Tô hạo thần đang muốn nói chuyện, cách đó không xa đánh nhau thanh âm chuyển đến, hắn hơi hơi như mày. Phía trước giống như có đánh nhau. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Ninh Ngọc xoa tay hầm hẹ nhìn phía trước, từ tu vi tiến bộ về sau. Hắn còn không có trải qua không thực chiến đâu, cho nên hắn có điểm gấp không chờ nổi muốn thử xem chính mình thân thủ. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái người đều không có nói chuyện. Tô Hạo Thần lại nhẹ giọng nói, không cần đi qua, bọn họ giống như lại đây. Dứt lời chỉ thấy một đám người chật vật chạy ở đằng trước, mặt sau đi theo chính là một đám thanh vân thú. Đằng trước chính là một cái anh tư tắp sảng nữ tử, nàng quay đầu nhìn thấy diệp nghiên bốn người hô to. Vài vị đạo hữu, chạy mau a, này thanh vân thú rất lợi hại. Nàng nói liền tưởng đổi một cái con đường, đem nguy hiểm mang cho người khác cũng không phải là nàng cổ tâm lan làm người chuẩn tắc. Cầm đầu một cái khắc cầm ý gì hề nam tử lại bất mãn cao mày, cổ tâm lan, đều lúc này ngươi còn quản như vậy nhiều làm gì. Tập công tử yên tâm. Chúng ta tắm máu rong binh đoàn sẽ đem cố chủ sinh mệnh đặt ở thủ vị. Cổ tâm lan tiếp đón mấy cái lính đánh thuê đem phía trước hai cái cẩm ý dìa nam tử che chở, chính mình lại sau điện. Cổ tâm lan hành vi làm diệp nghiên rất có hảo cảm, nàng nhịn không được nói. Đã lâu không có đánh nhau, cũng có chút tay ngứa, chúng ta giải quyết rất này đó thanh vân thú, sau đó ăn ma thu thịt đi. Hảo A. Ninh Ngọc đôi mắt tỏa sáng, hắn đã sớm ở xoa tay hầm hẹ. Cổ Tâm Lan muốn Thanh Vân thú dẫn đi mặt khác một cái lộ, đáng tiếc tập khải cùng khi kha nhưng không phải như vậy tưởng. Hai người bọn họ đại thiếu gia hận không thể làm Diệp Nghiên bọn họ bốn người chán chán nguy hiểm đâu. Diệp Nghiên nhấc chân đi hướng tiến đến, bước đi thản nhiên, Cổ Tâm Lan nhịn không được hô to. Đạo hữu, các ngươi đừng tới đây, này Thanh Vân thú khó đối phó. Tiểu gia ta còn không có ăn qua Thanh Vân thú thì đâu, hôm nay ta liền nếm thử. Ninh Ngọc nói đã tiếp đón ra một phen bình thường kiếm, đây là lộ vô nha đưa cho hắn, ngày thường bên ngoài rèn luyện hắn đều dùng bên này kiếm. Trước 1176 đồng sinh cộng tử, tập khải khi kha ở một ít dòng binh đoàn người dưới sự bảo vệ không ngừng bỏ chạy. Bọn họ thậm chí đều không có quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái cổ tâm lan. Bên cạnh cổ tâm lan phó thủ nhịn không được nói, thiếu chủ, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi. Tập thiếu ra ngày thường nói cỡ nào thích ngươi, kết quả gặp được nguy hiểm chạy liền ảnh đều không có. Tâm Nguyệt, mặc kệ thế nào, tập thiếu ra bọn họ là chúng ta cố chủ, ngươi đừng quên chúng ta dòng bình đoàn tôn chỉ. Ngươi mang theo những người khác đi trước, nơi này giao cho ta. Thiếu chủ, ta sẽ không rời đi ngươi, phải đi cùng nhau đi. Cổ tâm Nguyệt là cổ tâm lan phụ thân thu lưu cô nhi. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình không tầm thường. Đúng vậy. Thiếu chủ, chúng ta đồng sinh cộng tử. Thiếu chủ, chúng ta cùng nhau. Kiên quyết không vứt bỏ thiếu chủ đi trước. Tắm màu dòng binh đoàn những người khác đều trung thành đứng ở cổ tâm lan trước người. Giờ khác này diệp nghiên không thể không thừa nhận chính mình xem người ánh mắt không tồi. Cái này dòng binh đoàn người đều thực chính nghĩa trọng cảm tình. Bị xem nhẹ linh ngọc có điểm xấu hổ sờ sờ cái mũi, cảm tình vừa mới chính mình lời nói không ai nghe được sao. Thanh Vân Thú cùng đại gia khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Nghiên lớn tiếng nói. Thần, ngươi đừng động thủ, giao cho ta cùng Ngọc Mộng Ninh ngọc luyện luyện tập. Hảo, Tô Hạo thần khẽ gật đầu, lấy bảo hộ tư thái đứng ở không xa địa phương. Một khi Diệp Nghiên cùng hắn đồng bọn có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn tùy thời liền có thể ra tay. Bọn họ ba người ở cổ tâm lan mấy người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt hướng tới Thanh Vân Thú vọt qua đi. Mười mấy chỉ thanh vân thú ở diệp nghiên bọn họ trong tay thực mau bị giải quyết rớt. Diệp nghiên phất phất tay, bọn họ ba cái đem thanh vân thú thi thể phân biệt thu lên. Động tác như mây nước chảy, thành thạo quen thuộc, vừa thấy chính là làm nhiều chuyện như vậy. Cổ tâm lan một người, sau đó thập phần chân thành đối với diệp nghiên bọn họ nói. Đa tạ vài vị đạo hữu cứu giúp, ta kêu cổ tâm lan, chúng ta là tắm máu rong binh đoàn người. Không cần cảm tạ Ta chỉ là muốn ăn ma thu thịt mà thôi. Ninh Ngọc vây vây tay, đang ở nghiêm túc trà lao hắn kiếm. Âu Dương Mộng đạm nhiên đứng ở hắn bên người không nói gì. Diệp Nghiên nhướng mày cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, các ngươi đừng để ở trong lòng. Đối với các ngươi tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với chúng ta tới nói lại là ân cứu mạng. Ta phụ thân thường nói, ân cứu mạng đương dung tuyển tương báo. Cổ tâm lan chấp nhất nhìn Diệp Nghiên. Thanh triệt con ngươi đều là kiên định. Diệp Nghiên lúc này mới đánh giá cẩn thận cổ tâm lan, nàng ăn mặc một thân cưới ngựa bắn cung trang, dáng người hiểu điệu. Một đầu tóc đen bị kéo sau đầu, bên hai một đôi xanh biếc vành thai nhẹ nhàng lay động. Thanh triệt con ngươi đạm nhiên đảo qua ninh ngọc cùng tô hạo thần, đôi mắt chỉ có kinh diễm, không có một kia mặt khác mơ màng. Đây là một cái đáng giá kết giao nữ tử, Diệp Nghiên con con ngôi, ta kêu Diệp Nghiên, chúng ta muốn đi Đông an trấn. Nếu ngươi muốn báo đáp chúng ta, liền nói cho chúng ta biết Đông An trấn đi như thế nào đi. Chúng ta trùng hợp cũng là đi Đông An trấn, ta cho các ngươi dẫn đường hảo." Cổ Tâm Lan thập phần cao hứng, nàng cũng thực thích Diệp Nghiên cái này trượng nghĩa nữ tử. Nghĩ đến vừa rồi hốt hoảng chạy trốn vài người, Diệp Nghiên không hề hảo cảm hỏi: "Mới vừa rồi đi trước mấy người kia cũng là các ngươi trong binh đoàn người sao? Đó là chúng ta lần này cố chủ, ta làm vài người bảo hộ bọn họ đi trước." Cổ tâm lan bất đắc dĩ cười, kỳ thật nàng không trách tập khải bọn họ, chỉ là bọn hắn tập ra cùng khi ra nhiệm vụ bọn họ sẽ không lại tiếp. Vậy phiên thoái ngươi cho chúng ta dẫn đường. Nếu người đáng ghét không phải cùng cổ tâm lan một cái dòng binh đoàn. Diệp nghiên cảm thấy cùng cổ tâm lan đồng hành cũng là một kiện không tồi sự tình. chương 1177 lấy thân báo đáp. Cổ tâm lan khỏe miệng nít lên, ta có thể kêu ngươi tiểu nghiên sao? Có thể a. Đây là ta phu quân Tô Hạo Thần, đây là Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc. Quen thuộc lên, Diệp Nghiên lại đem Tô Hạo Thần bọn họ giới thiệu cho Cổ Tâm Lan. Cổ Tâm Lan rất có lễ phép chào hỏi, sau đó mới nghĩ đến chính mình cánh tay bị thương. Tô Hạo Thần hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Cổ Tâm Nguyệt quan tâm đỡ lấy Cổ Tâm Lan, thiếu chủ, người thế nào? Không có việc gì đi. Ta không có việc gì, chính là bị Thanh Vân Thú cắn một ngụm mà thôi. Cổ tâm lan hơi hơi như mày, tay phải nhẹ nhàng che lại chính mình tay trái cánh tay. Mà thôi. Tâm lan, này thanh vân thú hàm răng chính là có độc. Diệp nghiên mắt trợn trắng, nàng có thể nói người không biết không sợ sao. Cổ tâm nguyệt vừa nghe diệp nghiên nói như vậy cấp không được. a, thanh vân thú hàm răng có độc. Chúng ta thiếu chủ làm sao bây giờ? Ân nhân, ngươi biết như thế nào giải độc sao? Cổ tâm lan giữ chặt cổ tâm người tay, nhẹ dọn quát lớn. Tâm nguyệt, không được vô lễ. Thiếu chủ, ngươi có thể hay không chết a? Ta? ta không cần ngươi chết ta. Ô, ô ô Cổ tâm nguyệt tưởng tượng đến chính mình ra thiếu chủ chúng độc muốn chết bộ dáng liền thương tâm thẳng rớt nước mắt. Cổ tâm lan đầy đầu hát tuyến, tâm nguyệt, ngươi đừng khóc. Nàng trong lòng âm thầm chửi thầm, tâm nguyệt này động bất động liền rớt nước mắt tính tình nhất định đến sửa sửa. Bất quá nàng trong lòng như thế nào cũng có một ít khổ sở, còn có một ít cảm động a. Diệp nghiên nhìn trước mắt chủ tớ hai người một bộ muốn sinh ly tử biệt cảm giác, rất là xấu hổ xoa xoa ngạch. Cái kia, Tâm Lan, đây là giải độc đan, người mau ăn đi. Nàng thật sự là không thể gặp hai cái nũng nịu nữ hải tử một bộ muốn sinh ly tử biệt bộ giang A. Cổ Tâm Lan còn không có nói chuyện, cổ Tâm Nguyệt cũng đã xoa xoa nước mắt vui sướng tiếp nhận gan dược. Cảm ơn ân nhân, ân nhân lại cứu thiếu chủ một mạng, về sau chính là Tâm Nguyệt đại ân nhân. Tâm Nguyệt nhất định làm châu làm ngựa báo đáp tân nhân. Nàng sợ diệp nghiên đổi ý, ở cổ tâm lan còn ngốc lăng thời điểm trực tiếp đem đan dược uy nhập cổ tâm lan trong miệng. Lúc này mới ấp húng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đan dược vào miệng là tan, cổ tâm lan muốn nhổ ra đều không thể, nàng cười khổ mà nói. Tiểu nghiên, ngươi lại đã cứu ta một mạng, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Báo đáp A, không bằng ngươi lấy thân báo đáp. Diệp nghiên nhẹ trọn cổ tâm lan cảm. Ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất là phát ra từ phế phủ nói ra nói. Cổ tâm lan chỉ cảm thấy đến chính mình tim đập ra tốc, nàng nhịn không được xấu hổ buồn bực nói. Thiếu nghiên, ngươi đừng lấy ta nói giỡn. Dứt lời nàng mới cảm giác được chính mình chung quanh bị một đoàn hàn khí vây quanh, vẫn luôn đứng ở diệp nghiên trên người nam nhân kia con người nhiệm hàn ý. Hắn vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt sâu kín nhìn diệp nghiên. Bên trong giường như còn có chút hủy khuất cảm xúc. Hủy khuất, cổ tâm lan xoa xoa đôi mắt, thập phần xác định chính mình không có nhìn lầm. Nam nhân kia trong ánh mắt thật sự mang theo ưu ái, Chỉ thấy diệp nghiên bất đắc dĩ vãn trụ tô hạo thần cánh tay, thần, ta chính là khai cái tiểu vui đùa, ngươi đừng nóng giận sao. Chỉ này một lần, không có lần sau. Tô hạo thần đôi mắt đều ăn sùng lịch, còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Cổ tâm nguyệt nhịn không được đối với cổ tâm lan nói. Thiếu chủ, bọn họ cảm tình thật tốt, thần tiên quyến lữ cũng bất quá như thế. Chẳng lẽ nhà của chúng ta Tâm Nguyệt cũng muốn gả chồng? Cổ Tâm Lan cũng nhịn không được trêu ghẹo Cổ Tâm Nguyệt. Trông đến Cổ Tâm Nguyệt đỏ bừng mặt đẹp. Nghe thấy bọn họ nói chính mình cùng Nghiên Nghiên là thần tiên quyến lữ, Tô Hạo thần sắc mặt đẹp rất nhiều. Chương 1178 Cổ Khôn. Kế tiếp Cổ Tâm Lan liền mang theo Diệp Nghiên bọn họ cùng nhau đi, nàng đi tuất đảng trước mặt Chúng ta thường xuyên tới nơi này làm nhiệm vụ, cho nên biết gần nhất lộ, nhanh lên nói còn có thể tại cửa thành đóng cửa trước chạy trở về. Chúng ta đây đi nhanh đi. Diệp nghiên hương phấn gật gật đầu, xem ra chợ giúp người cũng là có chỗ lợi. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng muốn tại đây núi lớn bên trong qua đêm đâu. Cổ tâm lan nói không sai, diệp nghiên bọn họ đoàn người đúng là cửa thành đóng cửa trước đuổi trở về. Chỉ là lúc này màn đêm đã buông xuống, thủ thành thị vệ đang định quan cửa thành. Cổ tâm nguyệt hô to một tiếng, từ từ, từ từ, trước đừng đóng cửa. Là cổ thiếu chủ A, các ngươi không phải táng thân ở núi lớn sao. Thủ vệ đầu lĩnh kinh ngạc tròn mi. Một đôi mắt rừng ở cổ tâm lan trên người, tuy rằng cùng thanh vân thu đánh nhau thời điểm tương đối chật vật. Rốt cuộc không ảnh hưởng phân rõ cổ tâm lan thân phận. Cổ tâm nguyệt bất mãn chu chu môi, chúng ta thiếu chủ hào đâu, là ai nguyện rủi chúng ta thiếu chủ. Tiểu nhân sai, tiểu nhân sai. Là tập ra thiếu ra nói, bọn họ buổi chiều vào thành thời điểm nói cổ thiếu chủ bị thanh vân thu giết. Đầu linh xấu hổ rũ đầu, trong lòng đem tập khải mắng cái chết khiếp. Cổ tâm lan phất phất tay, thôi bỏ đi, này vài vị là ta ân nhân, ngươi mở ra cửa thành. Phóng chúng ta đi vào. Này, cổ thiếu chủ, ngươi biết quý cũ. Đầu linh áp há áp úng, làm cổ tâm lan có chút xấu hổ. Nàng cấp cổ tâm nguyệt sử một ánh mắt. Cổ tâm nguyệt trực tiếp cắt 4.000 linh châu cấp đối phương. Thủ vệ đầu lĩnh lúc này mới phân phó người mở ra cửa thành. Đông An Trấn là thiên kỳ quốc nhất xa xôi một cái chấn nhỏ, cho nên không thể xưng là phồn vinh. Man đêm tiến đến khi, trên đường đã ít đòi không có vài người. Ninh Ngọc Nghi hoặc hỏi, cổ thiếu chủ, mới vừa rồi người nọ nói là có ý tứ gì? Cổ tâm lan hơi, ân công gọi lòng ta lan có thể, mới vừa rồi người nọ ý tứ là muốn thu vào thành phí. Ngươi nói cái gì? Còn muốn giao vào thành phí? Diệp nghiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sớm biết rằng muốn giao vào thành phí, vừa mới nàng chính mình nên giao A, hiện tại làm cổ tâm lan bọn họ giao. Nàng tổng cảm giác có chút xấu hổ A. Cổ tâm lan đang muốn nói mới mấy ngàn linh châu, một đạo to lớn vang rội thanh âm từ phương xa chuyển đến. Các ngươi đừng ngăn đón ta. Ta muốn đi tìm tâm lan. Đoàn trưởng, hiện tại cửa thành đã đóng chúng ta ra không được a ra đây cũng phải đi tìm ta tâm lan các ngươi cho ta tránh ra đoàn trưởng thiếu chủ phúc lớn mạng lớn nàng mệnh bài còn không có sự tình thuyết minh thiếu chủ không có việc gì ngươi đừng kích động a kia cũng không được vạn nhất tâm lan bị thương làm sao bây giờ cổ khôn đẩy ra ngăn lại hắn vài người cấp xoay quanh cổ tâm lan nghe phụ thân thanh âm luôn luôn kiên cường nàng nhịn không được muốn rơi lệ Nàng nhìn phía trước mơ hồ mấy cái thân ảnh, nhịn không được hô. Cha, ta không có việc gì. Tâm Lan, có phải hay không Tâm Lan? Vẻ mặt dâu quay nón nam nhân kinh hỉ hướng tới diệp nghiên bọn họ chạy tới. Cổ Tâm Lan nhào vào trong lòng ngực hắn. Cha, ngươi đừng lo lắng ta, ta không có việc gì. Hảo hai tử, ngươi không có việc gì liền hảo. Cổ khôn vô vô cổ Tâm Lan bối, lúc này mới chú ý tới còn có mấy cái người xa lạ. Cổ tâm lan xấu hổ xoa xoa nước mắt, lúc này mới giới thiệu nói. Cha, nay vai vị là ta ân nhân, diệp nghiên tô hạo thần ninh ngọc câu dương Ngộ. Ít nhiều bọn họ cứu nữ nhi, bằng không ngươi liền không thấy được nữ nhi. Đúng vậy, đoàn trưởng, thiếu chủ còn chúng thanh vân thú độc đâu, ít nhiều diệp nghiên tiểu thư giải độc đan. Cổ tâm nguyệt kỳ thật là một cái thực đơn thuần nữ hài tử, bởi vì cổ tâm lan đem nàng bảo hộ thực hảo. Cho nên nàng là nghĩ đến cái gì nói cái gì. chương 1179 cung kính không bằng tuân mệnh. Cổ khôn hào khí cười, ha ha ha, đa tạ vài vị cứu tiểu nữ. Nếu không chê, ta mời chư vị đi chúng ta dòng binh đoàn làm khách, chư vị cảm thấy thế nào? Chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh lạc. Diệp nghiên chắp tay, vị này đoàn trưởng một thân chính khí. Khó trách có thể dạy ra cổ tâm lan như vậy trọng tình trọng nghĩa nữ nhi. Cổ tâm lan cũng thật cao hứng, nàng vui vẻ nói. Cha, bọn họ là nữ nhi bằng hữu, cho nên nữ nhi tự mình chiêu đãi. Hảo, đều nghe ngươi, đúng rồi, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào sẽ bị thanh vân thú theo dõi. Cổ khôn trong lòng có chút nghĩ mà sợ, hắn cũng chỉ có cổ tâm lan này một cái nữ nhi. Nếu là nữ nhi không có, hắn nhất định phải sốt tập ra thành chủ phủ. Nói đến cái này cổ tâm nguyệt trong lòng liền một bụng hỏa. Nàng diễu dít nói. Đoàn trưởng đều là bởi vì tập thiếu ra, hắn muốn theo đuổi chúng ta thiếu chủ, chúng ta thiếu chủ không đáp ứng. Liên mỗi ngày cuốn lấy chúng ta thiếu chủ, chúng ta thiếu chủ vẫn luôn trốn tránh hắn. Kết quả hắn liền thuê chúng ta ra nhiệm vụ, gặp được nguy hiểm thời điểm hắn còn chính mình chạy trước, ném xuống chúng ta thiếu chủ. Tóm lại cổ tâm nguyệt bờ lạ bờ là đem tập khải nói không đúng tí nào. Cổ khôn hung hăng cắn chặt răng, tập khải. Dám khi dễ ta người nữ nhi, người cho ta chờ. Xa ở tập phủ tập khải nhịn không được đánh cái run run, nghĩ đến cổ tâm lan như vậy mỹ nhân không có. Hắn trong lòng còn có điểm không vừa tích, rốt cuộc hắn còn không có đuổi tới tay đâu. Bên kia cổ tâm lan khuyên vài câu cổ khôn, sau đó mới bắt đầu chiêu đái diệp nghiên bọn họ. Tám máu dông binh đoàn nơi dừng chân liền ở cách đó không xa, tám máu dông binh đoàn là cổ khôn một tay thành lập cho nên hắn phủ đệ liền ở tắm máu rong binh đoàn cách đó không xa. Đoàn người bị cổ tâm lan đưa tới một cái đơn độc sân, cổ tâm lan cười nhạt nói. Tiểu nghiên, nơi này phòng các ngươi tùy tiện chọn, các ngươi trước rửa mặt một phen, chế chút ta tới kêu các ngươi ăn cơm. Cái này, bằng không vẫn là ngươi tới chúng ta sân ăn cơm đi. Nghĩ đến đây đồ ăn. Ninh Ngọc có chút không dám khen tạo. Cổ tâm lan cũng không có so đo hắn thất lễ. Dù sao nàng đã cùng phụ thân nói qua muốn đích thân chiêu đái bọn họ. Phụ thân khẳng định sẽ không nhiều hơn can thiệp chuyện của nàng, cho nên nàng cũng liền ứng hạ. Hảo, vãn chút ta tới trong viện chiêu đái các ngươi. Tiến đi cổ tâm lan, Diệp Nghiên tùy tiện tuyển một phòng, Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngộng cũng tuyển ở bọn họ cách đó không xa phòng. Cổ tâm lan trong viện, cổ tâm lan rửa mặt hảo thay hoa váy, ngồi ngay ngắn ở gương bên cạnh trang điểm. Cổ tâm nguyệt cười khanh khách nói tiểu thư, lão ra tới. Như thế nào không gọi thiếu chủ lạc. Cổ tâm lan méo méo cổ tâm nguyệt bạch nộn nộn khuôn mặt, trong giọng nói đều là trêu gheo. Cổ tâm nguyệt thẻ lưới, đoàn trưởng nói, ở bên ngoài kêu ngươi thiếu chủ, kêu hắn đoàn trưởng, ở nhà đã kêu ngươi tiểu thư. Kêu hắn lao ra, ta nhưng nhớ rất rõ ràng. Tâm nguyệt, chúng ta là cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội ngươi không cần như thế. Cổ tâm lan sửa sửa tóc đẹp, cổ tâm nguyệt lại thập phần kiên trì Cổ tâm lan cũng minh bạch cổ tâm nguyệt tâm tư. Hai cái người không có nhiều lời, đi cổ tâm lan trong viện phòng khách. Phòng khách cổ không chờ ở nơi nào, nhìn thấy cổ tâm lan ra tới, quan tâm hỏi. Tâm lan, miệng vết thương của ngươi đều băng bó hảo sao. Nàn vạn không thể quá sơ ý, ngươi lần này mất máu quá nhiều. Quay đầu lại ta làm quản gia nhiều cho ngươi hầm ăn lót dạ canh bổ bổ. Cha, ta không có việc gì, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Cổ tâm lan nói ở cổ khôn trước mặt xoay một vòng trọn. Lấy này biểu hiện chính mình thật sự thực hảo. Trước 1180 có người trong lòng. Cổ khôn lại hiểu lầm cổ tâm lan ý tứ, nhìn cổ tâm lan trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, hắn rất là khó chịu nói. Tâm lan, ngươi nói cho cha, ngươi có phải hay không có người trong lòng? Là cứu ngươi những người đó bên trong ai? Cha, ngươi nói cái gì đâu, bọn họ bốn cái là phu thê. Tiểu Nghiên Phu Quân là Tô Hạo Thần, Âu Dương Ngọng Phu Quân là Ninh Ngọc. Ngươi từ nhỏ dạy dỗ ta lễ nghĩa liêm sỉ, ta như thế nào sẽ ái mộ đàn ông có vợ. Cổ tâm lan vô ngữ mắt trợn trắng, nàng có thể nói nhà nàng cha tư tưởng quá khai sáng sao. Cổ khôn nghe nói Tô Hạo Thần Ninh Ngọc bọn họ quan hệ, rất là tiếc nuối lắc lắc đầu. Cha ngươi ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng bọn họ trong đó một vị đâu, nếu bọn họ đều đã cưới vợ. Ngươi cũng đừng đối bọn họ có cái gì tâm tư. Biết rồi, cha, ngươi còn không hiểu biết ta. Cổ tâm lan trợn trắng mắt, nhà nàng cha đều mau biến thành lại nhảy bà bà lạp. Nhìn thấy nữ nhi cái dạng này, cổ khôn mới là thật sự yên tâm. Hắn lần nữa dặn dò, nếu bọn họ là ngươi ân nhân cứ mạng, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo chiêu đái bọn họ. Yêu cầu cái gì ngươi cứ việc tìm cha, đừng trễ nảy bọn họ. Biết rồi biết rồi. Cha ta muốn đi tiểu nghiên bên kia, chính ngươi trở về đi. Cổ tâm lan che lại lô thai, lôi kéo cổ tâm nguyệt nhanh chóng rời đi sân. Trên đường nhịn không được lầm bẩm, cha thật đúng là lại nhải a. Tiểu thư, đây là ngài phúc khí, không giống tâm nguyệt nghĩ đến chính mình sinh ra, cổ tâm nguyệt có chút thương cảm. Nàng cỡ nào muốn một cái như vậy lại nhảy cha nha. Cổ tâm lan nhịn không được an ủi nàng, được rồi, tâm nguyệt, ngươi đừng khổ sở, ngươi còn có ta đâu. Về sau ta chính là người nhà của ngươi. Cảm ơn tiểu thư. Cổ tâm nguyệt lộ ra một cái tươi cười, thực mau liền tới rồi diệp nghiên bọn họ trụ sân. Trong viện diệp nghiên bốn người đã rửa mặt xong, đang ngồi ở trong viện thịt nướng. Cổ tâm lan nhịn không được xoa xoa đôi mắt, nàng như thế nào cảm giác này đó ma thú thị thoạt nhìn có chút quen thuộc a? Bất chi bất giác nàng liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cổ tâm nguyệt nhịn không được nhắc nhở nàng, tiểu thư, ngươi không nhìn lầm. Này thật sự chính là chúng ta ban ngày gặp được thanh vân thú. Thiếu nghiên, các ngươi thật sự ăn thanh vân thú thì ta. Cổ tâm lan đầy mặt hát tuyến. Nàng còn tưởng rằng Ninh Ngọc chỉ là nói nói mà thôi, trăm triệu không nghĩ tới. Ninh Ngọc thẳng gật đầu, đương nhiên, ta không phải nói cho ngươi sao, chúng ta muốn ăn ma thú thì ta. Cho nên đây là các ngươi không cần mặt khác thức ăn nguyên nhân. Cổ tâm lan vừa mới còn riêng đi trong nhà phòng bếp. Phân phó đầu bếp nữ muốn đem sở trường nhất đồ ăn làm ra tới. Nguyên lai like bọn họ thật là không muốn ăn mặt khác đồ vật à, nàng còn tưởng rằng các nàng mới vừa rồi là ở khách khí đâu. Diệp nghiên nhuẩn miệng cười, tâm lan, ngươi không bội sống, ngươi cùng tâm nguyệt cùng nhau tới ăn một chút gì đi. Ơn Ân, cảm ơn ơn nhân. Tâm nguyệt nuốt nuốt nước miếng, thử đôi mắt nhỏ dừng ở cổ tâm lan trên người. Cổ tâm lan bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi cái này đổ tham ăn a. Tâm Lan, không phải chúng ta ghét bỏ các ngươi thức ăn, là bởi vì chúng ta có điểm không thói quen nơi này thức ăn, thực xin lỗi. Diệp nghiên lo lắng của Tâm Lan nghĩ nhiều, vẫn là lắm miệng giải thích vài câu. Cổ Tâm Lan không chút nào để ý lắc lắc đầu, ta cũng sẽ không trách các ngươi, chỉ là cảm giác không có hảo hảo chiêu đái các ngươi. Trong lòng có chút tiểu này này thôi, phỏng chừng đến lúc đó cha cũng sẽ nói ta đái khách không chu toàn. Cái này không trách ngươi. Đây là chính chúng ta thói quen vấn đề, tới, cho ngươi nếm thử chúng ta bữa tối." Diệp Nghiên nói đem nướng tốt ma thú thịt đưa cho Cổ Tâm Lan cùng Cổ Tâm Nguyệt, chính mình cũng bắt đầu giải quyết bữa tối của chính mình. Chương 1181: bách Hoa Sẽ. Nếm đến ma thú thịt tư vị, Cổ Tâm Nguyệt ánh mắt sáng lên, "Ân, tiểu thư, thật sự hảo hảo ăn à, ngươi mau nếm thử." Cổ Tâm Lan nhìn có chút khô vàng thịt nướng, hoành liều cắn một ngụm, Ngay sau đó nàng nhịn không được khen, mùi vị thật thơm, khó trách các ngươi không thói quen chúng ta thức ăn. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Âu Dương Ngọc nhẹ giọng nói, hiện tại nàng so trước kia nhiều một tia nhân tình vị. Bữa tối kết thúc về sau cổ tâm lan mới mang theo cổ tâm nguyệt rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm nàng liền ăn mặc thường phục ở diệp nghiên bọn họ trong viện. Nhìn thấy diệp nghiên bọn họ ra tới, nàng nhịn không được nói, tiểu nghiên, cha làm ta mấy ngày nay cùng các ngươi. Các ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta mang các ngươi đi. Không được, tâm lan, chúng ta muốn chạy đến ngồi chuyển tống trận. Diệp Nghiên nghe vậy huyển chuyển cự tuyệt đối phương. Rốt cuộc bọn họ buồn ý liền không phải ru ngoạn. Hốn hồ cũng không hảo quấy dày cổ tâm lan toàn ra lâu lắm. Cổ tâm lan rất là tiếc nuối rũ đầu, các người muốn đi đâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn nhiều đái mấy ngày đâu. Chúng ta muốn đi thôi á phủ, có một ít chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Âu Dương Mộng Thế Diệp nghiên giải thích, tự tử chân thành. Cổ Tâm Lan cũng không hảo cường lưu, nàng mang theo bọn họ đi trước truyền thống trận địa phương. Con nhìn không được nói, hảo đi, nếu các ngươi có chuyện quan trọng, ta cũng không thật nhiều lưu các ngươi. Nhưng là lần sau các ngươi tới Đông An Trấn thời điểm, nhất định phải tới tìm ta. Đến lúc đó ta mang các ngươi ở Đông An Trấn chơi chơi.